Chỉ một thoáng, gấu đen nghe răng trận mắt, lộ ra buồn máu mồm to, sau đó thẳng tắp mà hướng ra lệnh đại hoàng tử tới rồi. Khương Hoắc vội vàng chảo một cái đã bắt được đại hoàng tử tay, đại hoàng tử, chúng ta đi. Hắn sức lực rất lớn, lập tức mang theo đại hoàng tử sau này thối lui. Nhưng gấu đen tốc độ thực mau, trước mắt liền tới tới rồi hai người bên người. Khương hoác vội vàng rút ra bên hông bội kiếm, đột nhiên ngăn cản gấu đen công kích lại đây móng đuốt. Đại hoàng tử, chạy mau. Hắn vội vàng hô. Đại hoàng tử lại sợ tới mức chân cẳng nhũ ra, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Chờ hắn lại lần nữa bỏ dậy thời điểm, Khương hoắc cũng đã bị gấu đen một phen đẩy ra, đột nhiên đánh vào cách đó không xa lan căn thượng, phốc một tiếng hộp ra một ngụm máu tươi. Đại hoàng tử, hắn tuyệt vọng hô, biến cố chính là trong nháy mắt này phát sinh. Đại hoàng tử mới vừa vừa quay đầu lại, nên diện đã bị đại gấu đen rắn chắc thịt trưởng đột nhiên một cái tắt hô đi, cả người bị ném đi ngã xuống trên mặt đất, mà hắn mặt cũng nháy mắt biến thành xương to đầu heo. Miệng mũi cũng chảy ra huyết mạch. Bên cạnh binh lính lập tức rút kiếm chiều gấu đen vây công qua đi, nhưng là bọn họ tốc độ lại xa không kịp gấu đen. Chỉ thấy gấu đen nhấc chân, đột nhiên nhấc dẫm. Đại hoàng tử liền thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra, thân thể giống như là bị chết mềm tôm, đầu tiên là cũng khởi, ngay sau đó chặt đứt giống nhau sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động. Đại hoàng tử, Khương Hoắc khỏe mắt muôn nước ra. Nghe được động tĩnh các binh lính không ngừng mà dũng manh vào tiến vào. Sau đó một đám đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ đại hoàng tử thế nhưng chết thảm ở gấu đen dưới chân. Không chỉ như thế, gấu đen cùng táo, lại là một chân dầm đi xuống. Gấu đen như thế hung tàn, tức khắc lệnh ở đây các binh lính không rét mà run, mọi người dơ kiếm, bắt đầu do dự. Cho ta thượng. Khương hoắc hô, khi nói chuyện lại phun ra khẩu huyết. Sau đó hắn đem kiếm cắm trên mặt đất, lăng lả cường trống đứng lên, dẫn đầu đi đầu chiều gấu đen phách chém qua đi. Hoàng thượng, không hảo. Không hảo. Một đạo tiêm tê thanh âm truyền đến. Lớn mật, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Điền công công lập tức đi qua đi ngăn lại tiểu thái giám, một khuôn mặt nghiêm túc không thôi. Tiểu thái giám nhất thời quỳ xuống, nước mắt đã sợ tới mức treo ở trên mặt, hắn vội vàng hướng về phía hoàng đế phương hướng giảng đạo. Hoàng thượng, hôm nay săn tới gấu đen đột nhiên phát cuồng, trước mắt đã không chế không được, chính hướng hoàng trướng bên này chạy tới. Cái gì? Điền công công tức khắc khẩn trương lên, hoàng đế lại còn tính chấn định nhưng tiểu thái giám lập tức lại giảng đạo còn có còn có còn có cái gì mau nói điền công công như mày đây là hắn thủ hạ tiểu thái giám thế nhưng như vậy cho hắn mất mặt giống to kêu to liền tính liền sự tình đều nói không rõ tiểu thái giám trên mặt hiện ra kinh sợ sợ hai thần sắc ngay sau đó giảng đạo còn có đại hoàng tử đại hoàng tử hoang cái gì lần này là hoàng đế phát ra thanh âm hắn cả kinh vua án dựng lên theo sau nâng lên ngón tay chỉ vào tiểu thái giám Ngươi, ngươi nói cái gì? Gấu đen nổi điên, đại hoàng tử liền ở gần chỗ, gấu đen bị thương đại hoàng tử lúc sau một chân giấm đạp, đại hoàng tử đương trường. Hoang! Nói xong, tiểu thái dám đem cái chán khai ở trên mặt đất, không dám nhìn tới hoàng đế như báo táp giống nhau thần sắc. Hoàng đế thân hình đột nhiên quơ quơ, hắn nhìn phía dưới quỳ người, cùng với điển công công kêu lo lắng thần sắc, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu sự thật này. Hoàng nhi! Hắn lệ quang lập lòe! ngay sau đó đột nhiên một chút phun ra một mồm to máu tươi hoàng thượng Điền công công vội vàng bước xa vọt qua đi một phen đỡ lấy hoàng đế hoàng đế lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu đi xuống rõ ràng đại hoàng tử tin người chết đối hắn đả kích quá lớn mau mau truyền thái y ỉ Điền công công vội vàng hô tiểu thái giám ngẩng đầu lên vội vàng giảng đạo đại tổng quảng. gấu đen đã qua tới mau hộ giá rời đi Điền công công ý thức được sự tình nghiêm trọng tính Lúc này mới lập tức kêu thị vệ. Hoàng đế lại đẩy ra hắn tay, cường trống đứng lên. Hoàng thượng. Điền công công lo lắng. Hoàng thượng hít sâu hai khẩu khí, sau đó từ hàm răng phùng bài trừ một chữ, "Trật". Điền công công lập tức phát tay, theo sau cấm quân tiến lên hộ vệ hoàng đế rời đi hoàng trướng. Đoàn người đi tới an toàn mảnh đất. Hoàng đế trước người vây quanh vô số cấm quân, cấm quân như thủy triều, đem này chỗ phòng vệ đến băn khoăn như thùng sắt. Rất xa, hoàng đế còn có thể nhìn đến nơi xa ánh lửa. Cùng với bị mọi người vây quanh gấu đen, cái này quái vật khổng lồ đã hoàn toàn phát cuồng, nó đại trưởng vung lên, đó là vài tên binh lính bị số phi, trong không khí phảng phất đều tràn ngập huyết tinh. Điền công công xem đến ra đầu tê dại, hái hùng kia vía. Đúng lúc này, một đạo rồn dập trong trèo tiếng sáo đột nhiên vang lên. Sau đó liền nhìn thấy kia nguyên bản như rồi nhặng không đầu giống nhau gấu đen đột nhiên chiều hoàng đế phương hướng xem ra, một đôi hùng mắt ánh hồng hồng ánh lửa, phảng phất thị huyết giống nhau, thập phần tàn nhẫn huyết tinh tiếng sáo đột nhiên trở nên bé nhọn, sau đó này gấu mù liền đột nhiên chiều hoàng đế phương hướng thẳng tắp chạy tới bảo hộ hoàng thượng, điên công công vội vàng hô liền ở ngay lúc này, lều chạy trên đỉnh đột nhiên nhiều lưỡng đạo hắc ảnh chỉ thấy bọn họ cầm trong tay cây sáo kiểu dáng đồ vật, nhưng kia đồ vật rồi lại so tầm thường sáo trúc muốn đoản thượng rất nhiều, kia trong trẻo rồn rập giống như lấy mạng giống nhau thanh âm chính là bọn họ tuổi bắt lấy bọn họ, khương hoắc lập tức hô đến lúc này Ai đều có thể nhìn ra cổ quay tới, hai người kia tất nhiên chính là thao túng gấu đen làm nó đã thương người đầu sỏ gây tội. Chỉ là bọn hắn có hai người, hơn nữa khinh công rất tốt, không ngừng có cùng tiên triều bọn họ vào tới, bọn họ lại tất cả trốn rớt. Khương Hoắc thấy thế, đột nhiên đoạt quá bên cạnh thị vệ cùng, sau đó nhắm chuẩn bắn tên. hưu một tiếng, trong bóng tối, này mũi tên băn khoăn như sao băng xẹt qua, sau đó đột nhiên bắn chúng người nọ cánh tay, người nọ sáo trúc rơi xuống. Ngay sau đó cả người cũng từ lều chạy trên đỉnh lăn xuống xuống dưới, bị bọn lính bắt. Một người khác thấy thế, càng thêm dồn dập mà thổi lên tiếng sáo. Khương Hoắc một lần nữa nhắm chuẩn, chỉ là hắn thân bị trọng thương, liền ở ra mũi tên trong nháy mắt kia thân thể lung lay một chút, đệ nhị chi mũi tên liền bắn không. Mà đúng lúc này, gấu đen đã vọt tới bảo hộ hoàng đế hộ vệ trước mặt. Hoàng đế lập tức sau này lui, mà các hộ vệ tất dũng mãnh mà hộ ở hắn trước người. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Theo sau đứng ở lều trại trên đỉnh người nọ liền giống như như diều đứt dây giống nhau rơi xuống xuống dưới, tiếng sáo cũng đột nhiên im bặt. Khương Hoác ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, thẩm chiêu nắm trọng cung, mặt mày lánh túc mà chiều hắn xem ra. Hắn như thế nào đã trở lại? Khương Hoác trong lòng chính kinh nghi, thẩm chiêu đã động tác mau lẹ, dây lắt liền đến hoàng đế bên này. Hắn giang hai tay chỉ, từ bao đựng tên rút ra hai chi mũi tên, sau đó nhắm chuẩn, phóng, chi mũi thoáng. Mũi tên nhọn phá không, hưu sẽ qua, mau đến làm người bắt giữ không đến mũi tên bóng dáng trở lại hoàn hồn, liền nhìn thấy kia hai chi mũi tên đã vô cùng tinh chuẩn mà cắm ở gấu đen hốt mắt. Sau đó, một đạo cực kỳ thê lương trầm thấp tiếng hô vang vọng trời cao. Chương 697 các mang ý xấu, canh một. Gấu đen đôi mắt bị thứ, tức khắc dương nhanh múa bướt, ngửa mặt lên trời giống to. Thẩm Chiêu lại không có đình chỉ công kích, chỉ thấy hắn mũi chân một chút, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng như yến. Theo sau một đạo bạch quang hiện lên, mọi người còn không kịp phản ứng, tiếp theo nháy mắt, một thanh kiếm liền xỏ xuyên qua gấu đen miệng, thậm chí lực lượng lớn đến đem gấu đen trực tiếp mang đến ngã xuống trên mặt đất. Mọi người kinh lăng, thậm chí thế nhưng đem trong tay hắn kiếm làm như mũi tên ném mạnh đi ra ngoài. Mau thượng a! Điền Công công kích động. Bên cạnh cấm quân lập tức đồng thời rút đao, chiều gấu đen hoặc là phách chém hoặc là thọc thứ. Gấu đen lúc này đã không có bất luận cái gì dễ rủ lực lượng, mặc dù là quái vật khổng lồ, Nhưng mất đi lực lượng, cũng chỉ có thể trở thành trên cái thất thịt. Hoàng đế cùng điền công công lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này đầu gấu đen thật sự không chê không được, còn không biết muốn ra cái gì nhiễu loạn. May mắn thẩm chiêu kịp thời tới rồi. Nghĩ đến đây, hoàng đế nhìn về phía thẩm chiêu ánh mắt liền nhiều hai phân tán thưởng. Đúng lúc này, Khương hoắc cũng mang theo lúc trước bị bắt sống cái kia hắc ý ghi nhân đã đi tới. Quy xuống. Hắn đem người áp tới rồi hoàng đế trước mặt, sau đó giảng đạo, bẩm báo hoàng thượng. Đây là thao tác gấu đen đã thương người kẻ xấu. Nói xong hắn một phen kéo xuống hắc y di nhân trên mặt mặt nạ bảo hộ, nhưng cả người thực mau sừng sốt, như thế nào là ngươi? Hoàng đế cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì người này đúng là buổi chiều mới bị hắn phong làm võ tán quan cái kia võ nhân. Cấm quân chung cũng có người đi sốt mặt khác cái kia bị thẩm chiều bắn trúng hắc y di nhân mặt nạ bảo hộ, quả nhiên phát hiện, người này đúng là hôm nay bị phong thưởng mặt khác một người. Hai người thụ phong là bởi vì bắt sống gấu đen, cho nên này từ đầu tới đuôi chính là một hồi âm mưu Cho chấm hảo sinh để ra nghi vấn. Hoàng đế tức giận, lập tức đối khương hoác thét ra lệnh nói. Là, đúng lúc này chờ, nơi xa mơ hổ vang lên phụ nhân khóc thảm thiết thanh âm. Hoàng đế đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bắt được điển công công cánh tay, mau, mau mang chấm đi xem hoàng nhi, mau tuyên ngựa ý, ý Mặc dù đến lúc này, hắn vẫn là không thể tin đại hoàng tử đã chết. điền công công không có cách nào, chỉ phải kêu cung nhân chỉ lộ đoàn người vội vã mà đi giam giữ gấu đen địa phương. thậm Chiêu cùng một chúng triều thần đi theo hoàng đế phía sau, một đám nhìn đến trước mắt huyết tinh tản nhẫn hình ảnh, đều khó có thể tin. Chỉ thấy đại hoàng tử nằm trên mặt đất, bụng bị hùng dẫm phá, ngũ tạng lục phủ trung trần chuỗi bại lộ bên ngoài, máu tươi rạng rỡ. Quốc triều đại hoàng tử lại là đồ tử, còn bị chết như thế thảm thiết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, cả người rốt cuộc chống đỡ không được hoàn toàn ngất qua đi, ma hoàng hậu cực kỳ bi ai tiếng khóc. thế nhưng che đợi này thảo nguyên thượng thê lương tiếng gió. trong một đêm quốc triều thế nhưng chỉ còn lại có tứ hoàng tử một cái hoàng chữ. mọi người tâm tư khác nhau, có người đang tìm tư trận này ngoài ý muốn can nguyên, cũng có người ở tình thế hồi ức chính mình trước kia có hay không đắc tội quá thuộc phi cùng tứ hoàng tử, càng có nhân vi đại hy triều tương lai cảm thấy lo lắng. thẩm chiêu ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm, nội tâm trầm trọng. tử vi tinh minh diệt lập lòe. Này có lẽ, gần mới là cái bắt đầu. Tới rồi nửa đêm về sáng, sở hữu quan viên canh giữ ở hoàng trướng trước, rốt cuộc đem hoàng đế cấp mong tỉnh. Hoàng đế tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là làm Khương Hoác hội báo hắn thẩm vấn kết quả, cùng với nói rõ ràng đại hoàng tử xuất hiện ở gấu đen giam giữ nơi nguyên nhân. Bẩm báo hoàng thượng, người này cực kỳ mạnh miệng, nhưng cuối cùng là chịu không nổi chiều, hắn nói là Khương Hoác rũ mắt, ánh mắt lập lòe. Nói, hoàng đế không có nhẫn mại. Hắn nói là chịu, chịu đại nhân sai xử. Khương Hoắc trả lời, đột nhiên bị điểm danh lại bộ thượng thư triệu lệ lập tức bước nhanh đi ra phía trước, sau đó bùm một tiếng quý xuống, hoa uổng A hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ cùng này chờ loạn thần tặc tử cấu kết, vi thần chưa bao giờ biết được bọn họ thế nhưng dắp tâm hại người A. Triệu lệ nói xong đem đầu khái đến bang bang vang. Người là ngươi triệu ra tiếng cử, ngươi nói ngươi không biết. Hoàng đế lạnh giọng chất vấn. Triệu lệ cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nhìn về phía một bên nhi tử triệu tâm vinh. Triệu Tâm Vinh cũng theo sát quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng biện bạch nói, Hoàng thượng, vi thần cũng sẽ không biết ta. Không biết. Hoàng đế ngước mắt, ánh mắt thế nhưng có chút đỏ bừng, mang theo thị huyết tàn khốc. Triệu Tâm Vinh một cái giật mình, môi cùng gương mặt đều bắt đầu đi theo run rẩy lên. Nói. Hoàng đế túm lên trong tầm tay Trung Trà liền tạp qua đi, ở giữa Triệu Tâm Vinh đầu. Chỉ một thoáng, Trung Trà rách nát, Triệu Tâm Vinh cái chán cũng có máu tươi chảy xuống. Hắn lại bất chấp. Vội vàng đi phía trước bỏ đi, biện giải nói, vi thần có tội. Vi thần có tội a, Hai người kia kỳ thật là. Chơi xiếc ảo thuật, vi thần, vi thần nguyên là muốn cho bọn họ đem thuần tốt gấu đen mạo làm trong rừng đi săn đoạt được. Rút cái thứ nhất, làm triệu ra lộ một phen mặt, ai biết. Hoàng thượng, vi thần cũng không biết bọn họ dắp tâm hại người a, Hoàng đế ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía khóc lóc thảm thiết triệu tâm linh, cùng với mồ hôi lạnh ròng ròng triệu lệ. Triệu ra xưa nay đều là tôn sùng lập trưởng không lập ấu. Lập đích không là thứ, cho nên từ lúc bắt đầu, Triệu gia chính là đứng ở đại hoàng tử bên này. Nếu thật là bọn họ xử kế, đỉnh sẽ trời cũng bất quá là to gan lớn mật mưu sát chính mình, làm đại hoàng tử kế vị, cũng tuyệt đối sẽ không làm đại hoàng tử xảy ra chuyện. Cho chấm tiếp tục thẩm. Hoàng đế ánh mắt dừng lại ở cái kia Hắc Y Liệp nhân trên người. Ai biết đúng lúc này, Hắc Y Liệp nhân đột nhiên bạo khởi. Bên cạnh cấm vệ quân tức khắc cảnh giới, lại không nghĩ ở giữa người áo đen kia lòng kẻ dưới này Hắn thẳng tắp mà hướng tới lưới đao phóng đi, đem chính mình thọc cái đối xuyên. Sau đó không có tiếng động. Đừng làm cho hắn tự sát. Khương Hoắc vội vàng hô, lại vì khi đã muộn. Hắn vội vàng quy xuống, sợ hãi mà hô, vì thần thất trách, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trước mắt người đã chết, chết vô đối chứng. Hoàng đế một khuôn mặt âm trầm đến phảng phất bao tấp trước sát trời, hắn ngón tay ở trên long ỷ khấu khấu, theo sau nước mắt, đối điển công công phân phó nói, lập tức phái người đi lục soát triệu thượng thư và ra quyến liều trại. Điền công công lĩnh mệnh đi xuống. Hoàng đế lại hỏi Khương Hoắc, đại hoàng tử đến tụt cùng vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Khương Hoắc đối thượng hoàng đế sắc bén ánh mắt, thần sắc bi thống, lúc này mới nghẹn ngào giảng đạo, đại hoàng tử lo lắng nương nương, tới tìm thân giải sầu, sau lại hắn đột nhiên nhắc tới, nói hoàng thượng thích nhất dũng mãnh người, hắn bởi vì thân thể nguyên nhân đời này đều không thể tập võ, thập phần tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không cho rằng dũng Manh chỉ thể hiện ở vũ lực thượng, mà là càng thể hiện ở một viên dũng cảm trong lòng, cho nên Hắn như là thập phần do dự giống nhau, cuối cùng cắn răng một cái giảng đạo, vì thế đại hoàng tử liền quyết định, hắn muốn thân thiết đi chém gấu đen tay gấu, sau đó đưa cho ngự chủ nấu nướng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chúng ta vừa đến giam giữ trô không bao lâu, gấu đen lại đột nhiên phát cuồng. Không có bảo vệ tốt đại hoàng tử. vi thần tội đáng chết vạn lần. Khương hoác cả người chật vật, trên người tất cả đều là vết máu cùng vết thương, thực hiển nhiên, hắn cũng bị thương pha trọng. Ngươi là tội đáng chết vạn lần. Ngươi vì cái gì không ngăn cản đại hoàng tử, từ hắn hồ nháo. Hoàng đế giận không thể ác, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, lại ho khăn lên. Bên cạnh hầu hạ tiểu công công nội vàng đệ thượng khăn. Hoàng đế tiếp nhận, bất động thanh sắc mà lau vết máu, sau đó đem ánh mắt băn khoăn một vòng, tựa muốn đem đường hạ mọi người tâm tư đều thu vào trong mắt. Chương 698 thẩm cùng tạo phản, đế kinh nguy cấp, canh 2. Một nén nhang sau, điền công công dẫn người trở về, sau đó đem một vật chỉnh cho hoàng thượng. Đó là một phong thư tử, hoàng đế triển khai, xem xong sau cầm giấy viết thư tay không được run rẩy Thục phi, ngươi, ngươi, ngươi tới, cho chấm đem thục phi cùng tứ hoàng tử bắt lấy. Hoàng đế lập tức hô. Thục phi vốn dĩ lo lắng hoàng đế thân thể canh giữ ở trong trướng, lại không nghĩ hoàng thượng đột nhiên đối nàng làm khó dễ, nàng tức khắc nghi hoặc hỏi, Hoàng thượng, thân thiếp phạm vào chuyện gì? Hoàng đế đem giấy viết thư ném tới trên mặt nàng, chính ngươi xem. Thục phi tức khắc bắt lấy nhào vào trên mặt giấy viết thư, mới vừa nhìn đến chữ viết liền ngây ngẩn cả người, chờ thấy rõ bên trong nội dung, cả người càng là cương tại chỗ. Nàng mới vừa xem xong, hoàng đế liền đem nàng trong tay giấy viết thư một phen xả trở về, sau đó hỏi, ngươi còn có gì nói? Hoàng thượng, thần thiếp hoan buồng A, thần thiếp chưa bao giờ viết quá này, chờ thư tử. Thần thiếp chưa bao giờ cùng triệu đại nhân từng có lui tới, càng không nói đến cùng hắn cấu kết, thần thiếp hoan buồng A. Con thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Thục phi vội vàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi mà nhìn về phía hoàng đế. Hảo, châm xe cha cái rõ ràng. Nhìn xem rốt cuộc là ai làm. Người tới, áp đi xuống. Phu hoàng. Tứ hoàng tử cũng vội vàng hô. Hoàng đế ánh mắt lại như là tôi băng giống nhau, lạnh nhạt vô cùng. Hoàng thượng, chuyện này khủng là có người hãm hại. Thầm chiêu vội vàng quỳ xuống đi cầu tình. Hám hại, vậy đã điều tra xong lại nói. Hoàng đế thở ơ. Thức mau. Thục phi cùng tứ hoàng tử đã bị hoàng đế bên cạnh cấm vệ quân mang theo đi xuống. Khương hoác chôn đầu, khoe môi hơi hơi gợi lên. Mà hoàng đế lúc trước xem qua thư tín, đã ở vài vị lao thần trong tay truyền đọc lên, đại gia đối với tin chung sở thuật đều phi thường kinh ngạc. Bởi vì này lại là thục phi cùng triệu lệ cấu kết, phân phó hắn thao tác gấu đen, thế tứ hoàng tử tiêu diệt đại hoàng tử cái này chứng ngại, cũng hành thích vua thư tử. Triệu lệ đã hoàn toàn ngây người. Hoàng thượng! Vi thần chưa bao giờ thu được quá thuộc phi nương nương tin hàm A. Vi thần oan buồng A. Hắn vội vàng kêu an. Triệu tâm vinh cũng ngây ngẩn cả người, nhà hắn vẫn luôn là đứng ở đại hoàng tử bên này, khi nào lại cùng thục phi nhắc lên quan hệ. Hoàng thượng, chỉ dựa vào một phong thư tử cũng không thể hoàn toàn nhận định thuộc phi nương nương tội danh, rốt cuộc không thể bài trừ người khác vẽ lại. Có lao thần cả gan thế thuộc phi cầu tình. Vậy đi cha. Điền Phúc Toàn, chuyện này từ ngươi cùng trương đại nhân bọn họ cùng nhau cha. Cần phải cho chấm cha cái cha ra manh mối, Nô tài lãnh chỉ. Điên công công lập tức đáp. Đến nỗi triệu thị nhất tộc, vô luận này hay không cùng thuộc phi cấu kết, đại hoàng tử chết cùng bọn họ đều thoát không được căn hệ. truyền chấm mệnh lệnh, triệu thị nhất tộc, toàn bộ chém giết. Hoàng thượng tha mạng A. Hoàng thượng tha mạng A. Triệu lệ cùng triệu tâm vinh vội vàng xin tha. Sau đó cấm vệ quân cũng đã lãnh mệnh lệnh, lập tức đem hai người kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng tha. ngoại. Xin tha thanh em đột nhiên im bật. Một chúng đại thần đứng ở lều trại nội, đưa lưng về phía lều trại cửa, không cấm một cái run run. Bọn họ một đám sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lại sông quận biển gầm. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là dung phi trong bụng hài tử không có, lại là đại hoàng tử hoang thệ, cứ như vậy cũng chỉ dư lại tứ hoàng tử. Nhưng hiện tại điều tra đến thục phi cùng triệu lệ cấu kết thư tín, tứ hoàng tử cũng quân tiến vào, thậm chí còn có khả năng làm mưu hại đại hoàng tử đầu sỏ gây tội. Này đều không phải là không có khả năng, rốt cuộc, nếu là lúc trước thẩm triêu không có kịp thời khống chế được kia đầu gấu đen, hoàng thượng có khả năng đều xảy ra chuyện, cứ như vậy kế thừa ngôi vị hoàng đế tự nhiên chính là tứ hoàng tử. Nếu là này hết thảy đều là tứ hoàng tử hoặc là thuộc phi ở phía sau kế hoạch, bọn họ đích xác thiếu chút nữa nhi liền thành công. Nhưng thẩm triêu vì cái gì muốn cứu hoàng thượng? Hắn không phải cùng tứ hoàng tử cùng thuộc phi rất là thân cận sao? Hắn có phải hay không cũng không biết thuộc phi cùng tứ hoàng tử tính toán? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Lêu Trại Ngoại đột nhiên vang lên một đạo rồn dập tiếng la. Báo. Chỉ chốc lát sau, thanh âm kia liền từ xa tới gần, cùng lúc đó, còn có thể nghe được người tới chạy mau tiếng bước chân. Ngay sau đó, Lêu Trại Ngoại liền vang lên một đạo thanh âm. Đế kinh báo nguy, thẩm cung phụ tử xuất thẩm ra quân phản. Đây là Lao Vương ra viết văn kiện khẩn cấp, một nhất định phải giao cho Hoàng Thượng. Nói xong, Lêu Trại Ngoại liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ma Đồng Dạng Tĩnh Mịch cũng xuất hiện ở lều trại nội. Hoàng đế cả kinh đứng lên, liền nhìn thấy thị vệ trưởng cầm một phần mang huyết tin hàm đi đến. Mà ở lều trại sốc lên trong nháy mắt kia, quay đầu quá khứ các đại thần thấy được ngã trên mặt đất, đã mệt chết truyền tin binh lính. Trừ cái này ra còn có ngã vào vũng máu trung triệu thị phụ tử. Hai cha con đôi mắt chừng đến như trung đồng giống nhau, tử trạng chi thẳng thiết, vô lễ đại hoàng tử. Mọi người vội vàng quay đầu, sợ ban đêm mơ thấy lấy mạng mánh quỷ. Mà lều trại nội. Thị vệ trường bước xa vọt tới hoàng đế trước mặt, đem trong tay thư tín cao cao dơ lên, sau đó sắc mặt ngừng trọng mà giảng đạo, bẩm báo hoàng thượng, đệ kinh văn kiện khẩn cấp. Hoàng đế lập tức mở ra, ngay sau đó thân mình một cái lảo đảo, nếu không phải điển công công mau tay nhanh mắt, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp té ngã. Hoàng thượng, chúng thần tim đập như nổi trống, đồng thời hô. Hoàng đế bắt lấy giấy viết thư, nắm chặt thành một đoàn, lúc này mới giảng đạo, thẩm cùng phản, mọi người sắc mặt biến, sao có thể? Thẩm Cùng không phải ở Thiên Lao sao? Đúng vậy, sao có thể? Hoàng đế lúc này mới làm điền công công đem trong tay Thư tín niệm một lần. Bởi vì năm nay muốn cử hành thu tiền đại điện, cho nên Thẩm Cùng phụ tử thu sau hỏi chảm thời gian liền sau này chuyện rời, lại không nghĩ Thẩm ra quân đột nhiên vọt vào Thiên Lao, chẳng những đưa bọn họ phụ tử cứu ra tới, Thẩm Cùng còn chỉ trích Hoàng đế không biết từ nơi nào tìm tới một cái thẩm chiêu giả mạo hắn thẩm ra huyết mạch, mục đích chính là hoàn toàn tiêu diệt hắn định quốc công phủ. Hắn Thẩm gia thế thế đại đại trung thần lương tướng, lại cuối cùng là đổi đến cái vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván kết cục. Vì thế hắn trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, muốn phản bội ra thiên hạ. Thẩm gia quân thế tới rào dạng, nếu không có Yến Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có lẽ hiện giờ Đế Kinh đã luân hãm. Kính Hoàng thúc suất quân từ tây sơn đại doanh vây qua đi, cùng trong thành Yến Vương hợp lực đối kháng Thẩm gia quân, nhưng tình thế thập phần nguy cấp. Thẩm gia quân dũng manh phi thường, có mấy chi đội ngũ đã triệu bãi săn buôn tập tới. Tính Hoàng Thúc cũng không hiểu như thế nào chỉ huy đánh giặc, chặn lại không dưới, này phong văn kiện khẩn cấp gần nhất là nói cho Hoàng đế hiện tại khẩn cấp chẳng huống. thứ hai là nhắc nhở Hoàng đế lui lại. Chúng thần nghe xong, một đám tức khắc mặt bạch như tờ giấy. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, đều hạ ngục thẩm cùng phụ tử thế nhưng còn có thể phản. Trong trướng nhiều là văn nhân, tưởng tượng đến phản quân sắp đánh tới, một đám sợ tới mức chân đều mềm. Đặc biệt là có thể hôn cho tới bây giờ đi theo hoàng đế đi ra ngoài tham dự thu tiền đại điển cái này phầm dai, đại bộ phận đều là lao thần, nói cách khác bọn họ cơ hồ đều trải qua quá năm đó nội loạn. Đều từng tận mắt nhìn thấy đến năm đó triệu vương xuất quân đánh tới đế kinh thành hạ cảnh tượng. Hiện giờ lịch sử sắp tái diễn, trải qua quá kia chàng huyết tinh cùng tàn nhẫn các đại thần như thế nào không hoàng hốt. Nguyên nhân chính là vì tự mình trải qua mới càng có thể minh bạch này trong đó nguy hiểm cùng tàn khốc. Mọi người ở đây như kiến bò trên chảo nóng thời điểm, Khương Hoác lập tức đề nghị, Hoàng thượng, việc cấp bách, là tìm cái an toàn nơi. Chương 699 Mai Phủ, kiếm người, canh một, Nơi này ly hành cung ước chừng có 50 dặm, không bằng đi hành cung. Cố Duệ kiến nghị. Cái này đề nghị vừa ra tới, đại gia tức khắc sôi nổi phụ hoạn. Nơi này là thảo nguyên, bên cạnh là rừng rậm, nếu là phản quân tới, trừ bỏ hướng rừng rậm trốn, căn bản không có địa phương khác có thể gần thân mà rừng rậm thập phần nguy hiểm, tùy tiện đi vào, liền tính không bị phản quân giết chết, cũng vô cùng có khả năng bị giã thú lộng chết, hoặc là tựa như cô ra tỉ muội như vậy đột nhiên mất tích, tóm lại nguy cơ mọc thành cụm. mà hướng thảo nguyên thượng trốn, trước không nói hoàng hậu chờ nữ quyến căn bản không có chạy trốn năng lực, liền tính chạy trốn, cũng tổng hội bị đuổi theo, còn gặp mặt lâm thiếu thủy thiếu lương khốn cảnh. lúc này đi hành cung chính là lựa chọn tốt nhất. hành cung tu sửa đơn giản công sự phòng ngự, thả hàng năm dự trữ sung túc thủy mễ tùy thời chờ hoàng đế đích thân tới, cho nên bọn họ tới rồi hành cung sau, chỉ cần làm tốt phòng thủ, kéo dài tới kính hoàng thúc hoặc là yến vương tiến đến cứu giá có thể. hoàng đế trầm ngâm một lát, chỉ phải lập tức hạ lệnh, mọi người chuẩn bị, lập tức khởi hành đi trước hành cung. hoàng thượng, vi thần kiến nghị lều trại chờ lưu tại tại chỗ, cũng làm thị vệ như thường tuần tra, làm bộ có người ở bộ dáng, trước đêm phản quân kéo thượng một kéo, có thể kéo bao lâu tính bao lâu. khương hoắc đề nghị nói, lúc này phân tán binh lực đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Thầm chiêu phản đối, khương hoắc lại nói, vi thần nguyện vì hoàng thượng lưu thủ nơi đây, lấy huyết nhục chi thân dựng nên phòng tuyến, lập công chịu tội. hắn nói chịu tội, tự nhiên là chỉ hắn thất trách tạo thành đại hoàng tử bị chết tội. giờ này khắc này, hắn cả người là huyết, chật vật bất ham, nhưng ánh mắt lại là như vậy kiên nghị. mọi người nghe được hắn này một phen lời nói, sôi nổi chiều hắn đầu đi khâm phục ánh mắt. nếu ở doanh địa mai phục, không chuẩn thật sự có thể xuất kỳ bất ý. Đem sung phong này đó phản quân tiêu diệt, vì bọn họ nên đón quý giá thở dốc chi cơ. Hoàng đế trầm ngâm một lát, theo sau gật đầu, lại không có sai khiến Khương Hoác lưu lại nơi này, mà là nhìn về phía thầm chiêu giảng đạo, định quốc công, ngươi lưu thủ nơi này. Hoàng thượng! Khương Hoác khiếp sợ. Cứ như vậy định rồi. Hoàng thượng nói một không hai. Thần tuân chỉ. Thầm chiêu lập tức lính mệnh. Bên cạnh các đại thần cũng không dám nói chuyện, quản hắn ai lưu lại nơi này, chỉ cần có người đương cái này lính hầu liền hảo. Cương hoác tắc mai phục đầu trên mặt thần sắc có vẻ có chút mất mát trong lòng cũng hiểu được hoàng đế như thế lựa chọn nguyên nhân trong quân sự vụ hắn so thẩm chiêu quen thuộc hoàng đế đi hành cùng tự nhiên yêu cầu chính mình bảo hộ mới có thể càng thêm an tâm Rốt cuộc đến lúc đó gặp phải tình hình thiên biến văn hóa tùy thời yêu cầu hắn bài binh bố trợ đến nỗi ở chỗ này mai phục này hết thả đều An bài thỏa đáng chỉ cần một người ra mặt xuất lĩnh là được tới lại là thẩm gia quân đem thẩm chiêu lưu tại nơi này có lẽ còn có một vài chuyện cơ vạn nhất có thể đem thẩm gia quân suối rụng đâu chỉ là chờ hoàng đế thét ra lệnh mọi người lui ra sau khương hoắc đi hướng thẩm triều nuôi lông mày khẽ nhúc nhích giảng đạo định quốc công trùng dũng thị quân khương mộ khâm phục không thôi thẩm triều trả lời thế tử quá khen thế tử đạo đức tốt càng lệnh bổn quốc công bội phục sắt đất hơn nữa định quốc công lưu lại nơi này cũng khá tốt định quốc công vị hôn thê còn chưa tìm được có lẽ nàng sẽ từ rừng rậm đi ra cũng không nhất định thẩm triều nhìn về phía nơi xa ánh mắt thảm đạm Ẩn có chờ mong. Quốc công gia như vậy si tình người, nhưng thật ra đương thời hiếm thấy. Khương Hoác tán thưởng. thẩm chiêu du mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không minh bạch nàng đối ta tầm quan trọng, không có nàng, liền không có hiện giờ ta. Hai người lại hàn huyên vài câu, theo sau mới từng người tách ra. Rời đi thời điểm, Khương Hoác lại nhịn không được ở trong lòng chê cười, thẩm chiêu a thẩm chiêu, ngươi là đợi không được nàng từ rừng rậm đi ra, bởi vì nàng ở ta trên tay a Sau nửa canh giờ, Hoàng đế mang theo hắn các triều thần ở khương hoắc hộ vệ hạ khởi hành hướng hành cung phương hướng chạy đến. Thẩm chiêu nhìn theo đại đội ngũ đi xa, ánh mắt hơi thâm. Chờ ngựa xe đều đi xa, lộc sơn mới chạy nhanh hội báo nói. Lĩnh sơn chính mắt xác nhận khương hoắc người đem cố tiểu thư các nàng lộng lên xe ngựa, trước mắt tới nói, các nàng hẳn là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Không thể đại ý, làm lĩnh sơn nhìn trầm trầm cẩn. đã cấp lĩnh sơn nói, khôn sơn bên kia chuẩn bị đến như thế nào? đã ở nửa đường chuẩn bị tốt đến lúc đó trực tiếp kiếm người vậy là tốt rồi đi mai phục cùng thời gian cố duệ trên xe ngựa bởi vì cố đường cùng cố su tuổi con nhỏ cố duệ lần này chỉ dẫn theo hai cái nữ nhi tới săn thú tới thời điểm hai giá xe ngựa rời đi thời điểm lại chỉ còn lại có một trận nhưng hắn dường như lại không thèm để ý hắn bên người chi kỷ tâm phúc nhịn không được đè thấp thanh âm hỏi đại nhân tới thật sự sẽ là thẩm gia quân người cảm thấy đâu cố duệ hỏi lại tâm phúc mí môi Trong mày, Thẩm gia quân trung dũng vô địch, mấy năm nay liền tính Thẩm gia quân tạm thời thần phục với Thẩm Cùng phụ tử chỉ huy, kia cũng là vì mệnh lệnh là triều đình hạ, bọn họ sao có thể đi theo Thẩm Cùng phụ tử tạo phản? Ngươi cũng cảm thấy Thẩm gia quân không có khả năng tạo phản. Ta tâm phúc lại chần chờ. Rốt cuộc đây là kính hoàng thúc truyền quay lại tới văn kiện khẩn cấp a. Đột nhiên gian, hắn nghĩ tới cái gì, hoắc mắt mở to hai mắt. Đại nhân, ngươi là hoài nghi? Chờ phản quân giết đến hành cung, không phải rõ ràng Cố Duệ bỗng chốc nở nụ cười. Hắn gái này âm trầm tươi cười, lập tức làm Tâm Phúc chắc chắn trong lòng suy đoán. Theo sau Tâm Phúc không cấm lo lắng lên. Nếu là phản quân thật sự giết đến hành cung, đại nhân ngài chẳng phải là nguy hiểm? Ngươi đã quên, ta còn có cái hảo con rể. Hắn như thế nào sẽ làm hắn nhạc phụ tương lai lâm vào hiểm cảnh đâu? Cố Duệ cong lên khoẹt môi, sau đó đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn Chung lần này đi hướng hành cung mọi người, ai mà không lo lắng sốt ruột, mặt mà ử mày trâu? Chỉ có Cố Duệ đảo như là du sơn ngoạn thủy tới. Tâm Phúc thấy hắn trấn định tự nhiên, trong lòng càng là có đế, đối Cố Dụy cũng càng thêm bội phục. Xe ngựa sốc này, một đường chạy nhanh. Vì lên đường, Khương Hoắc nghe theo hoàng mệnh, trên đường không làm nghỉ ngơi. Ai biết liền lành nghề một nửa thời điểm, đoàn xe đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó ngoài xe mơ hồ truyền đến lách cách lang cang tiếng vang, hỗn loạn hộ giá linh tinh tiếng la. Lại qua không biết bao lâu, này tiếng vang đông chốc ngừng. Cố vén rèm lên, Liên nhìn thấy hai cái binh lính vội vã mà từ hắn xe ngựa bên trải qua, chạy tới Hoàng Liễn phương hướng. Đi xem sao lại thế này. Cố duệ phân phó nói. Là. Tâm Phúc lúc này mới xuống xe ngựa. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đoàn xe một lần nữa khởi hành, chỉ chốc lát sau, Tâm Phúc cũng đuổi trở về. Vừa rồi có một đợt sân phỉ, đột nhiên đối Hoàng Liễn phát động công kích. Hoàng thượng không có việc gì, nhưng ai biết này sóng người lại là dương đông kích tây, thế nhưng đem thuộc phi cùng tứ Hoàng tử cấp đi. Hiện tại mọi người đều ở truyền, nhằm vào đại hoàng tử xuống tay người chính là thuộc Phi, cũng là này sóng ẩn ở nơi tối tăm người hiện giờ cướp đi bọn họ mẫu tử. Nghe được lời này, Cố Duệ nheo nheo mắt, cười nói, càng ngày càng thú vị a. Đại nhân, chúng ta nên như thế nào? Thính xem này biến. Cố Duệ khỏe môi hơi hơi gợi lên. chương bảy trăm thẩm chiêu đã chết, canh hai. Tứ hoàng tử cùng thuộc Phi bị cướp đi sau, hoàng đế giận tí mặt, nhưng hiện giờ không biết phản quân khi nào sẽ đuổi theo. Cho nên hoàng đế mặc dù có thiên đại tức giận, cũng chỉ có thể tạm thời ấn hạ, chỉ có thể trước đuổi tới hành cung bảo đảm an toàn. Tới rồi giữa trưa tả hữu, mọi người rốt cuộc đi vào hành cung. Điền công công phụ trách giàn xếp, khương hoác tắc nhanh chóng tập trung trên tay binh lực, đối hành cung tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Hành cung nguyên bản là hoàng đế đi ra ngoài tạm cư chỗ, nơi này cũng không lớn, mà lần này thu tiền đại điển phá lệ náo nhiệt, đi theo đại thần cùng nữ quyến lại nhiều, điền công công chỉ có thể đưa bọn họ tễ một tễ. Này đó đại nhân chung không thiếu có nguyên nhân vì chính kiến bất đồng lệ thuộc với bất đồng trận doanh, ngày thường đụng phải đều phải đấu võ mồm tranh luận thượng một phen, ai cũng chưa từng tưởng sẽ có cùng ở dưới một mái hiên một ngày, lại vẫn tưởng an không có việc gì. Không có biện pháp, mạng nhỏ đều mau khó giữ được, cũng không có cái kia sức lực tranh cãi nữa luận. Cùng lúc đó, hành cung phân cho Khương hoắc cùng này thân vệ một gian tiểu viện, một chiếc lôi kéo vũ khí xe ngựa dừng lại, sau đó từ phía trên dỡ xuống ba cái dương gỗ. Dương gỗ trực tiếp bị nâng tới rồi khương hoát trong phòng. Cố kiều có thể cảm giác chính mình bị dọn tới rồi một chỗ, ngay sau đó bốn phía lâm vào an tĩnh. Nàng như là bị người quên đi giống nhau, vẫn luôn qua hồi lâu đều chưa từng có người phản ứng nàng. Thẳng đến buổi tối thời điểm mới đến đưa cơm người, nhưng người nọ chỉ là đem đồ vật thô bạo nhét vào miệng nàng, uy xong sau liền rời đi. Thế cho nên cố kiểu chỉ đại khái nhìn đến chính mình bị nhốt ở một cái dương gỗ, mà dương gỗ ở vào nào đó phòng. Đây là Hành Cung Trên đường sóc nảy thời điểm, nàng mơ hồ nghe được một ít thảo luận thanh âm. Đại hoàng tử đã chết, tứ hoàng tử cũng bị cướp đi, hiện giờ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đoàn người đột nhiên chạy tới hành cung. Đang lúc nàng không có đầu mối thời điểm, nàng trước mắt tấm ván gỗ đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang, sợ tới mức nàng vội vàng nhắm mắt. Cố tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ta là quốc công phủ lĩnh Sơn. Thậm chiêu bên người có vài tòa Sơn, trừ bỏ lộc Sơn bên người đi theo xử lý văn sự. Kỳ Sơn đi theo xử lý võ công sự ở ngoài, người khác đều ẩn với chỗ tối. Cố Kiều từng nghe Thẩm Chiêu nói lên quá, sau lại đưa ăn khuya thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng gặp qua những người khác một hai lần, cho nên đối lĩnh Sơn cũng có ấn tượng. "Ta biết ngươi." Cố Kiều đệ thấp thanh âm giảng đạo, "Chủ nhân mệnh ta âm thầm bảo hộ tiểu thư, hiện giờ chủ nhân lưu thủ doanh địa, chúng ta đã đi vào hành cùng, còn thỉnh tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục nghỉ khuất mấy ngày, chờ tới rồi thích hợp thời cơ." Ta lại ra tay đem tiểu thư cứu ra đi. Lĩnh Sơn vội vàng giảng đạo. Ta biết, người trước đem bên ngoài sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho ta, ta cũng hảo biết như thế nào phối hợp các ngươi chủ nhân. Cố kiểu giảng đạo. Lĩnh Sơn nghe vậy, lập tức đúng sự thật cao chi. Cố kiểu sau khi nghe xong chỉ cảm thấy như là đang nghe thư giống nhau, mấu chốt nàng cảm thấy đại hy triều thuyết thư tiên sinh sợ là cũng không dám như vậy viết. Thầm cũng thế nhưng còn có thể phản. Tiến vương phản còn kém không nhiều lắm. Từ từ, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cả kinh. Yên tâm, ta không có việc gì, trước mắt cái này lồng sắt ngược lại an toàn nhất. Nói cho các ngươi chủ nhân, hắn muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Cố kiểu đối lính Sơn giảng đạo. Hảo! Lính Sơn lúc này mới một lần nữa khép lại tấm ván gỗ, sau đó nhỏ giọng ẩn lui. Cố kiều nội tâm lại như là bình tĩnh mặt hồ bị cự thạch đánh vỡ giống nhau. Nàng đều nhịn không được đi suy đoán đồ vật, tự nhiên cũng sẽ có người nghĩ đến, thí dụ như hoàng đế. Lại thí dụ như một chúng triều thần. Nhưng đại gia hiện tại đều trang chim cút. Có lẽ, đại gia không phải không có ý thức được, mà là, không dám tưởng. Nếu là thẩm cùng như phản, đó là loạn thần tạc tử, đương chu. Nhưng nếu là Yến Vương phản, tuy cũng không hợp đạo nghĩa, nhưng Hoàng thượng con nối roi đơn bạc, hiện giờ chỉ còn lại có một cái bị cướp đi từ Hoàng tử. Nếu là Yến Vương thực hiện được, này đoạn lịch sử tự nhiên mặc cho Yến Vương viết. Liền nói là hoàng đế đại sự phía trước đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn cái này hoàng đệ đều có khả năng. Cho nên đây là được làm vua thua làm giặc, so đấu thực lực, ai có thực lực ai cười đến cuối cùng. Mà thiên tử có thể đổi, triều thần cũng có thể đổi. Chư vị đại thần có lẽ cũng là không dám phỏng đoán chính mình vận mệnh đem đi trước phương nào đi. Giờ khắc này, liền cố kiểu đều không tự chủ được mà cầu nguyện, hy vọng phản chính là thẩm cùng, mà phi đến vương. Bất chi bất giác. Nàng đã từ một cái quần trúng biến thành đặt mình trong trong đó diễn người trong. Xúc ở dương gỗ chung, nàng bắt đầu trở nên khẩn trưng lên. Thời gian một chút trôi đi. Cố kiều xúc ở trong dương, bởi vì bốn phía đều là hắc ám cho nên càng thêm hoảng hốt, không biết hôm nay hôm nào. Nàng chỉ có thể bằng vào chính mình ăn qua cơm số lần, đại khái phỏng đoán đi vào hành cùng đã qua 5-6 ngày. Khương hoắc có lẽ là bận quá, lại có lẽ thẩm chiêu cái này duy nhất quan tâm cố kiểu hành tung người đã cùng hắn tách ra cho nên từ doanh địa ra tới sau không cần lại lo lắng bị người phát hiện Cố Kiều các nàng hành tung, vì thế không hề giống trước đó vài ngày giống nhau cùng Cố Kiều đối thoại. Liên ở Cố Kiều còn tại như vậy nghĩ thời điểm, Khương Hoác tới. Một ngày này, đại khái là ban đêm canh ba, Cố Kiều mơ màng sắp ngủ, bị người mạnh mẽ đẩy tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy Khương Hoác kia trương bị sâu kín ánh nến chiếu rọi như quỷ mị giống nhau mặt. Nàng trong mắt hiện lên kinh sợ, lại không trốn nhưng trốn. Ha ha, người đang sợ cái gì? Khương Hoắc nhìn nàng, đống chốc cười. Hắn một khuôn mặt thượng tràn đầy mệt mỏi, một đôi mắt lại phản phất đốt hai luồng ma chơi, lượng đến cực kỳ, gọi người kinh hãi. Đã lâu không có nhìn thấy ta, không biết Khang Bình huyện chúa có hay không tưởng niệm qua ta. Khương Hoác hỏi. Nhìn thấy cố kiểu trong mắt không chút nào che giấu chán ghét, hắn lại không thèm để ý, mà là tiếp tục giảng đạo. Ta biết, ngươi này trong lòng chỉ trang một cái thẩm tử trương, những người khác đều trang không dưới, nhưng là... Tâm tắc, đáng thương à? thật đúng là không đành lòng nói cho ngươi, ngươi muốn góa chồng trước khi cưới. Cố Kiều đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, ngươi có ý tứ gì? Khương Hoắc lại như là út út mở mở giống nhau, cô ý ngậm miệng không nói, hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu trên mặt nàng biểu tình. Cố Kiều ý đổ dơ lên cổ, biểu hiện ra chính mình muốn rẽ ruồi lại không có sức lực trạng thái. Khương Hoắc nhìn nàng rẽ ruồi không thành bộ dáng, trong mắt tươi cười càng thêm sán lạ. Tấm tắc, này tiểu đáng thương hình dáng. Qua một hồi lâu. Hắn mới tiếp tục giảng đạo, thẩm ra quân một đường bắc thượng, thế tới rào dạng, định quốc công phụng mệnh lưu thủ doanh địa kháng địch, cùng phản quân chém giết ba ngày ba đêm, cuối cùng chết ở trên chiến trường. Cho nên, hắn đã chết, ngươi nghe thấy được sao? Thứ nay về sau ngươi chính là một cái quả phụ. Khương hoác giảng đạo. Nói xong, hắn còn đem cố kiểu trong miệng đổ bố đòn rút. Thời A, ngươi giống A, ngươi kêu A. Ô ô ô A. Cố kiểu ý đổ phát ra tiếng, lại chỉ còn lại có mềm yếu vô lực tiếng kêu. Khương Hoắc cười nhạo một tiếng, một lần nữa đem nàng miệng lấp kín. Sau đó đột nhiên một chút quan trụ ván cửa, Dương Ngô tức khắc lâm vào hắc ám, cố kiều lại rốt cuộc vô pháp ngụy trang, nước mắt không chịu khống chế chảy xuôi xuống dưới. Không, sẽ không, Thẩm Chiêu sẽ không chết. Nếu hắn đã chết, Khương Hoắc căn bản liền không có lưu trữ chính mình tất yếu. Sẽ không, nàng ở trong lòng liều mạng nói cho chính mình, nhưng lại không ai có thể đủ nói cho nàng chân chính đáp án là cái gì. Nàng chỉ có thể cuộn tròn tại đây hát ám phong bế dương nhỏ, một người tâm hoảng ý loạn, không thể nào yên ổn. Chương 701 hành thích vua, canh một. Thẩm Chiêu chết trận tin tức đồng dạng truyền tới hành cung những người khác lô thay. So với Thương Tâm, những người này càng có rất nhiều lo lắng. Lo lắng thế tới rào rạt phản quân không người ngăn cản, mà bọn họ đều sẽ bước lên thẩm chiêu vết xe đổ, trở thành phản quân đau hạ vong hồn. Hành cung đã tiến vào tối cao trình độ đề phòng, tuy thời chuẩn bị tiến vào phòng ngự chiến. Hôm sau sáng sớm, phía trước thám tử tới báo sau, bất quá một canh giờ không đến, phản quân cũng đã đi tới hành cung trước mặt. Một hồi quan trọng nhất phòng vệ chiến khai hỏa. Ngay này, từ sáng sớm đến chính ngọ, đều có thể nghe thấy bên ngoài rùng trời giống tiếng chém giết. Hành cung trên không bao phủ nặng nề áp lực không khí, ngay cả thái dương, tựa hồ đều bị hành cung hạ huyết tinh dọa tới rồi, trốn đến dày nặng tầng mây lúc sau. hiếm thấy, không trung thế nhưng hạ vũ, hơn nữa là mưa to. Tiếng mưa rơi gõ ở ngói lưu ly thượng, bùng bùm rung động càng là làm nhân tâm hoảng ý loạn báo buổi chiều thời gian một đạo thanh âm cắt qua nặng nề trời cao khởi bẩm hoàng thượng đế kinh chi loạn đã bình tiến vương đã xuất quân tiến đến cứu giá còn có trăm dặm là có thể đổi tới chỉ cần chống được nửa đêm chúng ta là có thể được cứu vớt tham tử hưng phấn mà giảng đạo nửa đêm chỉ cần chống được nửa đêm là được chỉ một thoáng mọi người mặt lộ vẻ vui mừng nhưng nhìn thấy thượng đầu đế vương như cũ khuôn mặt trầm tĩnh không biện hỉ nộ thời điểm Mọi người trên mặt vui mừng cũng tùy theo vừa thu lại, không dám ra tiếng. Hoàng đế nhìn thấy đại gia khẩn trương bộ dáng, lúc này mới vây vây tay, giảng đạo, đều lui ra đi, chấm mệt mỏi. Chúng thần lúc này mới lui xuống. Chờ đến người đều đi rồi, Điền Công Công thật cẩn thận mà dâng lên trà, làm hoàng đế hưởng dụng. Hoàng đế lại đột nhiên hỏi Điền Công Công, ngươi nói, thao tác gấu đen bị thương đại hoàng tử cánh mạng phía sau màn độc thủ, đến tột cùng là ai đâu. Đại hoàng tử chết đều đi qua nhiều thế này thiên. Hoàng đế lại đột nhiên nhắc tới, hơn nữa tứ hoàng tử cùng thuộc phi hiểm nghi như thế rõ ràng, hoàng thượng vì sao còn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Điền công công tự nhiên không dám tự tiện phòng đoán, vì thế trả lời, nô tài ngu rốt, hoàng thượng đều nhìn không ra, nô tài tự nhiên cũng nhìn không ra. Hoàng đế liền biết điền công công sẽ là cái dạng này đáp án, hắn nâng trung trà lên uống lên mấy khẩu, sau đó mới nói nói, chấm mệt mỏi, hầu hạ chấm nghỉ ngơi. Hoàng đế một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm. Chờ tới rồi bữa tối thời gian, đều chưa từng tỉnh lại. Cố hiểu sách theo hộp đồ ăn đứng ở cửa điện trước, vẫn luôn chờ đến trời tối tận. hộp đồ ăn đồ ăn đều lạnh, nàng mới bất đắc di rời đi. Chờ tới rồi ban đêm, nàng lại dẫn theo hộp đồ ăn tới. Nghe được điền công công thông bẩm, đang ở dùng bữa hoàng đế lúc này mới giảng đạo, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, điền công công liền lãnh cố hiểu đi đến. Tham kiến hoàng thượng. Cố hiểu nhu nhu mà hô. Ái phi bình thân. Hoàng đế nhìn về phía nàng, chỉ nhìn nàng so với phía trước gầy không ít, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn qua khí huyết không đủ bộ dáng, hắn trong lòng không đành lòng, lập tức vây vây tay, tới, nơi này ngồi. Cố hiểu lập tức rửa gần hắn ngồi xuống, sau đó đem hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới, rồi nói, Hoàng thượng làm sao như vậy vãn mới đến ăn cơm, thần thiếp cấp Hoàng thượng mang canh thang, nguyên là sợ Hoàng thượng buổi tối bị đói, xem ra đều không dùng được. Người thân thể còn không có rất tốt, đi bận rộn này đó làm chi. Nhìn xem ngươi, hào gầy rất nhiều. Hoàng đế thở dài, lại danh điền công công cho nàng thêm chén búa, nếu tới, liền bồi chấm ăn hai khẩu cơm đi, một người ăn không có gì ăn uống, lại nói ngươi cũng nên thật giải thịt. Nghe được lời này, cố hiểu trong mắt bị kín hơi nước. Hoàng thượng, ngài đại thần thiếp thật tốt. Hiện giờ liền thừa ngươi bồi ở chấm bên người, chấm không đối với ngươi hảo, đối ai hảo đâu. Hoàng đế ôn nhu mà thế nàng lau sạch nước mắt, sau đó thúc giục nàng ăn cơm. Cố hiểu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, đại bộ phận thời gian lại ở giúp hoàng đế gắp đồ ăn. Người ăn nhiều một ít, đừng chỉ lo giúp chấm chia thức ăn. Hoàng đế nói. Thần thiếp chỉ là sợ hãi, phản quân trước mặt, bên ngoài chém giết đến như thế kịch liệt, thần thiếp chỉ là sợ hãi. Sợ hãi ngày sau bồi không được hoàng thượng. Cố hiểu nói xoa xoa nước mắt. Khương hoác rất là có khả năng, chấm tin tưởng hắn nhất định có thể chống được Yến Vương tiến đến cứu giá, chớ có lo lắng. Hoàng đế kiên định giảng đạo. Cố Hiểu ánh mắt lóe lóe, lúc này mới lau sạch nước mắt, thân thiếp một người đàn bà, quá mức lo sợ. Biết Liên hảo, tới, dùng nữa. Hai người theo sau cho nhau gắp đồ ăn, như thế nhu tình mật ý, tương thân tương ái, nếu là xem nhẹ bên ngoài dung trời vang tiếng hô cùng nồng hậu mùi máu tươi, nhưng thật ra giống một đôi bình thường phu thê ở chung. Chính là, đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Mà bọn họ, cũng chú định không phải người thường. Cầm nước xong sau, Cố Hiểu lại đem ngọt canh đẩy đến hoàng đế trước mặt thần thiếp sợ hoàng thượng tâm tình không tốt, cố ý đi phòng bếp ngao ngỏ canh, bậy hạ ăn không ngô, liền uống cái một hai khẩu đi, trong miệng ngọt một ít, trong lòng liền cũng không như vậy khổ. cố hiểu nói, hoàng đế không nói gì, ánh mắt rơi xuống trước mắt đêm nay trẻ hạt sen nấm tuyết thượng, hoàng thượng, cố hiểu hô, Mặc danh, nàng thanh âm có chút phát khẩn, hoàng đế lúc này mới giảng đạo, hạt sen nhuận phổi, nấm tuyết bổ khí cùng huyết, ái phi có tâm, nói xong, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng. Rõ ràng cười, cố hiểu lại mạc danh mà có chút sợ hãi. Nàng túi đầu, làm bộ dùng điều canh quấy một chút trẻ hà sen nấm tuyết, sau đó nâng điều canh, giảng đạo, Hoàng thượng, thần thiếp uy ngươi đi. Hoàng thượng lại bắt được cổ tay của nàng. kia một khắc, cố hiểu tâm lỡ một nhịp, nhưng nàng cố gắng chấn định, trên mặt không lộ mảy may. Hoàng thượng, mới vừa nói, một người ăn không ăn uống, nhưng chấm lại không nghĩ lãng phí ái phi một phen tâm ý, không bằng. Ái phi cùng chấm cùng nhau thế nào? Hoàng đế nói xong, một cái tay khác ngăn chặn cố hiểu môi anh đảo, tựa như lần đó ái phi sinh bệnh, chấm nối đại ngươi giống nhau. Cố hiểu ánh mắt khẽ run, sau đó nhớ tới lần trước nàng không muốn chịu khổ dược, hoàng đế tự mình dùng miệng đem dược độ đến miệng nàng cảnh tượng. Hoàng thượng cố hiểu hướng bốn phía nhìn nhìn, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hoàng đế lại không khỏi phân trần mà cầm nàng bắt lấy điều canh kia một bàn tay, sau đó múc một muỗng trẻ hạ sen nấm tuyết. Nhìn kia trẻ hạ sen nấm tuyết ly chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Cố hiểu phản phất nghe được chính mình tim đập Bùm, bùm, bùm. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Nàng cuối cùng vẫn là tâm một hành, sau đó đem này một muông trẻ hạ sen nấm tuyết an đi xuống. Theo sau, nàng túi người, chiều hoàng đế tới gần. Hai người mặt mày gần trong găng tức, lẫn nhau trong mắt chỉ ánh đối phương, tiếp theo nháy mắt, môi răng tương dán nấm tuyết canh bị hoàng đế kể hết nuốt vào trong miệng. Cố hiểu hơi hơi có chút khiếp sợ, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Xem ra hoàng đế không có hoài nghi nàng. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, trên môi đột nhiên đau xót, ngay sau đó hô hấp toàn bộ bị đoạt lấy. Hoàng đế thế nhưng ra tăng nụ hôn này, hơn nữa như mưa rền gió dữ giống nhau, muốn đem nàng nuốt hết. Qua hồi lâu, hoàng đế mới buông ra nàng, mà cố hiểu tâm hoàng ý loạn, hơi thở không đều, chỉ cảm thấy trong tay chén trở nên như vậy trầm. Dung Nhi, Trẫm hảo Dung Nhi. Hoàng đế chống cái chán của nàng, nhẹ giọng kêu gọi tên nàng, tình yêu chiến miên. Cố Hiểu hơi hơi run mắt, do dự một lát, lại vẫn là múc đệ nhị muỗng nấm tuyết canh, sau đó đem nó nuốt đi vào, lại lần nữa chiều Hoàng Đế tới gần. Hoàng Đế thô lệ ngón cái vuốt ve nàng khuôn mặt, đột nhiên nước mắt hỏi, Dung Nhi, ngươi từng yêu chăm sao? Cố Hiểu ánh mắt khẽ biến, thân mình cứng đờ, liền tại đây một cái trước mắt, Hoàng Đế khinh thân tới gần, lại lần nữa hôn lên nàng. Liên ở Cố Hiểu tâm thần không chừng thời điểm, nấm tuyết canh lại bị Hoàng Đế đỉnh đầu, kể hết hoàn toàn đi vào trong cổ họng. Ku ku ku Cố hiểu sắc mặt kịch biến, tức khắc kịch liệt hò khăn lên. Ái Phi làm sao vậy? Hoàng đế vươn đại trưởng nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng bối, ôn nhu nói, Ái Phi uy chấm, đó là thạch tín độc dược, chấm cũng vui vẻ chịu đựng, làm sao tới rồi Ái Phi nơi này, Ái Phi liền sặc tới rồi đâu. Cố hiểu nghe vậy ngước mắt kinh sợ mà nhìn về phía hoàng đế, không rét mà run. Hắn đều biết. chương 702 vương giả quyết đấu, canh 2. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng thêm lớn, cùng lúc đó, tiếng chém giết cũng dần dần tới gần Khương Hoác mang theo nhân mã, còn tại chiến đấu hăng hái. Liên ở hắn đều tuyệt vọng thời điểm, nơi xa cây rừng gian, ẩn ẩn có ánh lửa chuyển đến, sau đó là dần dần tới gần tiếng vó ngựa. Khương Hoắc không biết là quân địch vẫn là viện quân, một lòng ở trong nháy mắt kia cao cao nhắc tới, chỉ cảm thấy trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên. Tiến vương đến, phản quân còn không mau mau đầu hàng. Một đạo như chuông lớn hồn hậu thanh em đột nhiên vang lên, hơn nữa không ngừng lặp lại, y đổ đến mỗi một góc. Chỉ một thoáng. Hành cung bên ngoài tất cả đều là loại này thanh âm. Thật tốt quá, tiến Vương tới rồi. Rốt cuộc tới. Khương Hoắc thủ hạ một đám lộ ra thập phần hân hoan tươi cười. Đứng ở bọn họ đối diện phản quân tắc xôi nổi biến sắc, trong đó một vị thống lĩnh lập tức ý đồ thừa dịp đối phương quá mức hưng phấn phòng ngự sơ hở thời điểm vọt vào đi, lại ở buôn tập đến một nửa thời điểm bị Khương Hoắc bên người thị vệ ngăn lại. Các ngươi này đó loạn thần tặc tử, vừa ăn cướp vừa la làng, không được hảo. Một cái chết tự còn chưa nói xong, Cái này tướng lãnh đã bị Khương Hoắc bên người thị vệ chém giết với bậc thang. Ách, tướng lãnh khỏe môi tràn ra máu tươi, chết không nhắm mắt mà nhìn trầm chầm, chầm thị vệ. Thị vệ đột nhiên vừa kéo đao, này tướng lãnh lập tức cu cục mà ngã xuống, thi thể ngang dọc ở bậc thang. Bất quá một nén nhang đều không đến, cho nên phản quân kể hết bị chém tận giết tuyệt, trong lúc nhất thời, hành cung ngoại bậc thang, không ngừng có đỏ sẫm máu tươi cọ rửa xuống dưới, ban khoăn như dòng suối nhỏ hội tụ thành hà. Tham kiến yến Vương. Khương Hoắc thấy Yến Vương, một đôi mắt lượng đến phảng phất bậc lửa hai luồng hỏa dường như. Yến Vương ăn mặc giáp trụ, ngọc thụ lâm phong, uy vũ xoay khí, phảng phất buông xuống tiên thần. Hắn một phen nâng dậy Khương Hoắc, sau đó gắt gao mà cầm hắn cánh tay, từ đáy lòng mà khen nói: "Ngươi làm được thực hảo." Khương Hoắc nghe vậy, con ngươi kia hai luồng hỏa tựa hồ thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, lửa cháy lưng hực, tỏ rõ hắn nội tâm mừng như điên. Tại Yến Vương khích lệ." Sau khi nói xong, hắn lập tức xoay người nhìn về phía phía sau. Sau đó la lớn, Yến Vương đến, mở cửa. Theo hắn này một tiếng giống, phía sau sơn son đại môn cuối cùng là từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Yến Vương đến tin tức cũng thông qua các cung nhân tuân lệnh chuyển tới hành cung mỗi một góc. Tất cả mọi người đã biết Yến Vương đã đến tin tức, các nữ quyến ngốc sân càng là chuyển đến không chút nào che giấu tiếng hoan hô. Đêm đã khuya, cố duệ lại không có ngủ, mà là ở chỗ tâm phúc chơi cờ. Nghe thế tuân lệnh thanh âm, hắn rơi xuống một tử, khoe môi hơi câu, tự cảm khái giống nhau rằng đạo. Này phô trương, không biết sợ này đây vì hoàng thượng tới. Bất quá cũng là, ai có thể cứu mạng, ai chính là vương. Tâm Phúc có chút thiếu kiên nhẫn, không cấm hỏi, chủ tử là hoài nghi Yến Vương có tâm làm phản. Chúng ta đây muốn hay không? Không cần, chơi cờ. Cố dễ nếu đều nói như thế, Tâm Phúc chỉ có thể thu câu chuyện, một lần nữa nghiêm túc mà đầu nhập đến cờ vây đi. Mà bên này, Yến Vương an bài thủ hạ binh lính đem Khương Hoác người toàn bộ thay đổi xuống dưới sau, lập tức cùng Khương Hoác đi gặp hoàng đế. Thức mau, bọn họ đi tới hoàng đế nơi tĩnh tâm ngoài điện. Điền công công canh giữ ở ngoài điện, vội vàng đem hai người ngăn lại, giảng đạo, vậy hạ mấy ngày liền làm lụng vất vả, hiện giờ thân thể mệt mỏi, sớm liền nghỉ ngơi. Nếu nguy cơ đã giải trừ, mong rằng Yến Vương cùng Khương Thống lĩnh ngày mai lại đến diện thánh. Điền công công, bổn vương có chuyện quan trọng cần thiết lập tức diện thánh. Hơn nữa liền tính hành cung nguy cơ giải trừ, thẩm gia quân cũng vẫn có đại bộ phận người đang lần trốn, xử trí như thế nào. Cũng yêu cầu Hoàng Huynh mau trong lấy định chủ ý. Tiến Vương lập tức trả lời. Này! bổn Vương muốn gặp Hoàng Huynh, Điền Công Công tốt nhất vẫn là không cần ngăn đón bổn Vương. Tiến Vương cảnh cao nói. Điền Công Công cao mày thập phần khó xử, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, trong phòng đột nhiên chuyển đến Đông Thanh Âm. Hoàng Huynh! Tiến Vương vội vàng lột ra Điền Công Công, trực tiếp vọt vào trong điện. Ai? Điền Công Công vội vàng ngâng bước đuổi theo, chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào nhà cửa phong đã bị Khương Hoắc từ bên ngoài đóng lại, mà chính mình trên cổ cũng bị giá thượng một cây đao. Lam Đại Nội Tổng Quản, Điên Phúc Toàn khi nào chịu quá này chờ đợi ngộ, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt khác phụng dưỡng vài vị tiểu cung nhân đều bị Yến Vương người dùng đao bắt cóc. Yến Vương lại lập tức chiều long sụp đi đến, lướt qua bị đế vương ném tới trước giường ngọc gối, sau đó đi tới Hoàng đế trước mặt. Hoàng huynh, thân đệ tới thăm ngươi. Yến Vương giảng đạo. Hoàng đế ngồi ở trên giường, phi đầu tán phát. Nghe vậy lập tức suy yếu mà hô, tê ơ, thái bí ế, têo thái bí ế, hảo a, ta giúp Hoàng Huynh tê Tiến Vương lập tức làm bộ muốn kêu thái bí ế, chỉ là càng xoay chuyển đầu đi, liền nghĩ tới cái gì, ngay sau đó làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, rất là khó khăn cùng khó xử giảng đạo, chính là Hoàng Huynh, ngươi được bệnh nặng, liền tính thần đệ giúp ngươi tiêu thái ý ế cũng không làm nên chuyện gì a. Thừa dịp ngươi còn không có tắt thở, không bằng, ngươi trước đem chuyển ngôi gì chiếu viết đi. Ngươi, Hoàng đế xông ra một ngụm máu tươi, theo sau nâng lên ngón tay run rẩy mà chỉ vào hắn, khó có thể tin mà giảng đạo, là là ngươi, là ta, ta tới cứu giá, Tam Ca. Tiến vương thuận thế ngồi ở giường bên, vẻ mặt huynh đệ tình thâm mà nhìn về phía hoàng đế, là ngươi, ngươi đối chấm làm cái gì? Khi nói chuyện, hoàng đế sắc mặt càng thêm suy yếu tái nhợt, như thế nào có thể kêu ta đối với ngươi làm cái gì đây? Rõ ràng chính là dung phi làm. Tiến vương cười nói. Hoàng đế đột nhiên biết chân tướng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc tới, theo sau hắn cả người như là cảm thấy vô cùng thất bại cùng phẫn nộ giống nhau, lập tức chỉ vào khi Yến Vương quát, "Là ngươi cùng dùng phi cấu kết, đối chấm hạ độc, là các ngươi." Hừ. Yến Vương đem ngón trỏ dựng ở bên miệng, khẽ cười một tiếng giằng đạo, thân đệ đánh tiểu liền nhát gan, nhưng sợ hãi hoàng huynh tức giận. "Hoàng huynh ngươi có cái này công phu, vẫn là chạy nhanh viết xuống truyền ngôi di chiếu đi." Bất quá suy xét đến ngươi khả năng bút đều đệ đề bất động, Thần đệ còn cố ý trước tiên chuẩn bị. Nói xong, Yến Vương cấp bên người người xử một cái ánh mắt, bên người người lập tức đem một trương minh hoàng sắc chiếu thư đem ra. Hoàng huynh, ngươi chỉ cần ở chỗ này dùng tỷ thì tốt rồi." "Thế nào? Thần đệ chia kỷ đi." Yến Vương hỏi đến. "Ngươi mơ tưởng?" Hoàng đế khí giận. "Tìm, cho bổn vương đem ngọc tỷ tìm ra." Yến Vương cũng mặc kệ hắn, lập tức mệnh thuộc hạ tìm kiếm ngọc tỷ. "Vương gia, không có." "Vương gia, nơi này cũng không có." Không ngừng có hội báo thanh truyền đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở hiến vương giận đến đứng lên, xoay người muốn ép hỏi hoàng đế trong nháy mắt kia, hoàng đế bông chốc ra tay một phen đoạt qua hiến vương phóng tới bên cạnh người chiếu thư, đồng thời tay trái đột nhiên một phách trên giường một cái nô lên vội, chỉ một thoáng, ván giường quay cuồng, hoàng đế cả người ngay cả cùng đệm chăn cùng nhau rất đi vào, mà ván giường quay cuồng lại đây vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, phô giống nhau như đúc chăn bộ dáng, Yến vương lập tức biến sắc, ngay sau đó. Trong điện đột nhiên vang lên chi chi rắt rắt tiếng vang, đột nhiên có mũi tên nhỏ từ vách tường cùng trên xà nhà lộ ra tới. Ngay sau đó số mũi tên tế phát, trong không khí vang lên xé rách tiếng xé gió. chương 703 giết không tha. Vương ra cẩn thận. Chỉ một thoáng, trong phòng vang lên len ca len ken tiếng vang. Yến Vương thị vệ không ngừng mà múa may lưới dao sắc bén đón đỡ phân bắn mà đến mũi tên nọn, hộ tống Yến Vương rời đi. Nghe được động tĩnh ngoài cửa Khương hoắc cũng lập tức mở ra môn. Sau đó liền nhìn đến trong điện đã biến thành tu la tràng. Vô số mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng quần quật không ngừng mà bắn lại đây, phảng phất dùng chi bất tận. Khương Hoắc tập trung nhìn vào, thế nhưng không có hoàng đế thân ảnh, tức khắc sắc mặt đại biến, lại cũng bất chấp quá nhiều, chạy nhanh sai người đi vào cứu Diên Vương. Cùng lúc đó, hắn thét ra lệnh nói, "Động thủ!" Một câu rơi xuống, dư lại thị vệ lập tức đối canh dư ở ngoài điện phụ trách bảo hộ hoàng đế cấm quân xuống tay. Chỉ một thoáng, huyết tuyến Tiêu phi vương gia Khương Hoác huy kiếm, rốt cuộc ở nửa đường cùng Yến Vương thành công hội hợp, sau đó một đường gian nan đem Yến Vương mang ra tinh tâm điện. Chỉ là mũi tên quá dày đặc, ở lui lại thời điểm, Yến Vương đầu vai vẫn là chúng một mũi tên. Yến Vương che lại bà vai, trong mày, rên ra tiếng. Hiện nhiên, nay một mũi tên đối hắn như vậy sống trong nhung lụa thập phần khó có thể chịu đựng. Mấy người thối lui đến trong viện, Khương Hoác lúc này mới tới kịp hỏi, Vương, ra, hoàng thượng đâu? Trong điện thế nhưng có cơ quan, là buồn Vương đại ý Bất quá hắn đã trúng độc, trước mắt hành cùng trong ngoài tất cả đều là chúng ta người, còn sợ hắn chạy không thành. Người tốc tốc phái người đem các đại thần sân xem nghiêm, không được làm cho bọn họ đi lại, nếu không, giết không tha. Yến Vương lập tức mệnh lệnh nói. Hoàng đế trúng độc chạy không xa, mấu chốt là không thể làm đại thần biết hắn có tâm làm phản, không thể thụ người lấy bính. Là. Khương hoắc lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi làm việc. Chờ hắn sau khi trở về, Yến Vương xoay người nhìn về phía tinh tâm điện, biểu tình đen tối chờ bên trong động tĩnh ngừng, lập tức cho bổn vương tạm kia ván giường. bổn vương còn không tin kia đổ vật tạm không khai. mặt khác, cho bổn vương lục soát. hắn còn có thể đái trên mặt đất lộ trình chờ chết không thành. chắc chắn tìm mọi cách thoát đi cũng thông chi hắn đại thần. hảo, hạ quan lập tức sai người đi làm. chỉ là vương gia, ngài này chúng tên, sợ là cũng chậm trễ không được. khương hoắc thập phần lo lắng. không ngại. tiến vương nửa che lại miệng vết thương, nhìn khe hở ngón tay gian mũi tiên trì, ước chừng phòng trường một chút. Này một mũi tên còn rất thâm Hắn lập tức đem cổ họng huyết tinh khí mạnh mẽ nuốt đi vào Một cái tay khác cũng nhịn không được nắm chặt thành quyền Bất quá tiểu thương mà thôi Này thiên hạ lập tức đều là hắn Lại có gì sợ Này hết thể thực mau liền kết thúc Tinh tâm điện động tinh buôn chính là mọi người chú mục Rất nhiều lao thần nghe được tiếng vang sau Vội vàng bung dù muốn xuất viện đi xem xét Lại không nghĩ mới đi tới cửa Đã bị khương hoắc nhân mã cấp ngăn cản Nhìn kia hoàng hàn quang lưới dao Các lao thần bị dọa đến lui về phía sau một bước. Hoàng thượng có lệnh, vào đêm người kế nhiệm người nào không được tại hành cung nội tùy ý hành tẩu. Nếu không, giết không tha. Thị vệ sắc mặt lanh túc mà giảng đạo. Chính là, thính tâm điện bên kia như thế nào như vậy xảo. Như là đánh nhau rồi. Trong đó một cái lao thần giảng đạo. Không biết, đại nhân mời trở về đi. Thị vệ lạnh lùng trả lời. Các đại thần một đám lo lăng sốt ruột, hai mặt nhìn nhau. Đang ở lúc này. Từ trước đến nay lấy chính trực nổi tiếng lại bộ thượng thư lập tức xông ra ngoài, giống lớn nói, tiến vương đều tới cứu giá, vì sao tính tâm điện bên kia động tính như vậy lại. Không được, ta mau chân đến xem hoàng thượng. Hắn thần sắc nôn nóng, dối tay liền ý đồ đẩy ra thị vệ, mặt sau văn thần nhóm nhìn, có mấy người cũng đi theo nào, chúng ta muốn gặp hoàng thượng. Tránh ra, lễ bộ thượng thư quát. Liên ở hắn dùng thân thể và chạm bọn thị vệ nhân thân tuyến phong tỏa thời điểm, trong đó một cái thị vệ đột nhiên rút đau. Hướng lên trên nhắc tới, nô lễ bộ thượng thư sừng sốt, sau đó túi đầu chậm rãi nhìn về phía chính mình bụng, chỉ thấy nơi đó nháy mắt thấm khai vết máu. Tiếp theo nháy mắt, hắn đông một tiếng ngã trên mặt đất, chỉ thấy hắn dãy rủa nâng lên tay, chân cũng đi theo dùng sức, y đổ hướng phía trước bò, mà hắn dưới thân, không ngừng có máu chảy xuôi, cùng trên mặt đất nước mưa đang chéo, ở tối tâm ánh đèn hạ tản ra yêu dã màu đỏ sẫm. Thị vệ thấy hắn còn ở dãy rủa, lập tức liền cao cao nâng lên áo, thủ đoạn vừa chuyển, Sau đó đột nhiên đi xuống một thọc, từ hắn phần lưng thọc xuyên đến bụng, ngay sau đó nước mắt lạnh lùng mà nhìn về phía lúc trước ngò ngoe rụt dịch các đại thần, lạnh giọng lặp lại nói, Hoàng thượng có lệnh, vào đêm không được hành tẩu, nếu không, sắt vô xá. Cuối cùng ba chữ vừa ra, đại gia tức khắc run run. Nên diện cuồng phong chung bí mật mang theo lạnh như băng vũ, mưa gió bí mật mang theo huyết tinh khí đập ở mọi người trên mặt, còn mang theo ướt át dính nhớp xúc cảm. Tức khắc làm mọi người không rét mà run. Thị vệ tiến lên. Các lao thần cho nhau ngâng đỡ sau này lui lui. Chờ thối lui đến dưới bậc thang sau, hai gã thị vệ lập tức chủ động giúp bọn hắn đem viện môn cấp khép lại. Phanh một tiếng, mọi người lại đi theo run run. Trong đó một người thậm chí dọa đến chân mềm, trực tiếp ngồi xuống hồ nước. Lâm Đại Nhân. Có người hô. Chỉ một thoáng, đại gia ba chân bốn cẳng đem người cấp lộng tới dưới mái hiên. Bên ngoài khẳng định là phát sinh chuyện gì. Có người giảng đạo. Nhưng hiện tại già không được a Đúng rồi, lý Tương đâu Đúng vậy, như thế nào không thấy Lý Tương? Đại gia cho nhau nhìn nhìn, vẫn là không có nhìn đến đại hy triều hữu tướng Lý Lân. Cùng thời gian, mặt khác một gian tiểu viện cũng có người ý đồ ra cửa, nhưng bọn hắn là gan tương đối tiểu, bị ngăn lại sau liền đã trở lại. Những người này nguyên bản là muốn tìm tả tướng Hồng Cảnh Nghi thương lượng, kết quả phát hiện Hồng Cảnh Nghi trong phòng căn bản là không có người. Mọi người rất là kinh ngạc, không hiểu được hai vị thừa tướng là khi nào không thấy, càng không biết bọn họ đi nơi nào. Mà này tin tức cũng thực mau bị canh giữ ở viện ngoại bọn thị vệ phát hiện, theo sau bọn họ đem tin tức truyền tới Yến Vương nơi đó. Cái gì? Tả Hữu Thừa tướng đều không ở trong viện. Yến Vương chấn động, sau đó nhìn về phía Khương Hoắc. Khương Hoắc cũng vẻ mặt mờ mịt, như thế nào sẽ? Kia bọn họ có thể đi nơi nào? Yến Vương trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có thể cưỡng chế chấn định. Thời gian kéo đến càng lâu đối hắn càng là bất lợi, hắn cần thiết mau chóng tìm được hoàng đế, không có di chiếu. Ít nhất cũng muốn cùng hoàng đế ở bên nhau, làm ra hắn là khẩu dụ chuyển ngôi bộ dáng. mau cho bổn vương kẻ ra văn dường, Thật sự cậy không ra liền tạp. Hắn một khắc đều chờ không được. Chính là vương ra, cứ như vậy động tinh liền. Sợ cái gì, sự thành kết cục đã định sau, ngươi xem ai dám nghi ngờ. Yến vương hạ quyết tâm. Nếu như thế, Khương Hoác lập tức tìm tới công cụ, thực mau tinh tâm trong điện phát ra thịt thịt thịt tiếng vang. Thời gian, ở bọn thị vệ đấm đánh hạ. Một chút một chút trôi đi. Không chung lại như là lẩu giống nhau. Hạ lâu như vậy vũ cũng không thấy đỉnh. Rốt cuộc, ván giường bị tạc ra một cái đậu. Tiếp tục. Lại qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Ván giường rốt cuộc lộ ra ước chừng hai thước vương một cái đậu. Khương hoác cử cây đuốc đi xuống. Là có thể nhìn đến một cái ngôi cao. Sau đó thăm dò hướng trong. Còn có thể nhìn đến bậc thang. Lục xoát. Hắn lập tức giảng đạo. chương 704 xoay ngược lại. Tài bắn cung kinh người, canh hai. Yến Vương ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên, bên chân là hỗn độn mũi tiên trì, cùng với cung nhân thi thể, hắn lại hồn không thèm để ý, ánh mắt thâm trầm mà nhìn trầm trầm long sàng phương hướng, ngón tay một chút lại một chút mà khấu cái bàn, chờ đợi tìm tòi kết quả. Ước chừng một nén nhang sau. Bẩm báo Yến Vương, mật đạo vẫn luôn đi thông sau núi trong rừng, chúng ta người phát hiện thoát đi tung tích, đã đuổi theo đi. Yến Vương sắc mặt vui vẻ, lập tức đứng dậy. Truy. là... Thị vệ lập tức mang theo một bát người xuống đất nói. bổn Vương cũng muốn tự mình đi nên đón Hoàng Hình. Yến Vương gợi lên khuệ môi, giảng đạo. Vương ra, không ngại tại đây chờ. Khương Hoắc lập tức kiến nghị nói. Nhưng Yến Vương cách này đem vạn người phía trên Long Ỷ khoảng cách như thế chi gần. Trước mắt liền phải sờ đến, hắn đã gấp không chờ nổi. Nơi nào nghe được đi vào còn Khương Hoác kiến nghị, lập tức giảng đạo. Không, đêm dài lắm động, ngươi tùy bổn Vương cùng đi. Khương Hoắc nghe vậy, nơi nào còn dám nói cái gì nữa. Chỉ phải đi theo Yến Vương cùng chiều địa đạo đi đến. Hành cung ngoại đều là Yến Vương người, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Nghĩ đến sắp thành công tâm tình, hắn một lòng cũng ngăn không được kích động. Hai người ở thị vệ dưới sự bảo vệ, một đường xuyên qua địa đạo, đi tới sau núi trong rừng cây. Đứng ở tươi tốt trong rừng, Yến Vương nhìn hắc cám cây rừng, dôi tay vung lên, lục xoát. Ở hắn trong tưởng tượng, Hoàng đế thân chịu kích động, một người căn bản chạy không được rất xa, tìm được Hoàng đế bất quá chính là một lát sự tình. Ai biết liền ở hắn ra lệnh một tiếng thời điểm, Không Chung đột nhiên nhớ tới một đạo rồn dập xé rách tiếng xé gió, Khương Hoắc biến sắc, vội vàng phi thân đem Yến Vương phát hai. Ai biết Không Chung lại là Tam Tiễn Tề Phát, hắn cùng Yến Vương tránh thoát trong đó hai chi, nhưng đệ Tam chi lại không có thể tránh thoát, kia chi mũi tên bắn đến đặc biệt thấp, lập tức bắn thủng Khương Hoắc đầu gối. A, Khương Hoắc thống khổ ra tiếng, mà này tài bắn cung cũng làm hắn sắc mặt kỳ biến. Tiếp theo nháy mắt. Lại là tam chi mũi tên từ một cái khác phương hướng tật bắn mà đến. Lúc này đây, tam chi mũi tên chuẩn sắc không có lầm mà nhìn thẳng hai người mặt khác ba con đầu gối. A, khương hoắc kinh hồn tăng đảm, trong lòng hiện ra một cái tên. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy nơi xa là cây run rẩy, chật một cái huyền sắc kính trang nam tử mũi chân một chút, liền từ trên cây triều bọn họ phương hướng nhanh nhẹn bay tới. Cùng lúc đó, hắn đắp cung bắn tên, số mũi tên tề phát, bất quá một lát. Trung quanh thị vệ liền sôi nổi ngã xuống, mà lúc này Trung quanh đột nhiên sáng lên ánh lửa, làm thành một cái hình cung. Ánh sáng đại thịnh, nam tử cũng rơi xuống trên mặt đất, một đôi con ngựa như hàn tinh lạnh lẽo. Khương Hoắc rốt cuộc thấy rõ trước mắt nam tử bộ dáng, tuy sớm coi đoán trước, lại vẫn là không khỏi tâm thần đại chấn. Người này, thế nhưng thật sự là Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu chỉ lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, chợt đem cung gỡ xuống đồng thời lưu loát xoay người, chiều chính phía trước quỳ xuống, hô, bẩm báo hoàng thượng đã bắt sống loạn thần tặc tử đứng đầu. Cùng với hắn nói âm, đầu gối bị thương vô pháp nhúc nhích khương hoắc cùng Yến Vương lập tức bị người bắt lấy bả vai, trói lại lên. Mà theo thẩm chiêu quỳ xuống sau, khương hoắc cùng Yến Vương lúc này mới nhìn đến cách đó không xa đứng ở dù hạ khoanh tay mà đứng đế vương. Hoàng đế nghe vậy, hơi gật đầu một cái, lúc này mới nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Yến Vương. Yến Vương ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngay sau đó sắc mặt kỳ biến, tựa hồ không thể tin được hắn như thế nào còn có thể đứng thẳng. Ngươi Không có khả năng. Yến vương khó có thể tin. Thầm chiêu đã đứng dậy đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hoàng thất huynh đệ rằng co một màn này. Hoàng đệ cất bước đi ra phía trước, khoe môi gợi lên một mặt nông cạn tươi cười, rõ ràng cười, lại có vẻ như thế lánh khóc thấm người. Như thế nào, hoàng đệ nhìn đến chấm hiện giờ êm đẹp đứng ở chỗ này, thất vọng rồi. Không có khả năng. Yến vương như cũng không thể tin được. Không có gì không có khả năng, tựa như chấm chưa bao giờ nghĩ tới chấm hoàng đệ sẽ phản giống nhau. Nhưng nó chính là đã xảy ra, ngươi nói đúng không? Cửu đệ. Nay một tiếng cửu đệ, cùng lúc trước Yến Vương kêu một tiếng tam ca dữ dội tương tự, lại cỡ nào châm trọng? Không, còn chưa tới cuối cùng một khắc, thắng bại chưa phân. Yến Vương không cam lòng mà quát. Hoàng đế dừng lại bước chân, nga một tiếng, sau đó giơ tay chỉ hướng cách đó không xa, nói, "Ngươi nghe." Chỉ nghe thấy cách đó không xa lại vang lên tiếng chém giết, cùng lúc đó, còn có từng trận võ ngựa như sấm sét giống nhau ngay cả này sau núi mưa gió phảng phất đều bị này vì danh trấn trụ mà lại nơi xa ánh lửa đầy trời hoàng đế thu hồi ánh mắt nhìn về phía thất thần yến vương lại lần nữa giảng đạo chấm càng không dám tưởng chính là tính hoàng thúc thế nhưng láo hồ đồ thế nhưng cùng ngươi cùng nhau miu nghịch yến vương hoàn toàn biến sắc hoàng đế có thể nói từ từ đọc sách rụt sật vip ra lời này thuyết minh đối hắn làm những chuyện như vậy rõ ràng nhưng là thầm chiêu a trăm triệu không nghĩ tới cựu thúc đối với ngươi như vậy hảo Ngươi cuối cùng thế nhưng giúp hoàng đế. Hắn có cái gì hảo, cho ngươi định quốc công tức vị, lại không chịu cho ngươi binh quyền. Hắn bất quá là đem ngươi coi như một thanh tiện tay dùng tốt kiếm mà thôi. Tiến vương đột nhiên nhìn về phía thẩm Chiêu giảng đạo. Thẩm Chiêu hỏi lại, chẳng lẽ vương gia liền không có đem thẩm Chiêu làm như lợi kiếm. Ha ha, ta xác thật cũng là như thế, nhưng là, nói cho ngươi một bí mật, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm cố gia đại tiểu thư sao. Nàng ở ta trên tay. Cái gì? Thẩm Chiêu lộ ra khẩn trương biểu tình. Khương Hoắc thấy Yến Vương nhìn về phía chính mình, lập tức bổ sung nói: "Thẩm Chiêu, Cố Sảo Nhi ở trong tay ta, chỉ cần ta cùng vương gia xảy ra chuyện, ngươi liền mơ tưởng tái kiến nàng. Cho nên Thẩm Chiêu ngươi còn chờ cái gì đâu?" Giết Bùi Lung, bổn vương tức khắc đem Cố Sảo Nhi còn cho ngươi, không chỉ như thế, còn cho các ngươi làm một đôi tiêu giao tự tại phu thê." Yến Vương lập tức hứa hẹn nói: Ai biết liền ở hai người bọn họ khẩn trương mà nhìn về phía Thẩm Chiêu chờ đợi Thẩm Chiêu trả lời thời điểm. Thẩm Chiêu đông chốc cười, sau đó giảng đạo, lại nói tiếp, ta còn muốn đa tạ Khương Thế Tử một đường đem vị hôn thê của ta bình yên vô sự mà hộ tống đến hành cung. Khương Hoắc sắc mặt biến đổi, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trong phòng kia ba cái lồng sắt đã bị ta người mở ra. Thẩm Chiêu cười nói, Khương Hoắc cái này là thật sự rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Nhưng sau khi nói xong hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không, không phải, ngươi đã sớm biết, ngươi ở tương kế tự kế. Không phải ngươi, là. Hắn đột nhiên thất thanh, nhìn về phía thượng đầu hoàng đế. Mang đi. Hoàng đế lại vô kiên nhẫn cùng bọn họ chu toàn, lập tức hạ lệnh nói. tước chừng một nén nhang sau, mọi người một lần nữa về tới tĩnh tâm trong điện, mà ngoài cửa chém giết còn ở tiếp tục. Thậm chiêu sai người bảo vệ tốt hoàng đế sau, thậm chí đều không kịp cùng cố xảo nhi gặp mặt lập tức đệ nặng yến vương đi hành cung bên ngoài. yến vương tên là cứu giá, thật là bức vua thoái vị, hiện giờ đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. ngươi chờ bị yến vương che giấu, hành này đại nghịch bất đạo việc, tuy có tội lớn, nhưng hoàng thượng có chỉ, nếu các ngươi nhanh chóng buông binh khí, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng tha một mạng. thẩm chiêu giọng nói rơi xuống, mọi người thấy đại thế đã mất, lập tức có người buông vũ khí, một người buông sau, những người khác cũng lục tục buông. trong ngay mắt, yến vương mang đến người sôi nổi đầu hàng. Chương 705 tuyên định quốc công. Cùng thời gian, tinh tâm trong điện. Các cung nhân đều tăng mệnh, nhưng điền công công ở loạn mũi tên phóng tới thời điểm ly môn gần nhất, cho nên nhặt được một cái mệnh. Giờ phút này thấy hoàng đế trở về, hắn một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc lóc, không hề hình tượng đang nói. Tồn tại liên hảo, đừng khóc, mau đi đem tả hữu thừa tướng thỉnh ra tới. Hoàng đế thân thủ đem hắn đỡ lên, sau đó giảng đạo. Điền công công lúc này mới lau nước mắt, sau đó hướng mặt bắc vách tường đi đến kia trên vách tường khảm một loạt kệ sách, điền công công đi vào kệ sách trước, lấy đi rồi một quyển tên là Đại Hy Phong Cảnh Thư, sau đó đem Thư thay đổi một chỗ bài biện, theo sau, kệ sách phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, thế nhưng xoay tròn lên. Chờ tương chuyển khai, liền có thể nhìn đến mặt sau có cái có thể cất chứa mấy người đứng thẳng mật thất nhỏ, tả hữu thừa tướng đang ở bên trong. Hai người đều có chút chân mềm, sắc mặt cũng thực tái nhận, đột nhiên bị thả ra, hai người hít sâu một hơi, lúc này mới vội vội vàng vàng đi vào hoàng đế trước mặt. Lão thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người chăm miệng một lời, vạn vạn tuế. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nếu là yến vương nay cung thành công, chấm sợ là đã sớm công đạo ở chỗ này, nơi nào còn có cái gì vạn vạn tuế? Tả tướng, ngươi nói đi. Hai vị thừa tướng vừa nghe, tức khắc mồ hôi như mưa hạ, đặc biệt là tả tướng Hồng Cảnh Y bị hoàng đế điểm danh, thân thể đều run rẩy lên. Hoàng thượng, lão thần đối hoàng thượng tuyệt không hai lòng a. Tả tướng vội vàng hô hắn cháu gái là yến vương phụ trách phi yến vương phi tuy rằng chiếm chính phi tên tuổi dưới gối lại không có con hồng cảnh nghi cháu gái làm chắc phi lại là thật đánh thật mà vì yến vương sinh một nhi một nữ nếu là yến vương sự thành cái kia nhi tử liền vô cùng có khả năng bị tuyển vi thái tử cho nên hoàng đế hoài nghi không phải không có lý nhìn thấy hoàng thượng ánh mắt hồng cảnh nghi run bần bật cuối cùng hắn tâm một hành giảng đạo lao thần thật sự không biết ta lao thần nguyện lấy chết minh trí nói xong hồng cảnh nghi đột nhiên đứng dậy sau đó đột nhiên chiều cây cột thượng đánh tới hoàng đế cấp bên cạnh thị vệ sử cái ánh mắt thị vệ lập tức tiến lên dùng thân thể đem hồng cảnh nghi ngăn cản xuống dưới đông một tiếng trầm vang có thể thấy được hồng cảnh nghi thật sự là một lòng muốn chết hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống không nói gì mà hồng cảnh nghi bị vài tên thị vệ ngăn đón thân thể sùi lơ trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất theo sau hắn vội vàng té ngã lộn nhào chiều hoàng đế phương hướng bò lại đây lại sắp tới đem tới gần thời điểm lại lần nữa bị thị vệ ngăn lại Hắn khóc lóc thảm thiết, hoàng thượng, lão thần thật sự không biết ta, hoàng thượng nắm rõ. Hắn kia chợt vật bất kham bộ dáng, nào còn có đương triều thừa tướng phong phạm. Hồng cảnh nghi còn tưởng nói cái gì nữa, hoàng đế đã không kiên nhẫn mà phất tay, quét hắn liếc mắt một cái chế trụ hắn khóc kêu sau. Hoàng đế lại đối Điền Công Công Công đạo nói, đem sở hữu đại thần đều gọi tới đi. Là Điền Công Công lập tức lĩnh mệnh đi xuống, mà Hồng cảnh nghi ngồi dưới đất, trong lòng chỉ có hai chữ, hồng gia phú quý, đến cùng. Hắn nguyên tưởng chết cho xong việc, như vậy ít nhất có thể giữ được hồng ra, nhưng hoàng đế lại sai người đem hắn cứu xuống dưới, còn đem hắn lượng ở một bên. Làm bạn quân nhiều năm quăng cổ chi thần, Hồng Cảnh Nghi làm sao không biết, hoàng đế đây là ớn, thu sau tính sổ A. Đối với Yến Vương hành động, Hồng Cảnh Nghi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hắn là chỉ giả hoạt cáo giả, chưa bao giờ chân chính biểu lộ quá duy trì Yến Vương. Rốt cuộc hắn không có khả năng vì một cái cháu gái, cùng với cháu gái sinh hạ huyền tôn đáp thượng hồng thị hàm tộc thánh mạng yến vương nếu là thắng tiền triều yêu cầu đại thần ổn định cục diện yến vương chi tử lại là hắn hồng gia huyết mạch cho nên đến lúc đó yến vương không có khả năng bạc đại với hắn yến vương nếu là bại hắn hồng gia thanh thanh bạch bạch thánh mạng nhưng thật ra vô ưu chỉ là hồng gia nếu tưởng trọng cầm quyền bính sợ là không có khả năng cho nên hắn tưởng chết cho xong việc không liên lụy hậu thế lại không nghĩ hoàng đế trực tiếp chặt đứt hắn đường lui lần này Hồng ra chỉ sợ tam đại trong vòng đều không thể ở trong chiều rừng chân, nhưng cũng may vô luận như thế nào, tóm lại có thể giữ được tánh mạng, kéo dài hồng ra hương khói. Hồng cảnh nghi ngồi quỳ trên mặt đất, suy sụp vô lực, bên cạnh Lý Lân cũng không hảo đi nơi nào. Đại hoàng tử sau khi chết, hắn tuy không phải đại hoàng tử phe phái người, nhưng hắn lại là kiên định truyền đích bất truyền thứ. Lập trường không lập ấu người ủng hộ, ở đại hoàng tử hoang thệ, tứ hoàng tử bị người cướp đi sau, hắn từng diện thánh, đau phê thuộc phi cùng tứ hoàng tử tội trạng mà hiện giờ hắn ở mật thất mặt sau nhìn thấy trong điện phát sinh hết thảy, chẳng những biết được yến vương phản, càng thấy rõ khương hoắc sớm cùng yến vương cấu kết, này cũng làm hắn rõ ràng mà ý thức được một sự kiện, đại hoàng tử chi tử khủng có khác cần tình. Rốt cuộc ngày đó đại hoàng tử xảy ra chuyện, khương hoắc liền ở hắn bên cạnh người. Khương hoắc thế nhưng là yến vương đảng. Yến vương nếu muốn được đến truyền ngôi chiếu thư, che giấu bức vua thoái vị sự thật, nhất định phải làm hoàng thượng truyền ngôi trở nên phi hắn không thể. Hoàng đế dưới ngôi thượng có con nối dõi. Con nối dõi thừa ở, tất nhiên không tới phiên hắn, cho nên hắn cần thiết đối đại hoàng tử xuống tay, cũng đem chi giá hỏa cho tứ hoàng tử. Kể từ đó, nhất tiễn sông điêu. Đại hoàng tử thân chết, tứ hoàng tử tàn hại thủ túc, tự nhiên không thể lại trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Yến Vương có thể kế vị liền có vẻ hợp tình lý. Đó là này trong đó tồn tại điểm đáng ngờ, chờ đến hoàng đế sau khi chết, Yến Vương làm hoàng thất nhất tộc số lượng không nhiều lắm huyết mạch, cũng là duy nhất thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế người cử triều trên dưới lại há có người dám xen vào. Cho nên, Tiến Vương mượn sức hưng hoắc, tuyển đúng rồi thời cơ làm có dễ, không thể không nói tâm cơ thâm trầm, rất có mưu lược. Chỉ là chưa từng dự đoán được, hoàng thượng lại cờ cao một nước. Ngẩng đầu nhìn về phía thượng đầu hoàng đế, lý Tương Trái tim đột nhiên run lên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới bị người cướp đi tứ hoàng tử cùng thụ phi, chẳng lẽ, chẳng lẽ tứ hoàng tử cùng thụ phi căn bản không phải bị cướp đi, mà là hoàng thượng an bài. Nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt một bạch, vội vàng túi đầu, không dám lại xem hoàng đế. Mà thức mau, Văn Võ đại thần nhóm toàn bộ đi tới Tĩnh Tâm Điện. Ngoài điện trong viện đôi thị vệ, các cung nhân thi thể, còn có theo nước mưa lan tràn mở ra máu loãng, chúng thần nhìn thấy, tức khắc nghiêm nghị. Chờ vào trong điện, nhìn thấy mũi tên nhọn phân loạn, nơi nơi đều là vết máu, lại nhìn thấy bị thị vệ trói chặt tiến bương cùng thứ hắc, chúng thần càng là ra đầu tê dại. Thần chờ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đều nhịp mà quỳ xuống, sau đó hô Chỉ là đương đầu gối quỷ gối mũi tên chi hoặc là vết máu thượng thời điểm, vài cái văn thần sắc mặt đều trắng. Các khanh miễn lễ bình thân. Hoàng đế hô. Mọi người lúc này mới đứng lên. Hoàng đế nhìn về phía Lý Lân, giảng đạo, Lý Tướng, hôm nay việc, ngươi tới nói đi. Đúng vậy. Lý Lân lúc này mới xoay người nhìn về phía đồng liêu, sau đó đem hôm nay hắn ở mật thất mặt sau nhìn đến hết thể đúng sự thật nói tới. Hồng cảnh nghi muốn vì hồng gia tranh thủ một con đường sống. Chờ Lý Lân sau khi nói xong đúng lúc bổ sung, càng là đem Yến vương bức vua thoái vị xấu xí gương mặt triển lộ không bỏ sót. Chờ bọn họ nói xong, hoàng đế rôi tay đem kia cuốn bị chính mình thuận đi di chiếu đưa cho Lý Lân, sau đó lạnh giọng nói, không chỉ như thế, chấm hảo hoàng đệ còn đem di chiếu đều viết hảo. Các đại thần đem di chiếu cầm trong tay lần lượt xem, một đám khiếp sợ không thôi. Yến vương bức vua thoái vị, hiển thị sự thật. Nhưng là, thần cùng phản lại là sao lại thế này? Mọi người tâm tồn nghi ngờ. Nhìn về phía bị trói ở hiến vương bên cạnh người khương hoắc càng là nghi hoặc khó hiểu. Tuyên định quốc công. Hoàng đế giảng đạo. chương 706 Chu Sát, canh 2. Định quốc công. Mọi người trong lòng đều nghi hoặc không thôi, định quốc công thẩm chiêu không phải chết trận sao. Chỉ có cố Duệ, sắc mặt như thường, cũng không ngoài ý muốn. Thức mau, thẩm chiêu liền khoác mưa gió vội vàng tới rồi. Trên người hắn mang theo hàn ý cùng nghiêm nghị sát khí, lệnh chúng nhân đều cầm lòng không đậu mà ngừng lại rồi hô hấp tiếp theo nháy mắt, hắn đã đi vào hoàng đế trước mặt, sau đó ôm quyền cao rộng giảng đạo, bẩm báo hoàng thượng, phản quân trung quan trọng tướng lãnh đã đương trưởng chu sát, còn lại binh lính toàn bộ đầu hàng. nghe được lời này, ở đây đại thần toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có bị thương ngồi dưới đất tiến vương vẻ mặt ngạc nhiên, thập phần khó có thể tin. hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng không rõ chính mình như thế tỉ mỉ kế hoạch, rốt cuộc nơi nào ra lỗ hổng. Thậm chiêu cho dù có lại đại năng lực, cũng không có khả năng chống rông biến ra binh mã hắn đến tuột cùng lại như thế nào làm được? thức mau, thẩm chiêu cùng hoàng đế đối thoại liền vì hắn giải khai nghi hoặc thẩm gia quân đã toàn bộ tại hành cung ngoại hộ vệ thần xuất lĩnh thẩm gia quân đã đến phía trước cố tướng quân phái người truyền đến mật tin bùi nguyên đã để tội trong kinh thế cục đã củng cố tinh trời hoàng thượng khởi hành hồi kinh hiến vương bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng không nghĩ là cố lăng nơi đó ra đường dễ càng không nghĩ tới thẩm chiêu thế nhưng thật sự có thể hiệu lệnh thẩm gia quân trừ bỏ hiến vương cùng khương hoắc ở ngoài Những người khác lại là không hiểu ra sao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm gia quân không phải phản sao. Vì cái gì lúc này bảo hộ hành cung lại là thẩm gia quân. Còn có, Đội nguyên chính là kính hoàng thúc. Kính hoàng thúc vì sao sẽ bị tru sát. Hắn không phải ở thủ vệ hoàng thành sao. Nghĩ đến tiến đến cứu giá hiến vương biến thành bức vua thoái vị người. Một cái lớn mật suy đoán dần dần hiện lên trong lòng. Chỉ một thoáng, trung thần nhịn không được thấp giọng nghị luận. Thử trương, nói cho bọn họ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng đế tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, lập tức ở điện công công nâng hạ ngồi xuống. Thẩm Chiêu lúc này mới giảng đạo, Thiên Lao đề phòng nghiêm ngặt, đi vào lúc sau, chắp cánh khó thoát. Thẩm Cùng phụ tử có thể thành công vận ngục, đều không phải là phụ tử hai người năng lực, mà là Yến Vương sau lưng một tay kế hoạch. Ngày đó, Yến Vương dùng một chi tiểu đội giả trang thẩm gia quân, cũng đem Thẩm Cùng phụ tử để vào trong đó, tạo thành Thẩm Cùng phụ tử xuất linh thẩm gia quân phản loạn biểu hiện giả dối. Theo sau kính hoàng thúc mượn này xuất binh, cùng Yến Vương nội ứng ngoại hợp, chiếm lĩnh đế kinh. Cũng đối chân chính bảo vệ xung quanh hoàng thành cấm quân đau hạ sát thủ, cùng lúc đó Bôi đen Thẩm Gia Quân, đem không nghe theo Yến Vương mệnh lệnh thẩm gia quân làm như phản quân chém giết. Thẩm chiêu sau này liếc trên mặt đất Yến Vương liếc mắt một cái, tiếp tục giảng đạo. Theo sau, thẩm gia quân bắt thượng, ý đồ đem tin tức truyền tới săn. Yến Vương lo lắng sự tình bại lộ, ven đường phái người tiêu diệt sát không nói, có khắc khương Hoắc cùng hắn phối hợp tác chiến. Ta ý thức được không đúng, vì thế nổ chết, mang theo thẩm gia quân khắp nơi trốn tránh, lén qua Yến Vương Nhân Mã. Cùng lúc đó, ta cùng với hoàng thượng lấy được liên hệ, đem phát hiện sự thật đúng sự thật hội báo. Hoàng đế nghe đến đó, đôi mắt hơi hơi mị mị, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu thản nhiên nhìn thẳng hắn, thanh âm lại không ngừng, tiếp tục giảng đạo, thánh thượng phán đoán sáng suốt, lập tức thư tay, sai người bí mật truyền cùng Cố Lăng, Cố Lăng bắt được thư tay, lập tức xuất lính Tây Sơn đại doanh trung thành chi sĩ. Cùng lao kính vương triển khai liều chết vật lộn, cuối cùng bình định trong kinh phản loạn. Chúng thần nghe đến đó, không cấm thuần thức. Hôm nay nếu không có hoàng thượng hành cung chung co cơ quan, chỉ sợ Yến Vương sẽ thực hiện được. Hiện giờ xem ra, đại hoàng tử chết cũng cùng Khương Hoác cùng Yến Vương trốn không thoát căn hệ, còn thỉnh hoàng thượng tra rõ. thẩm triêu lập tức giảng đạo, lời nói lên khen. Hoàng đế mệt mỏi tất hiện, hắn xoa xoa chính mình giữa mày, cấp điền công công xử một ánh mắt, nhẹ giọng nói, đem Khương Hoác dẫn tới đúng vậy điền công công lập tức sai người đem khương hoắc kéo đi lên đám người đến phụ cận sau hoàng đế ngón tay dừng lại lúc này mới mở mắt ra sau đó thân thể hơi đi phía trước huynh nhìn chằm chằm khương hoắc hỏi chấm hỏi ngươi đại hoàng tử chết có phải hay không ngươi làm khương hoắc thân thể cứng đờ chấm hỏi lại ngươi một lần đại hoàng tử chết có phải hay không ngươi làm hoàng đế ánh mắt khóa cứng khương hoắc đế vương uy thế ập vào trước mặt tức khắc ép tới khương hoắc không thở nổi Khương Hoắc chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn, trong lòng có một đạo thanh âm đang liều mạng mà nhắc nhở hắn không thể nói, nhưng là hắn thanh âm lại như là không chịu khống chế dường như là là ta. Hắn thế nhưng thừa nhận, nói xong liền chính hắn đều chấn kinh rồi. Nhưng cũng là thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình xem nhẹ Đại Hi triều vị này Hoàng Đế, mới phát hiện Đế Vương uy áp là căn bản vô pháp kháng cự. Quả nhiên là ngươi. Vậy ngươi là chịu Yến Vương sai sử sao? Hoàng Đế lại lần nữa hỏi. Khương Hoắc nhận mệnh mà trả lời, "Đúng vậy." Liên ở hắn giọng nói rơi xuống ngay mắt, hoàng đế như liệp báo giống nhau đột nhiên đứng dậy, trực tiếp rút ra bên cạnh thị vệ bên hông bội kiếm, hung hăng mà đâm Khương Hoắc ngực. "Nô." Khương Hoắc nhìn cắm ở bụng lợi kiếm, cổ họng tức khắc nảy lên máu tươi. Ngay sau đó, máu tươi từ hắn khỏe miệng một đường chảy xuôi đi xuống, mà hắn ngơ ngẩn mà theo kia đem bảo kiếm ngước mắt, liền thấy được hoàng đế bạo nộ gương mặt, cùng với kia một đôi đỏ đậm con ngươi. Tiếp theo nháy mắt, Hoàng đế đột nhiên rút kiếm, Xì một tiếng, một đạo huyết tuyến theo hắn rút kiếm tiêu bắn ra tới, sau đó nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Mà khương hoắc cũng theo hoàng đế rút kiếm lực đạo đi phía trước đảo đi, mở to một đôi đại đại đôi mắt, nôn hai khẩu huyết, rung giầy hai hạ, cuối cùng chặt được khí. Hoàng đế lại một chút không cố kỵ chúng thần ánh mắt, mà là dẫn theo nhỏ huyết kiếm từng bước một, thân hình hơi hoảng, bước chân lại thong thả mà kiên định mà chiều yến vương phương hướng đi đến. Hắn đi vào yến vương trước mặt, sau đó rút kiếm chỉ hướng về phía yến vương. Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Yến Vương ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã cùng Đường Bí lối lại vô cứu vãn chi cơ, đơn giản lười đến dãy rủa. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn gương mặt, từng câu từng chữ, giảng đạo, Yến Vương bùi quyết cùng Khương Hoắc cấu kết, tên là cứu giá, thật là bức vua thoái vị, thậm chí mưu toan bức chấm viết xuống di chiếu. Mà nay chứng thực, đại hoàng tử chi tử càng là bùi quyết sau lưng sai xử. Bùi quyết mưu hại con vua Chu sát đại thần, bước vua thoái vị xoán vị. Nói tới đây, hoàng đế tay chậm rãi buộc chặt chuôi kiếm, sau đó đem mũi kiếm chỉ hướng yến vương trái tim. Chúng thần nhìn một màn này, tức khắc ngừng thở, lại không một người dám ra tiếng khuyên can. Chỉ thấy hoàng đế nâng lên kiếm, ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm yến vương, theo sau hộp ra tám chữ: này tâm nhưng lục, này tội đương chu. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm đột nhiên đi phía trước một đưa, yến vương đột nhiên chấn mắt, liền đụng phải hoàng đế đỏ đậm con ngươi. Ha hà hắn tức khắc không biết sống chết mà nở nụ cười. Hoàng đế giận dữ, lại lần nữa để khí dùng sức, đem kiếm tiếp tục hướng hắn ngược lại tặng hai phân. Tiến vương tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn nửa dương miệng, phủ một túi đầu, môi bọc máu liền nhỏ giọt đi xuống, nện ở thân kiếm thượng. Dần dần hắn con ngươi quang cung tiêu tán. Theo sau hắn đầu một chút, không có sinh khí. Sau một lúc lâu, hoàng đế đột nhiên rút kiếm, loảng xoảng một tiếng, kiếm bị ném xuống đất, phát ra một tiếng ròn vang. Cùng lúc đó. Trong điện sở hữu đại thần toàn bộ trầm mặc mà quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. chương 707 ai mới là phía sau màn người. Thậm chiêu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, cũng đi theo quỳ xuống, chỉ là biểu tình lại thập phần trầm tĩnh. Hoàng đế xoay người nhìn hắn thần tử, nhìn bọn họ quỳ sắt đất quỳ lệ tư thái, trong mắt lại toát ra mệt mỏi. Hắn cười nhạo một tiếng, khoe môi giật giật, theo sau lắc qua lắc lại, chiều trong điện đi đến. Điền công công muốn rỗi tay đi đỡ, rồi lại không dám chỉ có thể thật cẩn thận mà đi theo hắn bên cạnh người. Thẩm Chiêu ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoàng Đế Tiêu điều bóng dáng. Hắn đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, theo sau túi đầu. Cố Duệ tắc lén lút nhìn Thẩm Chiêu liếc mắt một cái, sau đó rôi tay cầm chính mình trên tay trái cánh tay. Theo sau, hắn túi đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Nay đầu, Hoàng Đế từng bước một, cuối cùng là đi tới long sụp trước. Nhìn đến bị tạc ra động long sụp, hắn cả người phảng phất định trụ giống nhau, sau đó hơi nhún mày lúc này mới xoay người nhìn về phía vẫn cứ quỳ trên mặt đất chúng thần nói tối nay mọi người đều mệt mỏi đều lui ra đi đúng vậy chúng thần đáp Định quốc công lưu lại hoàng đế lại bổ sung một câu nguyên bản tính toán cùng chúng thần cùng nhau lui ra thẩm chiêu lập tức dừng lại bước chân khuynh tay định lập chờ đợi mặt khác triều thần từ hắn bên cạnh người trải qua hắn có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt hoặc là cảm kích hoặc là thưởng thức hay là cực kỳ hâm mộ duy độc không có lo lắng bọn người đi rồi Cửa điện kéo kẹt một tiếng đóng lại. Hoàng đế quét mắt long sụn, tự cảm khái giống nhau, thở dài nói, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say. Nhưng hiện giờ, chấm cái này hoàng đế, thế nhưng không nghĩ liền cái ngủ chỗ cũng chưa. Nói xong, hắn nhìn về phía thầm chiêu, định quốc công, ngươi nói làm hoàng đế đến chấm này hoàn cảnh, có phải hay không thực thất bại. Thầm chiêu hơi cúi đầu, nhấp môi không nói. Hoàng đế lại từng bước một mà chiều hắn đi tới, sau đó đứng ở trước mặt hắn. hắn nhìn thầm chiêu Lời nói lại là đối điền công công nói. Phúc Toàn, đi đưa Dung Phi lên đường đi, Dung Phi sợ đau, nhớ rõ xuống tay nhẹ một ít. Nhìn thấy hoàng đế dùng vô cùng nhu tình ngữ điệu cùng thần sắc nói ra như vậy lánh khốc lời nói, điền công công sắc mặt dùng mình, lập tức gật đầu, khẽ không tiếng động mà lĩnh mệnh lui xuống. Hoàng đế sau khi nói xong nhìn về phía thẩm chiêu, Dung Phi rõ ràng là yến vương người, vậy ngươi biết chấm vì sao không cho nàng ra mặt chỉ ra và xác nhận yến vương sao. Hán tựa hồ cũng không chờ mong thẩm chiêu trả lời mà là tiếp tục lo chính mình rằng đạo, bởi vì chấm ném không dậy nổi người này, cho nên nàng sẽ chỉ là bởi vì hoạt thai thân thể hao tổn mà chết, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể là trong ai phi. Từ Trương, ngươi đã sớm biết nàng thân phận thật sự, đã sớm biết nàng là yến vương người đúng hay không? Tựa như, từ ngươi cùng cố lang luận võ thời điểm, ngươi liền biết bùi quyết cùng bùi nguyên chủ tính đúng hay không? Thẩm Chiêu ngước mắt, vừa lúc đối thượng hoàng đế con ngươi. Đế vương con ngươi bởi vì xung huyết tất cả đều là tơ máu. Lại xứng với kia sắc bén ánh mắt, thấm người không thôi. Thẩm Chiêu lại không tránh không né, chỉ trầm mặt mà nhìn thẳng hắn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hoàng đế đột nhiên điên cuồng cười ha hả xoay người trương tay áo điên cuồng không thôi. Nhưng thực mau, hắn đột nhiên vừa thu lại tiếng cười, sau đó đột nhiên xoay người nhìn về phía thẩm Chiêu. Người sau khi giả chết, làm sao chủ động cùng chấm lấy được quá liên lạc. Chấm lại khi nào thư tay cấp cố lăng, mệnh hắn bình định trong quân phản loạn. Chính là ngươi nói này đó làm cho chúng thần mặt, chấm lại vô pháp phản bác, vô pháp nói cho bọn họ, chấm cùng ngươi là ở sau núi gặp được, chấm cũng chưa từng dự đoán được, thẩm ra quân thế nhưng sẽ cứu giá. Nếu như chấm sở liệu không kém, hoàng nhi đã trở lại đế kinh đi. Nói tới đây, hoàng đế đột nhiên nở nụ cười. Ngươi làm này hết thảy, cũng đều là vì Đoan Nhi thuận lợi đăng cơ đi. Cho nên ngươi mặc dù biết được yến vương chủ tính, ngươi cũng vẫn như cũ tương kế tự kế, mượn hắn tay đem đại hoàng tử cấp diệt trừ. Sở dĩ lưu chưa chấm chỉ là bởi vì muốn lưu chữ chấm đối phó bùi quyết đi, chấm nói rất đúng sao? sự cấp toàn quyền, vi thần mới vừa rồi như vậy nói, chỉ là vì không tổn hại hoàng thượng long uy, nếu có tội khi quân, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. thầm chiêu thái độ như cũ kính cẩn, hoàng đế lại không để ý tới hắn, ho khan hai tiếng, sau đó giảng đạo, không cần trang, chấm không mấy ngày hảo sống. khi nói chuyện, hắn ngừng ở vách tường trước mặt, ô yếm mà vớt treo ở trên tường cung, chấm già rồi. Chỉ sợ liền này đem cung đều kéo không ra. Hoàng thượng phúc cùng thiên tể, định có thể sống lâu trăm tuổi. Thẩm triêu trả lời. Hào một cái phúc cùng thiên tể. Hoàng đế nói, một phen gỡ xuống trên tường cung, dùng tay ngéo một cái dây cung. Dây cung ở trong tay hắn phát ra băng một tiếng, ẩn có dương chuẩn bị chân đến bay lên. Hoàng đế thanh ấm ngay sau đó vang lên, Thẩm tử trương, ngươi cùng bùi quyết, khương hoắc lớn nhất bất đồng, liền ở chỗ chẳng sợ ngươi đã nằm chắc thắng lợi. Chẳng sợ bên ngoài tất cả đều là ngươi thẩm ra quân người, ngươi đều chưa từng vùng cảnh giác, như cô gọi người chảo không được điểm. Ha ha ha, ngươi thật sự là trò giỏi hơn thầy, hơn xa nhiều đời định quốc công rồi. Hoàng đế nói xong, lại là một trận dồn dập ho khan. Hoàng thượng, ngài yêu cầu nghỉ ngơi. Thẩm chiêu cung kính mà giảng đạo. Hoàng thượng từ trong miệng hắn bộ không ra bất luận cái gì lời nói, tức khắc đần độn vô vị. Thôi, ngươi lui ra đi. Thần cáo lui. Thẩm chiêu quy củ mà hành lễ sau đó nâng bước chiều cửa điện đi đến, liền ở hắn rời đi thời điểm, hoàng đế nâng lên cung, nhắm ngay hắn ngực, sau đó chậm rãi kéo ra cung. đây là một phen trọng cung, theo hắn dùng sức kéo ra dây cung, dây cung phát ra kéo kẹt tiếng vang, không khí phảng phất ngưng tụ thành một bó, hết sức căng chặt, mà hoàng đế đã nhắm ngay thẩm chiêu, thẩm chiêu tiếp tục đi phía trước đi tới, tựa hồ chưa từng phát hiện. hưu, hoàng đế ngón tay một phóng, đồng thời phát ra âm thanh, cùng lúc đó. Thẩm Chiêu tay đáp ở cửa điện thượng. Hắn hơi dừng lại, vẫn chưa quay đầu lại, ánh mắt hơi hướng mặt bên nhìn lướt qua, ngay sau đó kéo ra đại môn. Khu khu khu khu. Trong điện đột nhiên vang lên một trận rồn dập hò khăn thanh. Thẩm Chiêu cũng đã nhấc chân đi ra cửa điện. Mà trong điện, ngũ tú lan vội vã mà chạy tới, một phen đỡ hoàng đế, thế hắn vô về phía sau lưng. Nhìn thấy trên mặt đất nằm trọng cung, nàng không cấm quên đủ. Hoàng thượng, ngài sao phải khổ vậy chứ? Kia chỉ là một phen cùng. Căn bản là không có mũi tên, mà hắn thân thể như vậy suy yếu, thế nhưng miễn cưỡng đi trường cung, trừ bỏ thương đến chính mình, lại có gì sử dụng đâu. Hoàng đế nhìn đến nàng, đột nhiên nở nụ cười, ngươi cũng cảm thấy chấm thực vô dụng có phải hay không. Nói xong, hắn lại lần nữa ho khăn lên. Chỉ là lúc này đây lại không phải đơn thuần ho khan, có lẽ là cảm xúc quá mức kích động, hắn đột nhiên phun ra một búng máu tới. Hoàng thượng, ngũ tú lan vội vàng móc ra chính mình khăn, thế hắn che lại, lo lắng mà hô. Hoàng thượng, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đừng làm ta sợ, ta lập tức đi kêu thái ý hề. Liên ở nàng chuẩn bị xoay người này trong ngáy mắt, hoàng đế một phen giữ nàng lại. Đừng đi, Thú Lan, bồi chấm, chấm hảo lãnh, bồi chấm. Nói, hoàng đế bắt lấy tay nàng, đem đầu dựa vào nàng đầu vai, như là từ nàng trong thân thể hấp thu lực lượng nào đó giống nhau. Cửa đại điện, tới rồi hoàng hậu thấy như vậy một màn, thần sắc tức khắc cảm đạm đi xuống. Quả nhiên. Hắn trong lòng vẫn luôn chỉ có nàng nàng tự dễ mà cười cười, theo sau nâng bước lão đảo lắc lư ngầm bậc thang. Đại hoàng tử sau khi chết, nàng nhanh chóng hao gầy đi xuống, mà nàng quần áo còn không có sửa, giờ phút này trống rỗng mà treo ở trên người nàng, có vẻ cả người càng là gầy yếu, dường như gió thổi qua là có thể đảo dường như. Nhưng nàng lại ngoan cường không có đảo, mà là từng bước một đi ra Tĩnh Tâm Điện. Chương 708 Thẩm Chiêu, rời đi hắn. Canh hai. Thẩm Chiêu từ Tĩnh Tâm Điện ra tới sau, Một đường đi cố kiểu các nàng tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn tiểu viện. Hắn tới đó thời điểm, cố kiều các nàng ba người đang ở uống cháo. Cố kiều sắc mặt hơi có chút tái nhận, lại xem vân nương cùng cấu nguyệt, đã gầy cải hình. Khương hoắc sở dĩ một đường mang theo vân nương cùng cố nguyệt này hai cái con trống trước, chỉ là bởi vì sợ hãi các nàng thi thể sẽ bị tìm được, sợ bị người phát hiện do đó quấy dày hắn toàn bộ kế hoạch. Tới rồi hành cung sau, hết thể toàn ở hắn trong công chế, Khương Hoác liền lười đi để ý hai người. Bởi vì không nghĩ trực tiếp giết tạo thành thi thể hư thối, hắn đơn giản áp dụng đói chết phương pháp, đi vào hành cung sau liền không hề sai người cho ăn. Lĩnh Sơn mỗi lần đi vi dược, chỉ có thể bí mật mang theo chút ít đồ ăn. Bởi vì ban đầu hoàng đế là chuẩn bị cùng phản quân đánh thủ vệ chiến cùng đánh lâu dài, cho nên hành cung nội lương thực đều là ấn đầu người phân phối, không có bất luận cái gì dư thừa, hắn đều ra tới đều là chính mình. Ba người ăn một phần lương, Lĩnh Sơn lại muốn bảo đảm chính mình còn có thể lực qua lại buôn ba. Như vậy có thể phân cho cấu nguyệt cùng vân nương tự nhiên liền ít đi, hơn nữa ăn đồ vật không có dinh dưỡng, cho nên hai người thực mau gầy ốm xuống dưới. Nghe được động tính, vân nương dẫn đầu ngẩng đầu đi. Nhìn thấy là thẩm chiêu, nàng lập tức buông chén, sau đó yên lặng mà thối lui đến một bên, đem vị trí để lại ra tới. Nàng còn còn có sức lực hành động, cấu nguyệt lại là chỉ còn lại có ăn cái gì sức lực. Bởi vì linh sơn bọn họ sợ nàng chuyện xấu, mấy ngày liền tới cấp nàng dùng giải dược đều chỉ có một nhỏ một chút cho nên giờ này khắc này, liền tính nàng muốn cho khai cũng không có sức lực, đơn giản ngồi ở tại chỗ đem chính mình làm như không khí. Cố Kiều ngẩng đầu lên liền nhìn đến Thẩm Chiêu đi tới, nàng buông cái muỗng liền phải đứng dậy. Thẩm Chiêu cũng đã đi lên trước tới ngăn chặn nàng bả vai. Đem cháo uống xong, Thẩm Chiêu nói, Cố Kiều lúc này mới một lần nữa cầm lấy cái muỗng, hỏi, sự tình đều giải quyết xong rồi? Ân, đều kết thúc, hại ngươi chịu tội. Thẩm Chiêu thập phần ấy nấy. Bởi vì hắn sớm tại bãi săn doanh điệu thời điểm liền có cơ hội đem cố kiểu nghị cách cứu viện ra tới, nhưng là vì không rút dây động rừng, hắn làm nàng lại gặp như vậy nhiều ngày tội. Chịu tội thật không có, chính là ngươi chết trận tin tức truyền đến thời điểm, ngươi có biết hay không ta nhiều lo lắng ngươi. Nói đến cái này, cố kiểu cháo đều mau uống không được. Thậm chiêu thấy nàng có một chút không một chút quấy cháo chén, dứt khoát đem chén bưng lên, lấy quá nàng trong tay cái muỗng Ta huy ngươi. Nói, hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi Sau đó đưa đến miệng nàng biên. Cố Kiều quét đến bên cạnh cố Nguyệt, hơi có chút ngượng ngùng. Cấu Nguyệt lại thành thành thật thật mà vùi đầu uống chính mình cháo, thập phần hiểu chuyện. hiển nhiên, lần này sự tình, làm nàng hung hăng mà dài quá cái giáo hấn. Đúng rồi, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Kiều nhịn không được hỏi. Mới bị cứu ra, đối với bên ngoài sự tình nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Thầm Chiêu lập tức đem lúc trước ở tĩnh tâm điện đối các đại thần nói những lời này đó lặp lại một lần. Cố kiểu trước đây trong lòng liền có phán đoán, lúc này được đến xác minh, không khỏi thổn thức. Quả thật là Yến vương phản, mà bọn họ lúc ban đầu thu được cái gì thẩm cùng phản, thẩm ra quân phản tin tức, đều là Yến vương thả ra. Nhưng là ta có một chút không nghĩ ra, Khương Hoắc hắn không phải đại hoàng tử trận doanh người sao? Hắn như thế nào biến thành Yến vương người? Tại đây một hồi phản loạn cùng bức vua thoái vị trung, mấu chốt nhất nhân vật chính là Khương Hoắc, vô luận là chính mình bị trảo vẫn là đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử lại hoặc là sau lại vì Yến Vương mở rộng ra phương tiện chi môn, cùng với nội ứng ngoại hợp, đều có khương hoắc bút tích. Bọn họ Khương gia cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ là quan hệ thông gia quan hệ, lại không phải hoàng hậu nhà mẹ đẻ sẽ phản chiến khác tuyển người khác là chủ cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc phụ tá đại hoàng tử, lớn nhất công lao như thế nào cũng lạc không đến bọn họ trên đầu. Nhưng nếu là trợ giúp Yến Vương lưu nghịch thành công, đó chính là ván đã đóng thuyền tòng lòng chi công, cho nên hắn sẽ như vậy tuyển cũng không ngoài ý muốn. Thẩm Chiêu trả lời, Nhưng đây là liên lụy chín tộc trọng tội, bọn họ đây là lấy hạp tộc vận mệnh đi đánh cuộc A. Vĩnh Định Hầu Phủ đã xuống dốc, ở đế kinh trong quý tộc sớm bị ném tới rồi nhất cuối cùng. Không có hưởng thụ quá phú quý ngập trời người còn khát vọng một sớm mộng đẹp trở thành sự thật, húng chi là vốn là quá quán như vậy nhật tử người. Hưởng thụ quá quyền bính mang đến tư vị, tự nhiên không bỏ được dễ dàng vông, cho nên. Câu nói kế tiếp thẩm chiêu không có nhiều lời, nhưng hai người đều đã minh bạch. Tự cổ trí kim có rất nhiều vì danh lợi quyền thế nóng nồi doanh doanh bí quá hóa liều người khương gia sẽ làm như vậy lựa chọn cũng cũng không có cái gì hiếm lạ đúng rồi kia triệu tâm vinh cùng triệu gia đâu bọn họ lại là sao lại thế này cố kêu hỏi nghe được triệu gia cố nguyệt nhịn không được ngẩng đầu lên bởi vì lúc trước chính là triệu tâm vinh cho nàng gia chủ ý làm nàng đem cố xảo nhi lừa đi ra ngoài kết quả cuối cùng ngược lại là chính mình biến thành ngồi nghĩ đến triệu tâm vinh nàng liền không cấm siết chặt cái muỗng Thẩm Chiêu trả lời, Triệu Tâm Vinh cùng Triệu Gia là chân chân chính chính Thái Tử Đảng, chỉ là Triệu Tâm Vinh quá mức tin tưởng Khương Hoắc, ngược lại bị Khương Hoắc thiết kế lợi dụng, cuối cùng một tay thúc đẩy Đại Hoàng Tử chi tử. Tuy rằng Triệu Gia cùng thuộc Phi cấu kết là bị hoan uổng, nhưng là Đại Hoàng Tử chết cùng Triệu Gia thoát không được căn hệ, cho nên mặc dù Triệu Thượng Thư cùng Triệu Tâm Vinh tồn tại, cuối cùng cũng khó thoát một cái chết tử. Cái gì? Triệu Tâm Vinh đã chết? Cố Nguyệt Nhịn không được chen vào nói hỏi. Đã chết, ở các ngươi mất tích thời điểm bị hoàng thượng hạ lệnh giết, Thẩm Chiêu trả lời nàng lời nói. Nghe thấy cái này kết cục, Cố Nguyệt trong nháy mắt nói không nên lời là cái cái gì cảm giác. Nên hỏi đều hỏi, Cố Kiều cũng không hề đề cập cái này đề tài, thực mau, Thẩm Chiêu đem một chén cháo uống xong, sau đó từ trong tay háo lấy ra đổ vật. Đó là mười mấy viên màu đỏ thấm trái cây, rất nhỏ, cùng đậu Hà Lan viên không sai biệt lắm đại. Cố Kiều sớm tại hắn vào cửa thời điểm liền cảm giác được trên người hắn có đậu đỏ sam hạt giống. Nguyên bản tính toán chờ đến cố nguyệt các nàng đi rồi lại cùng thẩm chiêu thảo luận vấn đề này, không nghĩ tới giờ phút này hắn thế nhưng như thế công khai lấy ra tới. Trên đường tùy tiện ngắt lấy trái cây, thấy nó tinh xảo đáng yêu, liền trích tới cấp ngươi thưởng thức. Cố nguyệt có chút tò mò, dối đầu qua đi xem. Tiểu Lê Nhi lại đây thu thập chén đũa, ánh mắt cũng dừng ở kia màu đỏ trái cây thượng. Cố kiều tức khắc minh bạch thẩm chiêu dụng ý. Nay nhìn qua bất quá chính là mấy viên tiểu trái cây, tiểu ngọn ý. Liền tính đột nhiên không thấy cũng dẫn không dậy nổi cái gì chú ý. Nàng cười cười, sau đó đem đồ vật thu được trong tay áo trả lời, ta thực thích, cảm ơn. Nàng vốn dĩ liền thích thực vật này đó, cho nên cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên trăm biến thanh âm, chủ nhân, chủ nhân, ta cảm ứng được đậu đỏ sam hạt giống, ngươi nhanh lên nhi đem nó thu thập đi vào, mau. Hảo, cố kiểu ở trong đầu đáp, theo sau nhắm mắt lại, mặc nghiệm. Thu thập mục tiêu cây cối đậu đỏ sam hạt giống. Hiu một chút, trong lòng bàn tay đậu đỏ sam hạt giống hư không tiêu thất, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào gỗ đào tay xuyên trung. Cố Kiều cảm giác được tay xuyên hơi hơi nóng lên, ngay sau đó cả người thế nhưng có chút choáng váng. Sau đó trong đầu nháy mắt Dũng mánh vào đại lượng đoạn ngắn cùng tin tức. Đúng lúc này chờ, cửa phòng gõ vang. Vân Nương đi mở cửa, liền nhìn thấy Cố Duệ đứng ở cửa. Thử trương, ngươi ra tới một chút, ta hỏi ngươi một sự kiện. Cố Duệ hô hắn dù sao cũng là cố kiều phụ thân thẩm chiêu nghe vậy vẫn là ngưng bước đi đi ra ngoài cố kiều hoắc mắt trấn mắt nhìn thấy thẩm chiêu chiều cố duệ tới gần vội vàng hô thẩm chiêu rời đi hắn đúng lúc ở ngay lúc này phía sau hầu hạ tiểu lê nhi trong tay đột nhiên nhiều một phen truy thủ theo sau nàng đột nhiên chiều cố kiều phương hướng đâm tới thẩm chiêu quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu lê nhi hành hung một màn này xảo nhi hắn nôn nóng la lớn tiếp theo nháy mắt xì một tiếng truy thủ đâm đến thịt có huyết lưu hạ. Chương 709 vì cái gì cứu ta? Liên ở Cố Kiều ra tiếng nhắc nhở Thẩm Chiêu lúc này, Tiểu Lê Nhi đột nhiên đối nàng làm khó dễ. Lúc ấy Vân Nương mới vừa thế Cố Duệ khai xong môn, cùng Thẩm Chiêu giống nhau đứng ở cửa, Tiểu Đào Nhi đang ở giường đệm bên kia thu thập. Chỉ có Cố Nguyệt đang ở Cố Kiều bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Tiếp theo nháy mắt, nàng bổ nhào vào Cố Kiều trên người. Tiểu Lê Nhi tự hồ cũng không nghĩ tới tay chân vô lực thả cùng cố kiểu từ trước đến nay không đối phó cố nguyệt sẽ đột nhiên xông lên, không hề phòng bị dưới, nàng trong tay truy thủ lập tức mà thọc tới rồi cố nguyệt trên người. Xì một tiếng, truy thủ nhập thị thanh âm rừng ở bị cố nguyệt đè ở dưới thân cố kiểu lỗ thai, là như vậy rõ ràng. Cố nguyệt, cố kiểu vội vàng hô. Đúng lúc này chờ, phản ứng lại đây thẩm chiêu cùng Vân Nương cũng đuổi lại đây. Thẩm chiêu một trưởng liền đem tiểu Lê Nhi cấp chủ bay, cùng lúc đó. Vân Nương đi qua đi trực tiếp đem Tiểu Lê Nhi ngăn chặn, hỏi nàng là ai. Thẩm Chiêu cả giận nói, quay đầu gian nhìn lướt qua đi vào môn tới Cố Duệ. Không tốt, nàng uống thuốc độc. Vân Nương hô, chỉ thấy Tiểu Lê Nhi khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, nghĩ đến nàng ở khoang miệng nội ẩn dấu độc, một khi sự tình bại lộ, lập tức tự sát. Nay đã không phải giống nhau sát thủ, rõ ràng chính là tử sĩ. Đúng lúc này chờ, cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cố đại nhân, ngươi làm nô tài hảo một đốn tỉm. Hoàng thượng tuyên ngài ý kiến, ngài mau cùng nô tài đi thôi. Người đến là điền công công thủ hạ một cái tiểu thái giám, cũng coi như là hoàng thượng trước mặt tiểu hồng nhân, Cố Duyệt nguyên bản đã muốn chạy tới một nửa, nghe thế thanh âm, thật sâu mà nhìn Cố Nguyệt cùng Cố Kiều liếc mắt một cái, lại vẫn là xoay người đi rồi. Cố Kiều cũng oán hận mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực Cố Nguyệt. Cố Nguyệt, ngươi không sao chứ? Nàng đưa tay sờ đến nàng miệng vết thương, ý đồ thế Cố Nguyệt để lại cầm máu nhưng là huyết lại càng lưu càng nhiều. Từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Ta đi kêu thái y yể. Thẩm chiêu thấy thế, lập tức rời đi. Chờ tới rồi giữa sân, hắn lập tức nhẹ giọng hô, Kỳ sơn, có thuộc hạ. Xem trọng hoàng thượng bên kia, nhìn xem hoàng thượng rốt cuộc củng cố rưỡi nói gì đó. Là. Kỳ sơn thực mau ẩn ở hắc cám giữa. Theo sau, Thẩm chiêu bước chân vội vàng mà đi tìm thái y yể. Mà phong trong, vân nương cùng cố kiểu cũng không dám tùy ý hoạt động cẩu nguyện. Bởi vì truy thủ rất sâu, vô cùng có khả năng ở các nàng hoạt động trong quá trình tạo thành miệng vết thương càng sâu hoặc là lệnh vị trí. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Cố kiều nhìn cố nguyệt càng thêm tái nhuận khuôn mặt, nhìn không được hỏi. Cố nguyệt bởi vì không có sức lực, cổ vô lực mà dựa vào cố kiều đầu vai, nàng rắc môi cười cười, còn mang theo trào phúng ý vị. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi là kẽ ngã, mới không phải tưởng cứu ngươi. Ta, ta đây là thai bay vạ gió, muốn, phải biết rằng ta. Ta lại như vậy chán ghét, chán ghét ngươi a, ta sao có thể cứu ngươi? Cố Kiều nghe vậy, thế nhưng không biết trả lời cái gì là hảo. Cố Sảo Nhi, ta thật sự, thật sự hảo chán ghét ngươi. Cố Nguyệt lại lần nữa lặp lại nói, nàng trong mắt là không chút nào che giấu chán ghét. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng không có mắt duyên chính là không có, thúng chi các nàng trung gian cách triệu thị. Tiểu thư, ô ô tiểu đào nhi canh giữ ở một bên khóc lóc thảm thiết. Cố Nguyệt gian nan mà quay đầu nhìn nàng, rắt môi cười cười, tiểu đào nhi, ngươi đôi mắt lại muốn biến thành hạch đảo Tiểu thư, cố kiểu thấy thế, trong lòng không đành lòng, vội vàng giảng đạo, ngươi đừng nói chuyện, Thái y đi lập tức liền tới rồi, chán ghét ta ngươi phải hảo hảo sống sót, tiếp tục làm yêu, có nghe hay không? Làm yêu? Có ý tứ gì? Cố Nguyệt chưa bao giờ nghe qua cái này từ, không cấm tò mò. Chính là luôn là lộng chuyện xấu không ngừng nghỉ, kia mới là ngươi, cấu Nguyệt. Ngươi chống đỡ. Không phải nói sao, thai họa để lại ngàn năm, ngươi chống đỡ. Ha ha cấu nguyệt cười cười, sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Vân Nương đem tay phóng tới cấu nguyệt trên cổ tay, tuy rằng nàng không giống Thái y như vậy sẽ trị bệnh cứu người, nhưng là cha xét một người mạch đập mạnh yếu nàng vẫn là có thể làm được. Nàng ở cấu nguyệt phía sau lén lút hướng cố xảo nhi lắc lắc đầu. Tiểu Lê Nhi là tử sĩ, nàng này một đao phi thường thâm, nếu là ngày thường, chúng nàng này một đao có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ chính là Cố Nguyệt bị cầm tù nhiều thế này thiên thân thể đã sớm suy yếu bất ham giờ phút này lại trung đau liền tính Đại La Kim Tiên tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất quả nhiên bị thẩm chiêu vội vàng mang đến Thái Y ở bắt mạch sau cũng đến ra cùng vân nương giống nhau phán đoán Cố Nguyệt không có nghe được bọn họ nói chuyện nhưng này trầm mặc đã là lệnh nàng hiểu được ta mệt mỏi quá a nàng nhịn không được giảng đạo tiểu thư Cố Nguyệt đừng ngủ Cố Kiều nhịn không được nắm lấy tay nàng Cố Nguyệt lại tránh ra Nhìn vết máu, nàng ghét bỏ mà nhíu mày, rụt tay giảng đạo, hảo, hảo dơ. Cố Kiều hốc mắt càng thêm đỏ. Cố Nguyệt lại tiếp tục giảng đạo, ta rốt cuộc. Rốt cuộc có thể không cần lại nhìn đến ngươi, nếu có. Có kiếp sau, ta rốt cuộc. Không bao giờ tưởng gặp được ngươi. Nói xong câu đó, Cố Nguyệt cánh tay đi xuống vừa trượt, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Cố Kiều ôm nàng, cả người phản phất cứng đờ cục đá, ngơ ngác mà nhìn một màn này. Cố Nguyệt! Đã chết! Trong khoảng thời gian ngắn, nàng khó có thể tiếp thu sự thật này. Như vậy phi dương ương ngạnh một người, như vậy không ai bị nổi một người, nàng như thế nào? Như thế nào liền đã chết đâu? Tiểu thương, ô ô! Tiểu đào chiều cấu nguyệt phát tới, tức khắc khóc lớn ra tiếng. Nay trọng lượng lập tức liền đè ở cố kiều trên người, cố kiều bị hoảng đến giật giật, thân thể cũng không cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy ngực bị ép tới không thở nổi, còn có nàng đầu, phản phất muốn đau đến tạc nứt dường như. Tiểu nhi, ta đến đây đi. Thẩm Chiêu tiến lên một bước, ý đồ đem cố nguyệt từ nàng trong lòng ngực lôi ra tới. Cố Kiều nghe được Thẩm Chiêu thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu lên. Tiểu Nhi, cho ta. Thẩm Chiêu ôn nhu giảng đạo. Cố Kiều rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó giảng đạo, người đáng chết là ta, là cố duệ, là hắn, hắn muốn giết người là ta. Thẩm Chiêu cùng Vân Nương đều là ngẩn ra, bởi vì cố Kiều ngự khí là như thế chắc chắn. Tiểu Đào Nhi cũng ngốc, nàng hai mắt đỏ bừng hỏi, vì cái gì? đối với nàng cái này tiểu nha đầu mà nói càng là tưởng không rõ cùng chính mình sớm chiều ở chung tiểu lê nhi như thế nào sẽ là sát thủ chính mình tiểu thư đột nhiên đã bị nàng giết chết mà hiện tại đại tiểu thư thế nhưng nói cho bọn họ là lao ra muốn sát nàng lao ra vì cái gì phải đối chính mình nữ nhi xuống tay a là là cố duệ cố kiểu rưỡi tay bắt được thẩm chiêu thủ đoạn lại lần nữa cường điệu đến ngươi phải cẩn thận hắn hắn muốn trong đầu đột nhiên vang lên một trận bén nhọn vu vu Cố Kiều chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, tiếp theo nháy mắt, cả người mí mắt vừa lật, liền té xỉu qua đi. Kiều Nhi, thầm chiêu vội vàng đỡ nảng, sau đó hô, vân nương, đem cố nguyệt ôm khai. Mà một bên đứng thái y ghi cũng vẻ mặt ngốc. Hắn đều nghe được cái gì? Này cô ra rốt cuộc là có bao nhiêu loạn? Lâm thái y ghi mau tới hỗ trợ nhìn xem. Thầm chiêu vội vàng hô. Thái y ghi vội vàng thu suy nghĩ, lập tức tiến lên đi thế cố Kiều bắt mạch. Thế nào? Lâm Thái Bí cảm thấy kỳ quái, không nói chuyện, lập tức lại thay đổi một bàn tay, ấn nửa ngày, mới ở thẩm chiêu sáng quắc trong ánh mắt căng ra đầu trả lời, hồi quốc công gia, cố đại tiểu thư mạch tượng hỗn loạn rồn dập thả phức tạp hay thay đổi, này chờ mạch tượng, hạ quan chưa bao giờ gặp qua. a. chương 710 vứt bỏ nơi này, trở lại hiện đại, canh hay Thái ý hiển nhiên đối cố kiểu hiện tại trạng hướng bó tay không biện pháp, kia nàng có thể hay không có việc. Thẩm chiêu vội vàng hỏi. Cái này... Nhưng thật ra nhìn không ra cái gì trở ngại, chính là ngất qua đi, mạch đập hôn loạn một ít mà thôi. Lâm Thái y ghi cũng lấy không chuẩn. thẩm chiêu lo lắng không thôi, muốn phát hỏa lại không chỗ nhưng phát, lập tức giảng đạo, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, hôm nay này trong viện sự, không được truyền ra đi. Là, hạ quan minh bạch. Thái Bí có thể nói là này trong cung gặp qua nhiều nhất dơ bẩn người, tự nhiên minh bạch này đó lời nói đơn giản, này đó lời nói không nên nói. Đám người đi rồi. Vân Nương bên kia đã đem cấu nguyệt mở ra, thấy tiểu đào nhi thủ cấu nguyệt khóc thút thít, thậm chiêu đành phải kêu Vân Nương đi múc nước, thế cố kiểu rửa sạch trên tay cùng trên người vết máu, sau đó đem nàng lộng tới trên giường nằm. Chờ đem người bùng sau, hắn lúc này mới ra sân đi vào cửa, sau đó đối lĩnh Sơn phân phó nói, đi chuẩn bị một ngụm mỏng quan, thế cố nhị tiểu thư thu liễm. Đúng vậy. Đúng rồi, Lộc Sơn cùng Kỳ Sơn bên kia còn không có tin tức chuyển đến sao. Tạm thời không có. Hành, lui ra đi. Thẩm Chiêu phất phất tay, sau đó một lần nữa phản hồi tới, canh giữ ở Cố kiểu trước giường. Hắn giắt Cố kiểu tay, thử thế nàng đem một chút mạnh, nếu không phải biết được Cố kiểu không tập võ, này mạch tượng, hắn đều hoài nghi nàng tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, Cố Kiều trước mắt trạng thái cũng cùng tẩu hỏa nhập ma không có gì khác nhau. Nàng phảng phất lâm vào một giấc mộng cảnh, cảnh trong mơ vô số mặt gương, mỗi một mặt trong gương mặt đều có hình ảnh, có nàng hiện đại, cũng có cổ đại, mỗi một cái kính mặt chính mình đều ở động, hoặc là đang nói chuyện hoặc là ở làm việc. Nàng đầu phảng phất sắp trang không dưới mấy thứ này, liền ở nàng che lại đầu sắp hỏng mất thời điểm, hai mặt gương từ trên trời giáng xuống, treo không xuất hiện ở nàng trước người. Này hai mặt gương cùng mặt khác kính mặt không giống nhau, toàn bộ kính mặt là ám màu bạc, sau đó quang mang lập lòe, phân biệt biểu hiện ra hai chữ tới. Bên trái kính trên mặt biểu hiện qua đi hai chữ, mà bên phải hiện ra ra tương lai. Cố kiều trực giác, này cùng gỗ đào tay xuyến tuyệt đối có mật không thể phân quan hệ. Nàng vội vắng hỏi, trăm biến Ngươi ở đâu? Trang biến. Chủ nhân, ta ở. Trang biến ra hiện. Hôm nay nàng thanh âm càng có khuynh hướng ngự tỷ phạm, cho nên nói chuyện thời điểm cũng có vẻ nghiêm túc mà đứng đắn, hơn nữa ẩn ẩn mang theo vài phần vì thế. Đây là có ý tứ gì? Cố Kiều hỏi nó. Chủ nhân, chúc mừng ngươi thu thập đến thứ 8 cây mục tiêu cây cối, đây là tân mục tiêu thực vật mang đến công năng. Lần này có hai loại công năng, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Nhị tuyển một kia chúng nó phân biệt đại biểu có ý tứ gì. Cố Kiều cẩn thận mà nhìn trước mắt hai mặt gương. Bởi vì lúc trước ở đậu đỏ Sam hoàn toàn đi vào trong cơ thể thời điểm, liền ở kia một cái trước mắt, nàng lập tức cảm ứng được một khắc xuyến gỗ đào tay xuyến tồn tại, liền ở khoảng cách nàng một trượng xa địa phương. Mà nơi đó, chỉ có Cố Duệ. Cùng lúc đó, nàng cũng trước tiên tiếp thu tới rồi tin tức. Nàng vẫn luôn thực nghi hoặc, như thế chậm thu thập tốc độ, nàng muốn thu thập đến bao lâu mới có thể gom đủ 18 loại mục tiêu cây cối Lại không nghĩ trên đời này có hai xuyến gô đào tay xuyến đồng thời ở hoàn thành nhiệm vụ. Hai xuyến gỗ đào tay xuyến là tương ái tương sát quan hệ. Nàng trước kia sở dĩ thu thập đến như thế chi chậm là bởi vì bị mặt khác một chuỗi gỗ đào tay xuyến thu thập quá đồ vật nàng liền không thể lại tiến hành thu thập, cũng vô pháp cảm giác đến đối phương tồn tại. Mà đương nàng rốt cuộc hoàn thành thứ 8 cái mục tiêu cây cối thu thập sau là có thể cảm giác đến mặt khác một chuỗi gỗ đào tay xuyến tồn tại, cũng có thể tra xét nó bên trong bắt được nội dung mục tiêu cây cối toàn bộ gom đủ sau, gỗ đào tay xuyến có thể hoàn thành bọn họ trong lòng nhất bí ẩn nguyện vọng, mà nếu muốn gom đủ sở hữu cây cối, nhất định phải muốn đem hai xuyến tay xuyến đồ vật về tập ở bên nhau. Này có hai cái phương pháp, một trong đó một phương tử nguyện đem gỗ đào tay xuyến đưa cho một bên khác, như phi tử nguyện, gỗ đào tay xuyến vĩnh viễn vô pháp gỡ xuống tới. đệ nhị loại phương pháp chính là, trong đó một phương tử vong, một bên khác chạm đến gỗ đào tay xuyến, có thể thu hoạch trong đó mục tiêu cây cối. Mà này hai loại phương pháp tiền đề, đều là hai bên đều biết hiểu cái này quy tắc, nói cách khác, cần thiết muốn ở hai bên đều hoàn thành tám loại cập trở lên mục tiêu thực vật thu thập hạ, hai người mới có thể đủ lựa chọn đưa tặng, cũng hoặc là mưu sát. Cố Kiều có thể cảm giác đến Cố Duệ đã gom đủ 9 loại mục tiêu thực vật, cho nên, hắn vẫn luôn đang chờ đợi chính mình thu thập xong thứ 8 cái mục tiêu thực vật. Thực hiện nhiên, Tiểu Lê Nhi là người của hắn, hắn lựa chọn mưu sát. Cứ như vậy, đối với tương lai sở có được công năng lựa chọn. Liên quan trọng nhất, bởi vì nàng đem cùng Cố Duệ là địch, mà Cố Duệ cũng là người mang gô đảo tay xuyên người. Này gỗ đảo tay xuyến quá tà hồ, đến nay nàng đều còn không có lộng minh bạch nó xuất hiện ý nghĩa là cái gì, cũng chưa từng biết được nó rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại tác dụng, càng không biết kia chỉ xuất hiện mai hoa lộc có cái gì hẳn nghĩa. Trăm biến, này hai loại công năng phân biệt là cái gì, ngươi biết không? Nàng lại lần nữa hỏi. Trăm biến hơi chầm ngâm một lát, sau đó trả lời, ta biết phụ thân ngươi tuyển tương lai. Tương lai đại biểu cái gì? Tương lai đại biểu biết trước năng lực, ở Cam Châu thời điểm, hắn thu thập tới rồi thứ 8 loại mục tiêu thực vật, tuyển tương lai. Cho nên lúc sau hắn xu lợi tránh hỏa, xuôi gió suối nước. Cam Châu. Cố kiểu như mày, nói cách khác từ Cam Châu bắt đầu, hắn cũng đã chuẩn bị rất ta. Không, người không gom đủ thứ 8 kiện mục tiêu cây cối, hắn vô pháp giết người. Nga, cũng đúng. Cố kiều tự giết mà cười cười, sợ là từ khi đó. Cố Nguyệt liền đem nàng trở thành đợi làm thịt dê béo đi, chắc không được hắn ngẫu nhiên cũng sẽ thử chính mình gỗ đào tay xuyên vấn đề. Nguyên lai like là ở phân tích chính mình hay không nguyện ý cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đái, mà hắn phát hiện căn bản sẽ không xuất hiện chính mình chủ động đem gỗ đào tay xuyên đưa cho hắn khả năng thời điểm. Hắn liền vẫn luôn ở vì hôm nay mưu sắt làm chuẩn bị đi. Kia hắn vì cái gì có thể biết trước tương lai, lại biết trước không đến cố Nguyệt giúp ta tránh đau đâu. Cố Kiều nhịn không được hỏi, cùng ngươi có quan hệ hết thảy, hắn là vô pháp biết trước. Đồng dạng, nếu ngươi lựa chọn tương lai, ngươi cũng vô pháp biết trước cùng hắn có quan hệ hết thảy. Trang biến giải thích nói. Như vậy a, Cố Kiều gật đầu, lại hỏi, kia qua đi đâu, qua đi lại đại biểu cho cái gì? Trở lại hiện đại. Cái gì? Cố Kiều cho rằng chính mình ngay lầm. vứt bỏ nơi này hết thảy, trở lại ngươi ban đầu sinh hoạt địa phương, trở lại xuyên qua thời gian nguyên điểm, trở lại ngươi trước kia sinh hoạt. Nghe thế phiên lời nói, Cố Kiều nhất thời ngốc. Trở về. Chỉ một thoáng. Nàng trong mắt nảy lên nước mắt. Khoảng cách nàng xuyên qua đã suốt 9 năm, nếu là 9 năm trước nói cho nàng này một phen lời nói, nàng nhất định sẽ hỉ cực mà khóc, nhưng tới rồi này trong nháy mắt, nàng lại do dự. Bởi vì nàng ở thế giới này, có vướng bận người. Vô luận là cố bà tử vẫn là mai thị, lại hoặc là thẩm vãn cùng mai ra người, còn có thẩm chiêu. Nếu là nàng trực tiếp trở về, kia ở thế giới này, có phải hay không ý nghĩa nàng liền đã chết, bọn họ hoàn toàn mất đi nàng. Nhưng... Nhưng hiện đại còn có nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ngại nại A. Tức khắc nàng lâm vào lưỡng nan. chương 711 thẩm chiêu quyết định, canh một Đối mặt như vậy lựa chọn, Cố Kiều không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Trăm biến, ta có thể. Quay đầu lại lại tuyển sao? Cố Kiều hỏi. Quay đầu lại lại tuyển. Ta hiện tại vô pháp trực tiếp làm quyết định, này với ta mà nói quá khó khăn. Cố Kiều khó xử. Kia chỉ có một canh giờ thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này người vô pháp lựa chọn, không lĩnh tân công năng, tắc coi là tự động từ bỏ. Từ bỏ. Chính là bất luận cái gì một loại công năng đều không thuộc về người. Lúc này đây thu thập chỉ ly hoàn thành mục tiêu càng gần một bước, sẽ không sinh ra bất luận cái gì phụ ra công năng. Hảo, ta hiểu được, kia từ khi nào tính giờ đâu. Từ ngươi thu thập đến đầu đỏ sam kia một khắc, cũng đã ở tính giờ. Cố kiều hít sâu một hơi, lúc này mới đáp, hảo. Mà mép giường thẩm chiêu đang ở thủ cố kiều. Liền phát hiện nàng mí mắt hạ trong mắt lan lộn, tựa hồ là ở làm ác mộng, lại hoặc là ở dãy rua. Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, túi người đi xuống, ôn nú kêu, tiểu nhi, tiểu nhi. Thẩm chiêu. Cố Kiều đột nhiên bừng tỉnh, thân thể bắn lên. Nếu không có thẩm chiêu nhanh nhẹn, chỉ sợ hai người cái chán muốn đụng vào cùng nhau. Làm sao vậy? Thẩm chiêu vội vàng phùng ở nàng mặt, lo lắng mà nhìn nàng. Cố Kiều mở mắt ra liền nhìn thấy thẩm chiêu ở chính mình trước mặt nàng lập tức duỗi tay gắt gao mà ôm lấy hắn. giờ phút này nàng tâm tình thập phần phức tạp, một bên là nàng hiện đại sống nương tựa lẫn nhau, bệnh nặng nguy cấp mãi mãi, một bên là nàng đời này yêu nhất người, còn có nàng ở đại hi triều sở hữu thân nhân, thậm chiêu nàng thấp giọng hô, cả người xưa nay chưa từng có mê mang cùng sợ hãi. thậm chiêu duỗi tay vỗ về nàng đơn bạc thon gầy bối, an ủi nói, ta đã làm lộc sơn bọn họ chuẩn bị mỏng quan, đem cấu nguyệt thú liễm, nàng nếu mệt mỏi. Chúng ta khiến cho nàng nghỉ cho khỏe đi. Cố Kiều lúc này mới bị kéo về hiện thực, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền phát hiện tiểu đào nhi đã không thấy, trên mặt đất vết máu cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Nghĩ đến cố nguyệt vì chính mình mà chết, hơn nữa như vậy một cái sống sờ sờ người liền ngã vào chính mình trong lòng ngực tắt thở. Cố Kiều thật sự vô pháp lại giống như mới xuyên qua lại đây thời điểm đêm này đại hy chiều những người này cùng sự làm như cùng chính mình không quan hệ đồ vật. Ở thế giới này sinh sống suốt 9 năm. Nàng cùng nơi này đã sinh ra mật không thể phân liên hệ, nàng tình cảm càng là cùng trên thế giới này người sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, vô pháp cắt đoạn. Người làm sao vậy? Thẩm Chiêu nhìn nàng lập lòe ánh mắt, trực giác nàng không thích hợp. Cố Kiều mím môi, biết được chính mình chỉ còn lại có nửa canh giờ không đến, lại không do dự, lập tức đem chính mình thu thập đậu đỏ sam sau được đến tin tức cùng Thẩm Chiêu chia sẻ. Nghe được Cố Duệ muốn sát nàng thời điểm, Thẩm Chiêu ánh mắt lạnh băng, trên người lộ ra hàn khí. Mà chớ nghe được cố kiểu có thể lựa chọn trở lại hiện đại thời điểm, hắn càng là theo bản năng mà bắt được cố kiểu tay, có chút kinh hoàng mà nhìn nàng. Có thể làm hiện giờ thẩm chiêu lộ ra kinh hoàng thần sắc, này khắp thiên hạ đại để chỉ có cố kiểu một người đi. Ta có thể hay không lý kỷ mà yêu cầu người không đi hắn chặt chẽ mà bắt lấy tay nàng, cái chán vô lực mà chống nàng, ánh mắt thâm trầm mà lại yêu ớt bất lực. Cố kiểu trong mắt cũng tất cả đều là dây ruột. Nếu ngươi đi rồi, ta thế giới còn có cái gì ý nghĩa? Tiêu nhi. Đừng đi nói xong, hắn túi người đi xuống. Cố kiều trên môi nóng lên, hô hấp dao hòa giàn, nàng có thể cảm nhận được hắn bất an, lo sợ cùng không tha. Mà nàng cũng như thế. Bọn họ giống như là hai cái bị nốt ở sa mạc vô pháp tìm đường ra lữ nhân, chỉ có thể gắt gao mà thủ lẫn nhau, không dám buông tay. Có nước mắt chạy xuống xuống dưới, sau đó tanh hàm hương vị hoàn toàn đi vào môi răng chi gian. Cố kiều cuối cùng là khóc không thành tiếng, vui đầu vào thẩm chiều trong lòng ngực. Nàng rôi tay gắt gao mà cô hắn, cứ việc không có ngôn ngữ, thậm chiêu lại đã là minh bạch chính mình trong lòng nàng địa vị. Nhưng này địa vị, hắn lại là không dám dễ dàng mạo hiểm củng cố kiểu vị kia nãi nãi so sánh với. Thật sâu mà hít một hơi, hắn một lần nữa loát một chút chỉnh sự kiện, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, ngươi trước kia công năng, đều yêu cầu ngươi tự hành mở ra, nếu ngươi chỉ là lính cái này công năng, lại lưu trữ về sau lại dùng đâu. Như vậy có thể hay không? Này một phen lời nói tức khắc làm cố kiểu như thể hồ con đỉnh, nàng chấp chớp còn tàn lưu có nước mắt đôi mắt, lúc này mới vội vàng ngồi thẳng lên. Chờ ta hỏi một chút. Chỉ một thoáng, nàng trong lòng bước lên khởi hy vọng. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó ở trong đầu dò hỏi. Chăm biến chăm biến, về tân công năng, ta có thể trước lĩnh, về sau lại sử dụng sao? Sẽ có khi hiệu hạn chế gì đó sao? Cái này, người nói chuyện A. Cái này công năng không được, lập tức lĩnh lập tức chuyển tống, cố kiều nghe thế câu nói, cả người như tao sẽ đánh, vì cái gì? Trâm biến trầm mặc, không có trả lời nàng vấn đề. Thẩm chiêu nhìn cố kiều nhăn lại mày, cơ hồ có thể suy đoán đến nàng được đến như thế nào đáp án. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng mày đột nhiên giật giật, Thẩm chiêu tâm cũng đi theo gắt gao nhắc tới. Trâm biến, ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Cố kiều vội vắng hỏi. Chủ nhân, ngươi có thể sử dụng Thiên sơn tuyết liên che giấu công năng. Này cây thêm vào đạt được thiên sơn tuyết liên có thể trợ giúp ngươi đạt được một năm phong ấn kỷ. Một năm. Chỉ có một năm sau. Kỳ thật. Vốn là ngươi ở đại hy chiều cả đời này, nhưng ngươi trên đường tự tiện dùng thiên sơn tuyết liên cứu người Tuy rằng bảo lưu lại hệ dễ, thiên sơn tuyết liên còn có hoạt tính, nhưng là... Khấu giảm sau ngươi cũng chỉ dư lại một năm. Cố kiều nghe thấy cái này tin tức, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng tức khắc mở to mắt, mở mịt mà nhìn thầm chiêu. Chủ nhân. Ngươi muốn chạy nhanh làm quyết định, thời gian chỉ còn lại có một nén nhang không đến. Trăm Biến nhắc nhở nói, Cố Kiều lập tức đem nàng cùng Trang Biến câu thông được đến tin tức cấp Thẩm Chiêu nói. Thẩm Chiêu, ngươi sẽ trách ta sao? Nàng nhịn không được nhỏ giọng do hỏi. Thẩm Chiêu vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng, sau đó vuốt nàng tóc, trả lời nói, như thế nào sẽ? Trước không nói lúc trước cố lăng ở báo tuyết cứu ngươi một mạng, chính là hắn không có đã cứu ngươi, ta tưởng ngươi cũng nhất định sẽ ra tay cứu hắn, bởi vì đây là ta nhận thức ngươi thiệt lương ngươi nhất định sẽ làm sự tình. nếu ngươi không có nảy phân thiện lương, lúc trước ngươi cũng sẽ không trợ giúp ta, trợ giúp tiểu vãn, không phải sao? thẩm chiêu lui một vạn bước nói, nếu lúc trước không phải ngươi cứu cô lăng, hôm nay yến vương phản loạn liền có khả năng thành công, đến lúc đó chúng ta trở thành yến vương tù nhân, chỉ sợ liền mạng sống đều khó khăn, cả đời này cũng chỉ đến đó kết thúc. cố kiều nghe hắn an ủi chính mình, trong lòng càng thêm cảm động, nàng chặt chẽ mà ôm chặt hắn, nói, thẩm chiêu. Ngươi thật tốt, Tiểu Nhi, lĩnh qua đi công năng đi. Thẩm Chiêu đột nhiên giảng đạo. Thẩm Chiêu, Cố Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu. Không phải còn có một năm thời gian sao? Nếu này một năm nội chúng ta tìm được Thiên Mục Thiết Mục, sau đó lại đem cố duệ trong tay kia chín loại mục tiêu thực vật bắt được tay, Gô Đào tay xuyến không phải sẽ khen thưởng ngươi hoàn thành tâm nguyện công năng sao? Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ. ý của ngươi là đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách đem thời gian kéo dài? Thẩm Chiêu gật gật đầu. Nhưng vận nhất, không có vận nhất, tin tưởng ta. Thẩm Chiêu ánh mắt thâm thầm, nếu Cố Duệ dám đối với Cố Kiều xuống tay, vậy không nên trách hắn không khách khí. Chương 712 đột biến, canh 2. Nghe xong Thẩm Chiêu nói, nghĩ đến cái gì, Cố Kiều lập tức cùng trăm biến câu thông. Trăm biến, hoàn thành thu thập nhiệm vụ cuối cùng có thể hoàn thành nguyện vọng của ta đúng hay không? Nếu nguyện vọng của ta là hai bên thân nhân đều có thể bồi đến, ta đây hiện tại có phải hay không có thể lựa chọn biết trước tương lai công năng? Về sau chờ hoàn thành thu thập nhiệm vụ thời điểm cũng có thể trở về. Chủ nhân, người không thể quá lòng tham a trong biến biến thành manh hoa thanh âm. Cố kiều nhíu môi, bất quá như vậy tưởng tượng, nàng là có chút lòng tham. Thậm chiêu cũng khuyên đủ, chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất là cố duệ, nhưng mặc dù có được biết trước năng lực, ngươi cũng vô pháp biết cùng hắn có quan hệ hết thảy, cho nên bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là lựa chọn qua đi đi. Nghe ngươi. Theo sau. Cố Kiều lập tức sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên che giấu công năng, cũng chạm đến qua đi kia một mặt gương. Trong đầu bay nhanh mà thoáng hiện nàng ở bệnh viện bồi dưỡng những cái đó đoạn ngắn, kia trong nháy mắt, Cố Kiều núi chua sót, đột nhiên có loại không quan tâm xuyên qua trở về xúc động. Về sau ta phân phó Lĩnh Sơn bọn họ hành sự, đều trải qua ngươi khẩu, để tránh bị Cố Duệ phát hiện. Đây là thẩm chiêu duy nhất có thể nghĩ đến sợ bị Cố Duệ thấy do hắn ý tưởng cùng hành động phương pháp. Rốt cuộc hắn là Cố Kiều thân mật nhất người. Tương lai cô Duệ khẳng định sẽ tùy thời chú ý hắn hướng đi. Hảo. Cố Kiều gật đầu. mắt khác, lần này có thể bắt được đầu đỏ sam Ta đột nhiên nghĩ đến, thu thập thiên mục thiết một người có phải hay không cũng không cần tự mình hạ giang nam. Đối Nga. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Ta như thế nào như vậy buồn đâu. Nàng có định vị cũng rõ ràng mà biết được mục tiêu kế tiếp thực vật là gì đó thời điểm. liền hoàn toàn có thể giống lần này thỉnh thẩm chiêu ra ngựa giúp nàng đem mục tiêu cây cối hạt giống mang về tới giống nhau. Căn bản không cần bản nhân tự mình đi trước ta. Ta thiên, ta lãng phí 3 năm thời gian. Cố Kiều nhịn không được gõ đầu. Thẩm chiêu bị nàng động tác độ cười, vội vàng bắt được tay nàng. Này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu là 3 năm trước đây ngươi liền thu thập tới rồi thiên mục thiết mục. Khi đó ngươi người còn ở Túc Châu. Nếu là cố duệ đối với ngươi làm cái gì, ta ngoài tầm tay với. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. Cũng đúng. Đem chuyện này loát thuận sau, cố Kiều mím môi. Sau đó nói, ta muốn đi xem cố ra bồi người đi. Chỉ là hai người mới vừa thu thập hảo tẩu đến cạnh cửa, Lộc Sơn liền vội vã đuổi lại đây. "Chủ nhân, không hảo." Nói, Lộc Sơn nhìn lướt qua bên cạnh Cố Kiều, thấy Thẩm Chiêu không có kiêng dè nàng ý tứ, liền lập tức giảng đạo, "Tứ hoàng tử cùng thuộc phi nương nương đã trở lại." "Cái gì? Là Cố tướng quân tự mình đưa tới, hiện tại người đã tới rồi Tĩnh Tâm Điện." "Cố Lăng hắn muốn làm gì?" Thẩm Chiêu bình tĩnh thần sắc cuối cùng là bị đánh vỡ. "Làm sao vậy?" Có cái gì vấn đề sao?" Cố Kiều nhìn về phía Thẩm Chiêu. "Ta phái chuyên gia bảo hộ tứ hoàng tử cùng thuộc phi nương nương hồi kinh, Cố Lăng Nguyên bản cũng còn có nửa ngày mới có thể đuổi tới hành cung, nhưng trước mắt Cố Lăng không chỉ có chạy tới, còn cùng tứ hoàng tử cùng thuộc phi nương nương cùng nhau, nơi này chắc chắn có kỳ quặc. Ngươi trước đừng đi coi trừ Nguyệt, làm vân nương thủ nơi này, Lĩnh Sơn cũng sẽ lập tức lại đây bảo hộ ngươi, hiện tại ta cần thiết đi Tĩnh Tâm Điện một chuyến. Chú ý an toàn." Cố Kiều cầm chặt hắn tay người cũng là thầm chiêu thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó vội vàng đi tĩnh tâm điện, lại không nghĩ mới đi tới cửa đã bị thị vệ ngăn lại. Quốc công gia hoàng thượng khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thẩm chiêu vừa thấy, quả nhiên hắn mang đến nhân mã đã toàn bộ đổi thành tây sơn đại doanh binh lính. này đó binh lính khôi giáp đều vẫn là ướt, hiện nhiên là vừa dầm mưa tới rồi. nói cách khác, những người này đều là cố lăng mang đến. nhà các ngươi tướng quân đâu? hắn trực tiếp hỏi. Tướng quân ở trong điện tự mình bảo hộ hoàng thượng, nhà ta tướng quân nói, quốc công gia mấy ngày liền vất vả, có thể đi nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu ánh mắt một lệ, nhìn kêu binh lính vài lần sau, lập tức lui ra phía sau một bước, bay thẳng đến trong điện, cao giọng hô, Thần thẩm chiêu cầu kiến hoàng thượng. Nghe Hà hắn nói xong lời nói sau, trong điện lại một chút động tĩnh đều không có. Thần thẩm chiêu cầu kiến hoàng thượng. Thẩm chiêu lại lần nữa hô. Trong điện rõ ràng ánh ánh đến, lại không một người trả lời. Quốc công gia, thỉnh không cần làm khó chúng ta. Thị vệ lập tức tiến lên một bước, bộ đao cũng rút ra một nửa. Thẩm chiêu hít sâu một hơi, theo sau đối này thị vệ nói, chờ các ngươi tướng quân ra tới sau, cho các ngươi tướng quân tới gặp ta. Nói xong, hắn xoay người hạ bậc thang. Chờ đi ngang qua hoa viên thời điểm, hắn bành thai khẽ nhúc đích, theo sau một cái hắc ý ghi nhân liền xuất hiện ở hắn phía sau. Kỳ Sơn, tinh tâm trong điện rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn hỏi, hồi bẩm chủ tử, cố đại nhân đi sau. Hoàng thượng cùng cố đại nhân liêu nổi lên ngài cùng cố đại tiểu thư, sau đó lại nói một ít trong chiều sự, đều là nhàng thoại, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Theo sau cố tướng quân lại đột nhiên mang theo tứ hoàng tử cùng thục phi nương nương đi trong điện, cố tướng quân võ nghệ hơn người, ta không dám ở đại ở nóc nhà nghe lén, chỉ có thể trước triệt. Hoàng thượng cùng cố đại nhân liêu ta cùng với xảo nhi, thầm chiêu những mày. Từ cố lăng mang theo vốn nên trở lại đế kinh thụ phi cùng tứ hoàng tử xuất hiện thời điểm. Thẩm Chiêu liền có loại thế cục gần ẩn thoát ly chính mình khống chế cảm giác. Ngươi lui ra đi, ta ở chỗ này chờ Cố Lăng. Đúng vậy. Lĩnh Sơn như một đạo sương đen, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thẩm Chiêu nâng bước đi tới rồi hành lang gấp khúc hạ, khoanh tay nhìn trên bầu trời còn tại tích táp mưa phùn, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Nhân tâm là nhất không thể khống độ vật, thực hiện nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Sau nửa canh giờ, phía sau có giáp trụ thanh âm vang lên. Tới. Thẩm Chiêu nghe được thanh âm. Không có quay đầu lại. Ngươi tìm ta làm cái gì? Cố lăng thanh âm ở sau người vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Vậy ngươi còn chờ. Cố lăng nâng bước đi tới rồi hắn bên cạnh người, cũng ngẩn đầu nhìn về phía mê mang sắc trời, sau đó giảng đạo, thiên muôn sáng. Cho nên, đại phong đình vũ nghỉ, Thái Dương sẽ một lần nữa dâng lên, mà biến mất ở ưu ám sau ngôi sao, cũng nên hoàn toàn biến mất. Dứt lời, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Thầm chiêu ừ. hơi như mày. Cho nên ngươi là ở lo lắng, ta hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta nhiệm vụ chính là ngăn chặn loại này khả năng phát sinh. Hào một cái Trung quân ái dân cố đại tướng quân, là ta mắt vụ về, thế nhưng vẫn luôn không thấy ra tới, nguyên lai like ngươi đã sớm là hoàng thượng tâm phúc. Thậm chiêu không khỏi cười khẽ. Trung quân ái dân, vốn chính là người thần buồn phận, đảm đương không nổi quốc công ra một câu khen. Cố lăng trả lời. Vậy hy vọng cố đại tướng quân vẫn luôn Trung quân ái dân. Không cần bị lòng mang ý xấu người cấp lợi dụng. Người có ý tứ gì? Tiểu tâm cố duệ. Cố lăng nhăn nhăn mày, không rõ thẩm chiêu vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Đang ở hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, một cái tiểu thái giám đột nhiên bước chân vội vàng mà tới rồi. Cố tướng quân, quốc công gia, Hoàng thượng cấp triệu, thỉnh tốc hướng tính tâm điện. Làm sao vậy? Cố lăng bắt lấy đầu vai hắn hỏi. Hoàng thượng, hoàng thượng bệnh tình tăng thêm tiểu thái giám suốt ruột nước mắt đều xuống dưới lại lập tức giảng đạo, nô tài còn muốn đi thông chi mặt khác đại nhân, thỉnh tướng quân cho đi. Cố Lăng vội vàng buông ra hắn, cùng Thẩm Chiêu nhìn nhau, lẫn nhau thần sắc đều thực ngưng trọng, hai người lập tức bước chân vội vàng mà triều Tĩnh Tâm Điện đuổi. Chương 713 Hoàng đế băng hà, Cố Mệnh đại thần. Thẩm Chiêu bọn họ đuổi tới thời điểm, hoàng đế đang nằm ở trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Nhìn đến trên mặt đất quỷ thái y, -y, -y Thẩm Chiêu âm thầm kinh hãi. Trăm Triệu không nghĩ tới hoàng đế thế, nhưng liền đã nhiều ngày đều căng bất quá đi. Phía trước Cố Kiểu nhắc nhở hắn tuần tra hoàng đế gia tộc hay không có gì truyền bệnh, hắn kiểm chứng sau xác thật phát hiện, bùi thị nhất tộc hoàng đế từ thế tông bắt đầu, đều sống không quá 30, không chỉ như thế, rất nhiều chứng bệnh đều là tương tự, tỉ như mệt mỏi vô lực, ho khan, ho ra máu. Chỉ là hắn lúc trước còn hỏi qua thái y thì hoàng đế thân thể, lại không nghĩ lúc này mới 2 3 cái canh giờ không đến, hoàng đế liền không được. Này trong đó đã xảy ra cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía nằm ở trường kỷ trước khóc thút thít thục phi, còn có bị hoàng đế lôi kéo tay tứ hoàng tử, lại nhìn về phía quỷ gối một bên cố duệ, ánh mắt hơi thâm. Bên hai lục tục có tiếng bước chân vang lên, thức mau, một chúng quan viên đều chạy tới tĩnh tâm điện. Vừa thấy đến hoàng đế này sắc mặt, đại gia đồng thời trầm mặt mà quỷ gối trường kỷ trước, từng viên tâm cùng nổi trống dường như. Chấm, không được. Hoàng đế hơi thở mong manh, giảng đạo. Hoàng thượng, mọi người kinh hoàng. Hoàng đế hơi chút nâng nâng tay, sau đó nhìn về phía tứ hoàng tử, lúc này mới tiếp tục giảng đạo, đại chống đại sự lúc sau, liền từ tứ hoàng tử bùi đoàn kế thừa ngôi vị hoàng đế, các khanh đương tận tâm phụ tá, cộng sang Thái Bình thịnh thế. Phu hoàng, tứ hoàng tử chặt chẽ mà nắm chặt hắn tay. Hoàng đế cười cười, quét thẩm chiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía cố duệ, tiếp tục phân phó nói, trừ cái này ra, cố duệ vì cố mệnh đại thần, phụ tá đoan nhi xử lý triều chính. Cố Lăng hạt Tây Sơn đại doanh cùng 10 vạn thẩm gia quân, bảo vệ xung quanh Hoàng Thành. Thần tuân chỉ. Cố Duệ cùng Cố Lăng đồng thời trả lời. Thẩm gia quân thế nhưng chỉ cho Cố Lăng mà không phải thẩm triêu, mọi người có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền có thể minh bạch. Tả tướng Hồng Cảnh nghi cháu gái là Yến Vương chắc phi, Hưu tướng Lý Lân ngày thường cùng thuộc Phi cùng Tứ Hoàng Tử Tố có hiềm khích, nhìn chung trong triều, trừ bỏ hai vị này ngoại, Cố Mệnh Đại Thần thật đúng là không có quá người tốt tuyển. Lúc này cô duệ ưu thế liền hiển hiện ra. Hắn không thuộc về bất luận cái gì đảng phái, là hoàng đế tâm phúc, không chỉ như thế, hắn còn có cái có khả năng con rể, cái này con rể có thể văn có thể võ không nói, còn có điều binh khiển tướng năng lực, càng có thể chỉ huy thẩm gia quân, thả bởi vì định quốc công phủ duyên cớ, pha đến dân tâm, lại cố tình là thuộc phi nhà mẹ đẻ người. Nếu là làm thẩm chiêu giáng quốc, không chuẩn quá chút năm này thiên hạ liền sửa họ thẩm. Một khi đã như vậy, binh quyền tự nhiên cũng không thể rơi xuống thẩm chiêu trong tay, mà hoàng đế nhâm mệnh cố duệ vì cố mệnh đại thần rõ ràng là tưởng thông qua cố duệ cái này nhạc phụ dùng thế lực bắt ép thẩm chiêu. trừ phi thẩm chiêu một lòng nưu nịch, nếu không hắn đời này chỉ có thể thành thành thật thật mà làm người thần tử phụ tá tân đế, mà cố duệ ở trong triều không có đảng phái, chỉ có thể tận tâm phụ tá, không đến mức có ai tâm tư. Liên ở chúng thần trong lòng lâm thầm phỏng đoán thời điểm hoàng đế đột nhiên hô tử trương lại đây. Thẩm chiêu lúc này mới nâng bước đi tiến lên đi, đứng ở giường trước. Hoàng đế ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn, theo sau thở dài một tiếng, ngươi tuy rất có tài cán, lại là cái tự do không kềm chế được, chấm từng cùng ngươi tâm sự, biết ngươi chỉ ở tận tình sân thủy. Nhưng ngươi dù sao cũng là quốc chi xương cánh tay, chấm nhưng luyến tiếp thả ngươi rời đi. Khu khu, Ngươi từng để qua đi hướng dư châu thống trị phong điển, chấm hiện giờ. Liên dẫn thỉnh cầu của ngươi, đại quốc hiếu qua đi, ngươi liền đi dư châu đi chờ phong điền thống trị hảo sau, ngươi nguyện ý làm cái gì, lại đi làm đi. Tóm lại là chấm chất nhi, chấm không túng điểm nhi, tổng cảm thấy, tổng cảm thấy thua thiệt phụ thân ngươi bọn họ. Chợt vừa nghe, hoàng đế này quyết định bất quá là vì thành toàn thẩm chiêu tận tình sơn thủy trí thú, nhưng nói trắng ra là, này đem người lập tức điều đến giang nam, rời xa quyền lực trung tâm, còn không phải là sợ thẩm chiêu làm ngoại thích tả hữu triều chính sao? Trong lòng mọi người đều cùng gương sáng dường như, toàn minh bạch thẩm chiêu đây là công cao chấn chủ. Thẩm Chiêu đối hoàng đế an bài cũng không ngoài ý muốn. Đại khái tại đây một hồi đánh cờ chung, hoàng đế điều động cố lăng, một lần nữa không chế hành cung quyền không chế, lại đem chính mình người thừa kế bên người uy hiếp nhất nhất quét dọn, bảo đảm bùi thị gia tộc kéo dài, hắn có lẽ cho rằng chính mình mới là cái kia người thắng, nhưng là... Thầm Chiêu nhìn lướt qua cố duệ phương hướng. Cố duệ thật sự là thuần thần. Chưa chắc. Cái này hoàng đế tự nhận là tốt nhất cố mệnh đại thần người được chọn không nghĩ tới mới là cái kia che giấu đến sâu nhất xả. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mà hoàng tước sau lưng cũng có rắn độc nhìn trộm. Thẩm chiêu nhìn về phía hoàng đế, khoe môi hơi câu, sau đó quỳ xuống. Thần, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế nhìn đến hắn tươi cười, không biết vì sao, trong lòng bất an. Chỉ là phân phó song này đó, hắn cả người đã sức cùng lực kiệt. Chấm mệt mỏi, muốn ngủ. Hắn nhẹ giọng giảng đạo. Hoàng thượng! Thục phi khóc thút thít. Ngũ Tú Lan đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn, trong mắt có bi thương. Hoàng đế nhìn về phía ngũ Tú Lan phương hướng, hơi hơi mà cười cười, phản phất thấy được nghiên thiếu thời gian. Hoàng thượng! Hoàng hậu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, nàng để chân trần, liền tóc đều không kịp bàn. Hoàng đế nghe được tiếng la, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vợ cả. Hoàng thượng! Hoàng hậu nhào vào trên người hắn, chặt chẽ mà bắt được hoàng đế tay. Hoàng đế nhìn nàng đột nhiên giàn mua khuôn mặt, lại xem nàng chật vật bộ dáng Hơi hơi có chút động dung. Từ Đồng, người đã đến rồi. Hoàng thượng, châm phải đi nói xong, hoàng đế đột nhiên ho khăn lên, sau đó một búng máu phụ ra, hắn đôi mắt một bế, cuối cùng là nghiêng đầu hoàn toàn ngủ. Hoàng thượng, Nguyên Hưng 9 năm 9 tháng ngày 26 ngày, đế chết với Tây Du hành cùng, triều gia lo lắng. Đông Nhật, tứ hoàng tử cập chúng thần phụng tử cung còn kinh. Nhập chín ngày, đại sự hoàng đế tử cung tới đế kinh, duyên phố ba cánh, thân khoác đồ trắng, toàn khóc lóc thảm thiết trong lúc nhất thời trong ngoài nghiêm nghị cử quốc ai điếu ba ngày sau hoàng hậu cực kỳ bi thương tâm mạch đoạn tuyệt bằng với linh trước mười tháng mười tám ngày tân đế đăng cơ cố duệ vì cố mệnh đại thần cùng tả hưu thừa tướng cộng đồng phụ tá tân đế xe ngựa bánh xe nghiền quá đế kinh thành chu tức đường cái phiên đá xanh cố kiều sốc lên màn xe nhìn về phía mặt đường chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời tân đế đăng cơ cuối cùng đêm này hơn hai mươi mấy ngày gần đây nặng nề cùng áp lực phất đi một chút Bất quá bởi vì vẫn là quốc tang trong lúc, cho nên mặt đường thượng vẫn như cũ lạnh lẽo. Xe ngựa bánh xe nghiền quá thanh âm mới có thể có vẻ như thế rõ ràng. Cố kiều thở dài, sau đó buông mảnh. Thật sự phải đi sao? Bên trong xe ngựa, Mai Thị lôi kéo Ngũ Tú Lan tay, không tha hỏi. Ân, đến đi rồi, nơi này đã không có bất luận cái gì vướng bận. Ngũ Tú Lan trả lời, nàng tấn gian cắm một đóa màu trắng một phù dung hoa lụa, cả người mảnh khảnh rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên bình thản. Như là tả khâu dưới chân núi Nam Hồ không dậy nổi gọn sóng hồ nước. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền đi tới Nam Thành Môn. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt. Tú gì, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Cố Kiều lôi kéo tay nàng, giảng đạo. Ngũ Tú Lan khẽ cười cười, chờ ngươi xuất giá là lúc, Tú gì lại nhờ người đem lễ vật đưa tới. Nhắc tới Cố Kiều thành hôn sự, Mai Thị liền nhịn không được thở dài. Quốc tang gần nhất, cấm kết hôn, Cố Kiều hôn sự như thế nào đều đến chờ đến đầu xuân đi. Hảo. Cố Kiều lại sảng khoái ứng, sau đó đem chuẩn bị tốt lộ phí cùng bao vây đưa cho ngũ Tú Lan. Chương 714 cái gì là tình yêu, canh hay Vì phòng trên đường xảy ra chuyện, vừa lúc 4 thông tiêu cục người cũng muốn trở về, Tú gì ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau đi, thẩm chiêu đều an bài hảo. Ngũ Tú Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, duỗi tay tiếp nhận bao vây, sau đó cầm Cố Kiều tay, giảng đạo, thay ta cảm ơn quốc công gia. Cố Kiều lại biết, này một tiếng cảm ơn. Cũng không đơn chỉ chuẩn bị lộ phí cùng tìm người hộ tống một việc này, càng có rất nhiều chỉ thẩm chiêu giúp nàng nhìn thấy hoàng đế sự. Cố Kiều cũng là trở lại đế kinh sau, thẩm chiêu đem ngũ Tú Lan an bài ở quốc cung phủ, nàng lúc này mới biết được ngũ Tú Lan vì sao sẽ xuất hiện ở hoàng đế bên người. Nguyên lai like ngũ Tú Lan mãi rằng nam ngô gia tiểu thư, tên thật ngô Tú Lan, nàng từ nhỏ thiệt đề sau lại kinh tuyển tú bị tuyển vào cung trung. Nhưng thương nhân trọng lợi, ngô gia phụ tử vốn dĩ kỳ vọng nàng bị trúng cử vì cung phi Lại không nghĩ Ngô Tú Lan ở cuối cùng một quan bị soát một chút tới, nguyên bản nàng là có cơ hội ra cung, nhưng Ngô ra lại kiên trì làm nàng lưu tại trong cung. Này một lưu, chính là 10 năm hơn. Nô Tú Lan dựa vào chính mình xuất sắc theo sống, cuối cùng thành tư chế. mà nàng cũng ở một lần đánh bậy đánh bạ trung, đụng vào ho ra máu hoàng đế. Lúc đó, bọn họ cũng không biết lẫn nhau thân phận. Thình không biết gì khởi mãi nhất vãng tình thầm. Chờ đến Ngô Tú Lan lấy tư chế thân phận ở Hoàng hậu tẩm cung đụng tới Hoàng đế thời điểm, lại là một khác phiên cảnh tượng. Rồi sau đó mỗi một ngày, Hoàng đế triệu kiến nàng. Bọn họ như là chi kỷ, rồi lại cách thân phận địa vị, như là người yêu, rồi lại cẩn thủ quân thần bột phận. Lại sau lại, Ngô Tú Lan tới rồi ra cung tuổi tác. Đối với Ngô Tú Lan trong miệng bên ngoài thế giới, Hoàng đế tràn ngập hướng tới, cho nên, hắn nguyện ý phóng nàng rời đi. Chỉ là rời đi trước một đêm, bọn họ ly biệt rượu lời nói. Ý loạn tình mê. Ngày thứ hai tỉnh lại, chờ hoàng đế hạ chiều trở về, Nô Tú Lan đã ra cung, phản phất đêm qua hết thể vẫn chưa phát sinh. Rồi sau đó, nàng chân trước trở về Ngô ra, hoàng đế theo sau liền phái người tới, hỏi hàn ân cần, đều bị tinh tế. Nô thị phụ tử biết được việc này, hoan thiên hỷ địa, chỉ hận không được lại đem Nô Tú Lan đưa vào trong cung, Nô Tú Lan lại kiên trì không chịu. Hơn tháng sau, kinh thái y tự mình bắt mạch xác định, Nô Tú Lan vẫn chưa mang thai. Theo sau, Nô Tú Lan mang lên hành lý, lẻ loi một mình lặng yên không một tiếng động mà rời đi đế kinh. Nàng chưa bao giờ gả chồng, lại lấy hỏa ly thân phận tự cho mình là, nói vậy, đối với đoạn cảm tình này, lúc ấy trong lòng đã là quyết định bông. Chỉ là người cảm tình là cỡ nào phức tạp. Ngũ Tú Lan xuống xe ngựa, nàng xoay người nhìn này phiến quen thuộc Hoàng Thành, nhìn về phía cuối chỗ kia cao cao cung tường, ánh mắt xa xưa. Hai tháng trước, đương nàng lại lần nữa bước lên đế kinh này phiến thổ địa. Đương nàng cách cao cao cung tưởng hướng mặt bắc phương hướng nhìn xa thời điểm, nàng liền biết được, nàng tâm, đã mất đi ở kêu bên trong hoàng thành, vĩnh viễn vô pháp tìm về. Mà thẩm chiêu cho nàng một cái cơ hội, một cái ở thu tiền vây săn khi, có thể xa xa liếc hắn một cái cơ hội. Chỉ là chưa từng tưởng, thế nhưng bị hắn nhận ra tới. Càng chưa từng tưởng, thế nhưng sẽ bồi hắn đi xong cuối cùng đoạn đường. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không cấm hàm nước mắt. Quá vãng hết thảy, như mộng như ảo. Lúc này đây rời đi. Nàng biết được, kia đó là hoàn toàn rời đi, đời này kiếp này, nàng đều sẽ không lại đặt chân này phiến thổ địa. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cố kiểu cùng Mai Thị, sau đó khẽ cười nói, tái kiến, bảo trọng. Bảo trọng. Mai Thị lôi kéo tay nàng, hết sức không tha. Đến tận đây, ngũ tú lan cuối cùng là cùng cố kiểu các nàng phân biệt. Mười tháng hạ tuần đế kinh, đã hạ tuyết, cố kiều ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó nhịn không được vươn lòng bàn tay. Cảm nhận được trong tay hóa khai lạnh lẽo. Cố Kiều nhịn không được giảng đạo, nương, tuyết rơi. Mai Thị nhìn ở tuyết miệng trung đi xa xe ngựa, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó nói, đi thôi. Hai người theo sau lên xe ngựa. Mai Thị đem lò sưởi nhét vào nàng trong tay, sau đó dặn dò nói, đừng đông lạnh chứ. Ân. Đúng rồi xảo nhi, ngươi hiện giờ thân thể đã rất tốt, cứ như vậy danh không chính luôn không thuận ở tại quốc công phủ, thật sự hào sao. Mai Thị lo lắng. Không có gì không tốt. Ta vốn là tiên đế tự mình hạ chỉ tứ hôn vị hôn thê đều không phải là danh không chính ngôn không thuận. Nói nữa, cố phủ đột nhiên hỏa hoạn, hợp với thiêu vài cái sân, thẩm chiêu tốt xấu lúc trước bị nãi nãi thu lưu, đem nàng lão nhân gia tiếp nhận đi cũng phù hợp lẽ thường. Chờ cố phủ tu sửa hảo, rồi nói sau. Chúng ta đây cũng có thể ở tại 10 dặm hương a, 10 dặm hương địa phương hẹp, có hay không địa lòng, thẩm chiêu này không phải sợ ủy khuất người cùng nãi nãi sao? Nói nữa, nãi nãi có lao thất cướp, ngươi cũng sợ lãnh? Chúng ta quản người ngoài nói cái gì, chính mình thoải mái chính là. Đến nỗi những cái đó buộc tội, ta kia cha không phải cố mệnh đại thần sao, làm hắn ứng phó đi. Mai thị nghĩ đến cố kiểu trở về lúc sau cho nàng nói nàng cùng cố nguyệt mất tích phía trước cố duệ phản ứng, nàng trong lòng liền rất có hoang khí. Tính, làm cố duệ đau đầu đi thôi, nàng quản hắn làm chi, chính mình thoải mái chính là. Nghĩ đến đây, nàng cũng không hề nói cái gì. Cố kiểu cuối cùng đem nàng nương này quan lừa gạt qua đi. Trong lòng không cấm bội phục Thẩm Chiêu hành sự quyết đoán. Hơn 20 ngày trước, ở bọn họ đoàn người đi cùng Tử cung hồi kinh trên đường, Thẩm Chiêu liền thông qua nàng khẩu trước tiên mệnh lĩnh Sơn bọn họ hồi kinh, sau đó đi thiêu cố ra tòa nhà, còn lộng cái cái gì thiên hỏa lời đồn đãi, nói là trời cao cảnh báo, Cố Duệ bất kham gánh vác Cố mệnh đại thần trọng trách. Cứ như vậy, không chỉ có nàng cùng mãi Mại không có nơi, bị Thẩm Chiêu mạnh mẽ nhận được định quốc công phủ, còn thuận đường hố Cố Duệ một phen. Trước đó vài ngày, Tân Đế chưa vào chỗ, Chúng thần vô tâm quan tâm này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chờ thêm hôm nay, chính đảng chi tranh sẽ càng thêm kịch liệt, đến lúc đó thế tất sẽ có người buộc tội Thẩm Chiêu cùng Cố Duệ. Đối với này đó buộc tội, Thẩm Chiêu cái này vô tâm danh lợi người tự nhiên sẽ không để trong lòng, Cố Duệ liền không giống nhau. Cố Kiều nghĩ đến đây không cấm cười cười. Cố Duệ dùng bọn họ chi gian tra con quan hệ chiếm đại tiện nghi, hống đến tiên đế tự cho là thông minh mà cho hắn cố mệnh đại thần vị trí. Nhưng này quan hệ, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Hiện giờ, cũng nên làm cho bọn họ chi gian tra con quan hệ, còn có cố Duệ cùng nàng mãi mãi mẫu tử quan hệ, làm này đó cắt không xong, vô pháp lựa chọn quan hệ tới làm hắn hảo hảo đau đầu một phen. Bất quá nàng mãi mãi. Trở lại định quốc công phủ sau, cố kiều đi ánh nắng chiều viện, cố bà tử đang ở giường la hán trêu đùa mai chăn chăn. Nghe được tiếng vang, mai chăn chăn lập tức la hét tiểu nại âm hô, gì tới rồi. Cố bà tử lại không dám làm nàng xuống giường, vội vàng đem nàng ôm lấy. Ngươi gì mới từ bên ngoài trở về, một thân hào khí, chờ nàng ấm áp ấm áp lại ôm ngươi. Cố Kiều đem trên người áo choàng treo ở một bên, sau đó đi đến than hỏa trước khảo tay, nghiêng đầu đối mai chăn chăn rằng đạo, đợi chút ta, gì ấm áp liền tới ôm ngươi. Tú gì đi rồi? Thật vãn nghẹn ngào thanh âm vang lên. Cố Kiều chiều nàng nhìn lại, hỏi, ngươi có khá hơn? Khá hơn nhiều. Ta này thân thể thật không biết cố gắng, nguyên tưởng đưa một đưa tú gì, ai tưởng tượng? Không trách ngươi, hôm nay quá lạnh. Người cũng không biết, ta mới vừa đi Túc Châu thời điểm, lâu lâu liền sinh bệnh. Khí hậu không phục, thực bình thường. Cố kiểu khoan nàng tâm. Cũng không phải là, nhiều thích hứng một chút thì tốt rồi. Vẫn là nhà của chúng ta chăn chăn nhất đồng, này tiểu hai tử A, nhiều đi một chút nhiều nhìn xem, lấy bị trẻ bị so so với chúng ta nhưng có tiền đồ nhiều lạc. Cố bà tử nói xong, cười ở mai chăn chăn trên mặt hôn một cái. Mai chăn chăn lập tức dôi tay lau, bĩu môi giảng đạo, chăn chăn trưởng thành, không cần thân khuôn mặt. Ai ra, chăn chăn trưởng thành, hào đâu hảo đâu, không thân khuôn mặt. Cố bà tử nói, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Tiểu hài tử đồng nôn đồng ngữ, tổng hội làm người có loại tâm đều manh hóa cảm giác. Mẫu thân, ngươi như thế nào không nói. Mai chăn chăn lại chú ý tới thẩm vãn không nói chuyện, lập tức thấu qua đi. Cố kiều cảm thấy trên người ấm áp, lập tức cùng mai thị đi qua. Cố kiều một tay đem tiểu bằng hưu ôm vào trong lòng ngực, sau đó giảng đạo, ngươi nương à, nàng khẳng định là tưởng cha ngươi. Ngươi như thế nào lại nói cái này, trong chốc lát đem nàng đậu khóc nhưng làm sao bây giờ. Mai thị rồi nói, ta cố kiểu liếc mắt một cái, sợ cố kiểu đem Mai chăn chăn cấp lộng khóc. Ai biết Mai chăn chăn lại trả lời, chăn chăn mới không khóc, gì nói, chăn chăn là nương cùng cha tình yêu kết tinh, chăn chăn lớn lên nhưng giống cha, mẫu thân nhìn đến chăn chăn tựa như nhìn đến cha giống nhau, cho nên mẫu thân không cần thương tâm được không. Mẫu thân tưởng cha liền nhiều nhìn xem chăn chăn được không. Thẩm vãn nghe được lời này, tức khác liền cười trình trọng chuyện lạ mà đáp, hảo. Chăn chăn tức khắc nghiêng đầu, lại hỏi, nhưng là gì, tình yêu kết tinh là cái gì a? Chính là chăn chăn a. Cố kiều quát quát nàng cái mũi, nội tâm cho chính mình điểm cai tán. Nhìn nàng nhiều cơ linh. Nhưng nàng thực mau đã bị mai chăn chăn cấp hỏi kẹt. Kia tình yêu lại là cái gì đâu? Ách. Chỉ một thoáng, mai thì các nàng toàn bộ đậu cười, cố kiều náo loạn cái đỏ thơ mặt. Vấn đề này, thật đúng là không hảo trả lời đâu. Chương 715 Cố Duệ Dạ Tâm, chiến tranh đột phát. Cố đại tiểu thư, tình yêu là cái gì? Có thể giải thích một chút sao? Ban đêm, Thẩm Chiêu lại lần nữa làm đầu trộm đuôi cướp, chuồn em tới rồi lạc tiểu viện. Cố Kiều chừng hắn một cái, vội vàng đem trà nóng đệ cái qua đi, mong uống điểm nhi trà nóng, ấm áp thân mình. Ngươi hiện tại càng ngày càng có hiền thê bộ dáng. Thẩm Chiêu nhịn không được trêu ghẹo nói, kia cũng đến ngươi cưới vào cửa mới có thể xưng là thê. Nghĩ đến hôn kỳ bởi vì quốc tang lui lại, Cố Kiều trong lòng liền nói không ra đủ. Này Hoàng Đế thật đúng là sớm bất tử vạn bất tử, cố tình ở bọn họ hôn trước tăng mệnh. Hắn đã chết liền tính, còn bày thẩm chiêu một đạo, đem cố duệ biến thành cái cái gì cố mệnh đại thần. Này không phải làm cố duệ ly quyền lực trung tâm càng gần một bước sao? Cố duệ bên kia thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lập tức hỏi. Hắn hiện tại thân là cố mệnh đại thần, bên người đều không ít người bảo hộ, ta lần trước tự mình đi ám sát, kết quả hắn thế nhưng thọ không có ba hang căn bản không có ngủ ở hắn phòng ngủ. Hiện tại hắn kia cố phủ cùng thùng sắt dường như, lại tưởng đi vào liền khói như lên trời. Lui một vạn bước, liền tính ta thật sự đem hắn giết đã chết, muốn mang ra thi thể, cũng là khó khăn. Thầm chiêu giảng đạo, từ cố duệ phải đối chính mình hạ sát thủ sau, cố kiều đối với cố duệ cũng động sát tâm. Đây là cái không phải ngươi chết chính là ta sống thế cục, nàng lại sẽ không mềm lòng. Chỉ là nàng hỏi qua chẳng biến, mặc dù nàng chết, Cố Duệ cũng cần thiết muốn chạm đến nàng gỗ đào tay xuyến mới có thể đạt được trong đó mục tiêu thực vật, cho nên lần trước ở tiểu Lê Nhi ám sát thời điểm hắn mới có thể xuất hiện ở cửa. Cứ như vậy, trừ phi có vạn toàn chi sách, nếu không Cố Duệ sẽ không lại đối nàng dễ dàng xuống tay. Đồng dạng, nàng cùng thẩm chiêu bên này cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bất quá hiện tại cái này cục diện, đảo cũng cho chúng ta có thời gian đi tìm thiên mục thiết mục, chờ đem thứ 9 loại thực vật gom đủ, chúng ta cũng có nhiều hơn lợi thế. Ta đã phái người đi. Thiên mục thiết 1 đến 8, 9 tháng phân thời điểm sẽ có hạt giống thành thủ, ta làm người đi trước tìm một chút, sau đó nhìn xem phụ cận có hay không rơi xuống hạt giống, đến lúc đó tìm tới. Thẩm chiêu giảng đạo. Ân. Đúng rồi, tú gì đi rồi? Đi rồi. Cố kiều mày khẽ nhúc đích, sau đó mới nhìn thẩm chiêu giảng đạo, lúc trước tại hành cung là lúc, người thông qua tú gì miệng trước tiên cho tiên đế làm nhắc nhở, mới làm tiên đế phát hiện cố hiểu kỳ quá chỗ, không có làm cố hiểu hạ độc thực hiện được. Nhưng là, tú gì phải nói càng nhiều đi. thẩm chiêu hơi có chút kinh ngạc. Cố Kiều tiếp tục giảng đạo, cố lăng tới quá nhanh. Tiên đế liền tính hoài nghi ngơi, lúc ấy ở mới biết được tin tức dưới tình huống, cho dù có tâm cũng vô lực, căn bản vô pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng xoay chuyển cục diện. Cho nên, tất nhiên là tiên đế sớm đã có chuẩn bị. Ngươi sao biết không phải tiên đế đối ta sớm có lòng nghi ngờ. Nếu sớm có lòng nghi ngờ, hắn tất nhiên sẽ tra được càng nhiều, đại hoàng tử cũng sẽ không chết cố kiểu giảng đạo. Thầm chiêu cười cười, sau đó quát quát nàng cái mũi, thật thông minh. Theo sau hắn đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực ôm, cảm khái mà giảng đạo, lúc trước tú gì chỉ là tưởng xa xa mà xem một cái tiên đế, là ta thiết kế làm tiên đế phát hiện tú gì. Ta làm như vậy mục đích, chính là vì thông qua tú gì khẩu, ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở tiên đế, không cần gặp cố hiểu tính kế. Nhưng là nhân tâm nhất khó dò, huống chi tú gì đối tiên đế vốn là có tình. Ta chỉ là không có đoán được. Tú gì thế nhưng như vậy thông minh, liền ta muốn làm cái gì đều đại khái đoán được, quả thực không hổ là ở trong hoàng cung sinh sống 10 năm hơn tư chế. Tính, đều đi qua, không đề cập tới cũng thế. thậm chiêu vốn là không tưởng như quyền xoan vị, cho nên cuối cùng tiên đế đem hắn điều khỏi quyền lực trung tâm, hắn cũng sẽ không có quá lớn chênh lệnh. Chỉ là, chỉ là hiện giờ cố duệ đương quyền, ta tổng cảm thấy, hắn muốn không phải một người dưới vạn người phía trên. Chờ hắn đứng vững chân. Nếu là tứ hoàng tử thân thể lại có cái cái gì tốt xấu, chỉ sợ cố kiều không có nói xong, nhưng ý tứ hai người đều hiểu. Đúng rồi, nói đến cái này ta nhớ tới một sự kiện, ngươi biết thứ gì là giống pháo giống nhau, bậc lửa sẽ nổ tung, sau đó huy lực còn thập phân đại. So pháo hoa muốn lớn hơn nhiều cái loại này. Cố kiều lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi ở nơi nào gặp qua? Làm sao vậy? Này rốt cuộc là thứ gì? Nếu ta không có đoán sai. Đây là hỏa dược, nếu là huy lực cũng đủ đại nói, có thể đem tường thành đều tạc sụp. Cố kiểu ở Túc Châu nó quá, đại hy chiều đến bây giờ mới thôi cũng không có xuất hiện hỏa dược, nếu là thứ này thật sự mà thế, đó chính là vũ khí lạnh thời đại đến vũ khí nóng thời đại biến chuyển. Nàng nhịn không được hỏi, người ở nơi nào thấy được loại đồ vật này? Ở Tân Châu một chỗ khe núi. Ta phải người cha xét cố duệ, cố duệ không phải keo kiệt, mà là thật sự không có tiền. Bởi vì hắn mấy năm nay lưu ly phường cùng với mặt khác chỗ thu vào, cơ hồ đều chạy về phía này chỗ khe núi. Liên ở hôm nay, tân đế đăng cơ, cố duệ tấu thỉnh thành lập thần cơ doanh, cũng ở ngoài điện biểu thị loại đồ vật này. Cố kiều hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó nhịn không được giảng đạo, hỏa dược đều có, cố duệ có thể hay không còn có xuống kíp. xuống kíp? Ngươi là nói cái loại này giống màu đen gậy gộc giống nhau đồ vật. Ngươi gặp qua. Cố kiều vội vàng từ trên người hắn đứng lên. Ngồi xuống bên cạnh trên ghế, sau đó chiều hắn khoa tay múa chân, chính là tay có thể như vậy nắm, sau đó nhắm chuẩn, cách thật sự xa có thể đem người đánh gục cái loại này, có phải hay không. Thẩm chiêu gian nan gật đầu, đúng vậy. Cố kiều sắc mặt một bạch, cho nên cố duệ đây là. Hắn không phải nhặt của hời A, hắn là sớm có chuẩn bị. Lần này, cố kiều càng thêm xác định cố duệ ra tâm. Thầm chiêu cũng giảng đạo, lúc ấy tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, mặc dù cố duệ chỉ là biểu thị. Nhưng hơi chút có nhãn lực kính đều có thể nhìn ra tới thứ này uy lực, nếu là cố duệ trên tay tất cả đều là mấy thứ này, mặc dù không có binh quyền, cũng ngăn cản không được hắn đối hoàng thành thậm chí thiên hạ không chế. Xem ra hắn, giã tâm thật sự không nhỏ a Cố kiều cảm khái. Cứ như vậy, nàng cùng thẩm chiêu tình cảnh liền càng thêm gian nan. Đúng rồi, cuối cùng tứ hoàng tử, ngác không, tiểu hoàng đế đồng ý thành lập thần cơ doanh sao? Tự nhiên đồng ý, hiện tại nước láng giềng như hổ rình mồi. Có thể cường đại đại hy binh lực tự nhiên là kiện hỷ sự. Hơn nữa cố duệ hiện tại là cố mệnh đại thần, hôm nay lại cố ý lộ như vậy một tay, ở đây cũng không có vài người dám phản đối. Kế tiếp ngươi đừng làm cho người đi ám sát cố duệ, trên tay hắn có thương, quá nguy hiểm. Ngươi làm ta hảo hảo ngắm lại, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng là từ hiện đại xuyên tới, như vậy một đối lập, nàng quả thực lực bạo. Cố duệ rốt cuộc là từ khi nào liền quyết định bắt đầu làm chuyện này? Còn có Triệu Thị xảy ra chuyện lúc sau hắn vẫn luôn không tục huyền, chẳng lẽ là chuẩn bị về sau bước lên ngôi vị hoàng đế quảng nạp hậu cung. Một không cẩn thận, Cố Kiều suy nghĩ liền chạy trật. Đúng rồi, chúng ta có thể hay không đi trộm đạo Cố Duệ bản vẽ, cũng đi làm chuyện này. Nàng nhịn không được để nghị nói. Cố Duệ nếu dám đem đồ vật lấy ra tới, thiết kế bản vẽ cùng thợ thủ công chính là lớn nhất cơ mật. Chứ không nói thứ này có thể hay không bắt được tay, chính là chế tạo nguyên vật liệu. tỉ như thiết khí này đó, tương lai triều đình đều sẽ nghiêm thêm đem khống. Chỉ sợ chúng ta còn không có đem đồ vật nghiên cứu ra tới, liền sẽ bị quan lấy mưu nghịch tội danh. kia làm sao bây giờ? Cố kiều như mày. Thực hiện nhiên, hiện tại thế cục đối bọn họ thập phân bất lợi. Nói như vậy, cũng chỉ có thể bắt giặc bắt vua trước. Thẩm chiêu trả lời. Bắt giặc bắt vua trước. Cố kiều lặp lại, theo sau nàng đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía thẩm chiêu, giảng đạo, ta có biện pháp. Nàng lập tức bám vào thẩm chiêu nách thai nhỏ giọng nói nhỏ, lấy ta vì nhị, làm cố duệ. Nghe xong nàng lời nói, Thẩm Chiêu lập tức phủ định, không được. Thẩm Chiêu. Không được, ta không thể bắt ngươi đi mạo hiểm. Nhưng chuyện này kéo đến càng lâu, đối chúng ta liền càng bất lợi. Thẩm Chiêu, ngươi tin tưởng ta. Không. Thẩm Tử Trương. Ngươi làm ta hảo hảo ngâm lại. Chỉ là không đợi Thẩm Chiêu tưởng hảo, thắt đắt người thế nhưng ngóc đầu trở lại, đối tây cảnh khởi sướng tiến công. Năm đó thác đắt đổ mồ hôi chết bất đắc kỳ tử, lâm vào nội loạn. Đại Hi triều mới thật vất vả được đến này 3 năm thở dốc thời gian, nhưng là chưa từng dự đoán được, Thác Đát lúc sau 2 năm nội loạn thế nhưng là giấu người thay mắt. Nguyên lai ở 1 năm sau, Thác Đát liền có Tân Khả Hãn, không chỉ như thế, Tân Khả Hãn vô luận lòng dạ, giã tâm vẫn là thủ đoạn đều hơn xa nguyên lai đổ mồ hôi. Hắn giả ý nội loạn, nhân cơ hội sẵn sàng ra trận, trải qua ước 2 năm thời gian, sớm đã đem bộ tộc binh lực mở rộng đến nhất thịnh. Đại Hi triều hoàng đế băng hà tin tức truyền tới hắn trong hai hắn lập tức triệu tập binh lực, đối Túc Châu chờ mà tiến hành rồi công kích, mà chờ đến khẩn cấp quân báo truyền tới đế kinh thành thời điểm, Túc Châu sớm đã lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa. chương 716 bí không phát tang, xuất trinh đêm trước, canh hai, Thắt đát tới phạm, Túc Châu nguy cấp. Nếu là trước kia, chỉ nghe được tây cảnh đánh giặc, Cố Kiều sẽ cảm thấy thực xa xôi, sẽ cảm thấy thắt đát người thật sự thực phiền nhân, mỗi năm đều phải tới náo thượng như vậy vừa ra. Nhưng hiện giờ, ở Túc Châu sinh sống 3 năm nàng. Chỉnh trái tim đều nắm lên, bởi vì nàng có thể càng thêm rõ ràng mà nhận thức đến chiến báo thượng những cái đó tử vong con số, không hề là con số, mà là từng chương tươi sống gương mặt, từng điều sống sờ sờ mạng người, mà bị chiến hỏa đốt cháy nơi đó, là nàng đã từng chút xuống tâm huyết, dụng tâm xây dựng địa phương. Nơi đó có càng ngày càng rậm rạp bốc đảo, có nhất ngọt lành mật dưa, có nhất mát lạnh nước suối, có nhất liệt thái dương, đẹp nhất tuyết sơn cùng nhất dung cảm tiểu hỏa cùng với xinh đẹp nhất cô nương. Đó là nàng đã từng nhiệt tình yêu thương thổ địa. Mà hiện tại, kia phiến thổ địa thượng chính trình diễn tàn khốc nhất chém giết, nơi đó ba cánh đứng đắn chịu nhất giá lạnh vào đông. Từng phong quân báo thông qua trạm dịch 800 dặm kịch liệt đưa đạt đế kinh. Cùng lúc đó, thẩm chiêu tiến cung thời gian cũng trở nên càng ngày càng trường. Đế kinh thành cũng ở đại tuyết trung trở nên càng thêm an tĩnh. Đó là một loại áp lực an tĩnh, mọi người đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặt, vì phương xa Tây Bắc quân yên lặng lo lắng. Đế kinh thành trung từng đạo ý chỉ phát ra đi về lương thảo vận chuyển quân nu triệu tập còn có ý để dược vật tư vận chuyển sở hữu này hết thảy đều với trong im lặng tuyên cáo trận chiến tranh này khốc liệt mà đương khổng uy chết trận bí không phát tăng tin tức truyền tới kim loan điện thượng thời điểm loại này khốc liệt càng là đạt tới cực hạn thắt đát người tân khả hãn tựa như một con thẳng tiến không lùi lang xuất lĩnh hắn thần dân nhào hướng ung tùm khu vực săn bắn rốt cuộc đối mổ mở sơn dương lộ ra sắc nhọn răng nhanh cũng tinh chuẩn mà cắn sơn dương chân sau thượng đại hi triều chính là kia đầu màu mỡ sơn dương khổng uy chết trận rán mất đầu hiện giờ là khổng uy bên người phó tướng ở điều binh khiển tướng một khi khổng uy chết trận tin tức truyền ra đi chứ không nói thắt đát người sẽ điên cuồng tiến công liền nói tây bắc quân chỉ sợ sĩ khí cũng sẽ gặp phải ngăn trở lúc này lập tức tuyển người đi trước tiếp nhận khổng uy tướng quân thống soái chi trước liền hết sức quan trọng thẩm chiêu cùng cố lăng không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn cuối cùng Cố rệ khâm điểm thẩm chiêu, hơn nữa còn làm hắn xuất lĩnh 5 vạn thẩm gia quân đi trước chi viện. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thẩm chiêu đích sát so cố lăng càng thêm thích hợp. Tiến vương mưu nghịch thời điểm, thẩm chiêu trước tiên hợp nhất thẩm gia quân, sau đó bày ra ra tới quân sự mưu lược cũng làm mọi người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa hắn là định quốc công, liền định quốc công phủ này một khối kim tự chiêu bài, hướng trong quân một phóng, đó chính là quân hồn, chính là không ngã sĩ khí. Điểm này, hắn hơn xa cố lăng rất nhiều cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể đem khổng uy chết trận bất lợi ảnh hưởng hàng đến thấp nhất thậm chí làm bọn lính hóa bi thống vì sĩ khí càng thêm anh dũng Thánh chỉ nhất hạ thẩm chiêu ngày thứ hai liền phải lánh binh xuất phát thẩm chiêu còn không có hạ triều quản gia liền vội vàng tới bẩm báo tin tức này cố kiều các nàng đột nhiên nghe nói tin tức này cả nhà đều trầm mặc có chút ngoài ý muốn nhưng càng có rất nhiều dự kiến bên trong ta đi giúp thẩm chiêu thu thập hành lý cố kiều hít sâu một hơi vội vàng giảng đạo Ta đi cấp chiêu nhi lấy cái áo. Mai thị giảng đạo. Thẩm vãn cũng ngửa đầu đem nước mắt bước trở về. Sau đó giảng đạo, ta cấp đại ca phùng mấy xong vỡ vừa lúc toàn bộ mang lên. Thức mau, người một nhà đem thẩm chiêu hành lý thu thập chính tề. Cùng lúc đó, cố kiều cũng thu thập một phần chính mình hành lý. Sao nhi, người cố bà tử phát hiện nàng cũng đóng gói hành lý, tức khác đoán được dự tính của nàng. Nãi nãi, nương, ta tưởng cùng thẩm chiêu cùng đi túc châu. Cố kiều lập tức giảng đạo. Ngươi một giới nữ lưu, có thể nào? Không được, Túc Châu quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Mai thị chỉ có như vậy một cái nữ nhi, như thế nào bỏ được? Cố kiều quỳ xuống. Nương, mãi mãi, xảo nhi bất hiếu. Nhưng là thẩm chiêu một người đi Túc Châu, trời giá rét, hắn đôi Túc Châu địa hình cùng thành trì phân bố, sợ là còn không có ta hiểu biết. Ta đi, không nói hỗ trợ, khẳng định sẽ không thêm phiền. Hơn nữa nếu là gặp được chuyện gì, ta còn có thể tuyên chuyển 10 dặm trang thương nghiệp Internet chợ rút một vài. Cố Kiều hít sâu một hơi, trong mắt dẫn có nước mắt, ta biết chính mình bất hiếu, nhưng là ta thật sự không thể nhìn hắn một người thiệt hiểm. Mai thị không đành lòng, quay đầu đi chỗ khát sắt nước mắt. Quỳ làm cái gì, đứng lên nói chuyện. Cố bà tử vội vàng dỗi tay đi kéo cố Kiều. Nãi nãi, làm ta đi thôi. Cố Kiều kiên trì quỳ không dậy nổi. Thẩm văn cũng xem không được cảnh tượng như vậy, nước mắt một cái kính mà đi xuống rớt. Cuối cùng, cố bà tử thở dài, sau đó giảng đạo. Ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Nương! Mai thị nhịn không được hô. Mặc dù cùng cố duệ hòa ly, nàng cũng vẫn như cũ kêu cố bà tử nương, bởi vì trong lòng nàng, này phân thân tình, mặc dù không có cố duệ, cũng vẫn như cũ tồn tại. Cố bà tử lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nổi. sau đó lôi kéo cố kiều tay, đối nàng giảng đạo, chỉ cần thẩm chiêu đồng ý ngươi đi, ta và ngươi nương liền không ý kiến. Nghe được lời này, cố kiều ngẩn người. Mai thị phút chốc tắc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, còn có chiêu nhi đâu. Chiêu nhi như vậy khẩn trương xảo nhi, không đợi chính mình phản đối, chiêu nhi định là cái thứ nhất phản đối người. Quả nhiên, cố Kiều nghe được lời này, cũng ngẩn ngơ. Một lát sau, nàng mới gật đầu đáp, ta sẽ nói phục thẩm chiêu. Cố bà tử đem nàng kéo lên, rõ ràng không tin, chờ người thuyết phục rồi nói sau. Ban đêm, thẩm chiêu rốt cuộc đã trở lại. Người một nhà chờ hắn ăn cơm, trong bữa tiệc, người một nhà vẫn là giống ngày xưa như vậy hoàn thanh tiểu ngữ chỉ là thẩm chiêu phát hiện mụ nội nó cùng mẹ nuôi hướng chính mình trong chén gấp đồ ăn số lần rõ ràng nhiều quá ngày thường hắn du mắt nhìn chất đầy chén nhịn không được cười nói mãi mãi nương còn như vậy ta nên ăn no căng ăn nhiều một chút nhi thượng chiến trường đến hồi lâu đều ăn không được trong nhà đồ vật cố bà tử cười nói thẩm chiêu biết được các nàng đều đã biết có chút thấy nấy tương lai trong khoảng thời gian này ta muốn ra một chuyến viện môn không thể ở nhà chiếu cố các ngươi ngươi đứa nhỏ này nói cái gì Người đi túc trâu, không phải cũng là bảo hộ chúng ta sao? Mai thị nói, nước mắt lại bừng lên. Hảo hảo, ăn cơm a, trên bàn cơm không đề cập tới này đó. Cố kiểu vội vàng ngắt lời. Mai thị cũng vội vàng nhịn xuống nước mắt, nghe nói tiễn đưa trước khóc là không tốt, vì hảo dấu hiệu, nàng cũng cần thiết nhịn xuống không thể khóc. Nàng lập tức chỉ vào cái bàn trung gian toan canh cá triều đại gia giảng đạo. Hảo, ăn cơm, cái này toan canh cá, thật vất vả đem trong hồ băng cấp tạc khai lộng như vậy mấy cái cá đi lên. Đại gia mau nếm thử. Tiểu vãn, này cá trên lưng này một tiểu khối thịt không có thứ. Tới, dịch cấp chăn chăn ăn. Cảm ơn bà ngoại. Mai chăn chăn lập tức ngọt ngào nói cảm ơn. Chăn chăn nhất ngoan. Một bữa cơm, cuối cùng là ở ấm áp không khí ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, cố bà tử cùng mai thị các nàng lại lôi kéo thẩm chiêu nói một hồi lâu lời nói. Bất quá thẩm chiêu gần đây thật sự là quá vất vả. Nhìn đến hắn đáy mắt kia một mảnh ô thanh, cố bà tử cũng không hảo cùng hắn nói lâu lắm. Cuối cùng, lấy mai chăn chăn một cái ôm kết thúc đại gia đối hắn dặn dò. Theo sau, mọi người đem thời gian để lại cho cố kiểu cùng thầm chiêu. Chương 717 không ngại quốc công gia giúp ta. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi tốc châu. Cố Kiều đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem chính mình ý nguyện biểu đạt ra tới. Thầm chiêu như mày, lại không có một ngụm cự tuyệt, chuyện này ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Thầm chiêu, ngươi chừng nào thì như vậy do dự. Ngươi sáng mai liền phải xuất phát, lúc này ngươi lại muốn suy xét bao lâu. Túc Châu tình thế nguy cấp, đến lúc đó. Túc Châu nguy hiểm là không tồi, nhưng là đế kinh thành ngoái đầu nhìn duệ đối ta như hổ rình mồi, đối ta mà nói, đế kinh thành càng nguy hiểm. Nếu ta và ngươi cùng đi Túc Châu, cố duệ tất nhiên không dám ở quân nhu phương diện làm khó dễ ngươi, bởi vì ngươi ta cùng tồn vong. Ta nếu chết ở bên ngoài, hắn cũng đừng nghĩ được đến gỗ đảo tay xuyến. Thậm chiêu không nói chuyện, hiện nhiên là ở cân nhắc cố kiểu ở đế kinh cùng Túc Châu, cái nào địa phương càng an toàn. Nếu hắn đem Cố Kiều lưu tại đế kinh, khẳng định sẽ phái người bên người bảo hộ, Cố Duệ xuống tay thực hiện được khả năng tính sẽ có bao nhiêu đại. Nghĩ đến sắp đã đến trừ tịch cùng với Nguyên Tiêu, hắn giao động. Cố Kiều làm Cố Mệnh Đại Thần Nữ Nhi, không có khả năng không tiến cung, một khi tiến cung, vậy vào Cố Duệ thế lực trong phạm vi. Chúng ta cùng nhau đi. Hắn lập tức giảng đạo. Thầm chiêu, ngươi quá tuyệt vời. Cố Kiều nhịn không được nhóm chân, ở hắn trên mặt rơi xuống một hôn, cười nhìn hắn. Thẩm chiêu lập tức thượng thủ nhéo nhéo nàng gương mặt, sau đó giảng đạo, đừng cao hứng đến quá sớm, mãi mãi cùng nương không nhất định đồng ý đâu. Đi thôi, chúng ta cùng đi đem chuyện này cho các nàng nói rõ ràng. Cố kiều nghiêng đầu cười nói, mãi mãi nói, chỉ cần ngươi đồng ý, nàng cùng nương liền không ngăn cản ta, kết quả các nàng cũng chưa nghĩ đến, ngươi dễ dàng như vậy đã bị ta thuyết phục. Thẩm chiêu bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó dắt tay nàng, không có biện pháp, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi phóng tới ta bên người càng an toàn. Hơn nữa, một năm thực mau, ta không nghĩ bỏ lỡ mỗi một ngày. Này nhóng lên, chỉ còn lại có 10 tháng. Cố Kiều lập tức nắm chặt hắn tay, đi thôi, chúng ta đi cùng mãi mãi còn có nương nói rõ ràng, bằng không sáng mai làm đột nhiên tập kích, ta sợ các nàng không chịu nổi. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi lại đi mai thị cùng cố bà tử trong phòng. Nghĩ đến thẩm chiêu lần này đi túc châu cắt hung chưa biết, cố bà tử cùng mai thị đối với cố Kiều một hai phải đi theo đi, khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng thẩm chiêu không phải người khác, cũng là các nàng nhìn lớn lên hài tử, nghĩ hai đứa nhỏ đi đến hôm nay rất không dễ dàng, vốn dĩ đều phải thành thân, kết quả lại gặp được cốt tang trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định làm thỏa mãn cố kiểu tâm nguyện. Đi thôi, hai người các ngươi lẫn nhau chăm sóc, nhất định đều phải bình bình an an trở về. Cố bà tử nói, múi chua sót không thôi. Nương lại đi cho ngươi chuẩn bị chút quần áo. Mai thị thấy khuyên không được, lại sợ chính mình lại xử tại nơi này nước mắt rơi xuống chạy nhanh tìm cái cớ xoay người rời đi. Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu nhìn nhau, rất là phức tạp. Theo sau, Mai Thị các nàng lại giúp Cố Kiều thu xếp hành lý. Thẩm Chiêu muốn xuất trình, Cố Kiều đi theo. Cố bà tử các nàng lại ở tại Định Quốc công phủ liền không quá thích hợp. Bất quá Thẩm Vãn là Thẩm Chiêu muội muội, Mai Thị lại sớm cùng Cố Duệ hòa Ly, Nàng là Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vãn mẹ nuôi, muốn ở lại người khác cũng quản không đến nàng trên đầu. Mấu chốt là Cố bà tử, kéo nhiều thế này thời gian, Cố phủ cũng tu sửa hảo. Cố bà tử cũng vô pháp trí nhi tử quan thanh với không màng. Nãi nãi, ngươi phải về cố phủ có thể, nhưng có thể hay không chờ đại quân xuất phát nửa tháng sau lại trở về, liền nói xảo nhi một người ở trong phủ trong lòng ngủ rột, ngươi muốn bồi nàng. Thầm chiêu đối cố bà tử giảng đạo. Các ngươi đây là... Tính toán gạt xảo nhi nàng cha. Cố bà tử hơi chút tưởng tượng là có thể hiểu được. Ta sợ cha lo lắng, cũng sợ hắn không đồng ý, hắn dù sao cũng là cha ta, nếu là hắn không đồng ý khó xử thầm chiêu ta cũng ra không được thành. mãi mãi, chờ chúng ta đi xa ngài lại trở về đi. cố kiều vội vàng giảng đạo. hào đi. cố bà tử than khẩu từ từ đọc sách rụt sật mẹ khí. chờ trở lại là kiều viện. cố kiều nhịn không được hỏi thầm chiêu. ngươi vì sao sẽ đồng ý mãi mãi trở về? người ta không ở trong phủ. suy nghĩ đem mãi mãi cường lưu liền rất khó khăn. yên tâm, ta sẽ phái người bảo hộ mãi mãi. hơn nữa cố duệ cũng không dám đối mãi mãi như thế nào. Rốt cuộc hắn hiện tại đúng là phải nhanh một chút hợp lại quyền thời điểm một khi mãi mãi xảy ra chuyện gì đều vô cùng có khả năng ảnh hưởng hắn bước tiếp theo kế hoạch hắn đã bị đoạt tình khởi phục quá cùng nhau đồng dạng sự tình, tổng không có khả năng xuất hiện lần thứ hai lời nói là như thế này nói cố Kiều vẫn là có chút lo lắng rốt cuộc ở nàng trong mắt cố duệ chính là cái phát rổ vì đạt được mục đích không tử thủ đoạn ngụy quân tử một người giữ dội máu lạnh mới có thể đối thân sinh nữ nhi chết thờ ơ tiểu Lê Nhi sai Cố nguyệt Hắn cũng không nửa phần thương tâm, cũng chỉ rất hai giọt nước mắt cá sấu. cố nguyệt quán thượng như vậy cha, cũng thật là đảo tám đời vận xui đổ máu. Chờ chúng ta trở về, này bút trướng ta nhất định phải cùng hắn thanh toán. Cố Kiều ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần. Thầm chiêu lại như là không xương ống đầu dường như ông nàng, dính ở nàng trên người. Sau đó tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng giảng đạo. tiểu Nhi, đêm nay ta liền ở lạc kiều viện không đi rồi được không? Cố Kiều cảm thấy lô thai ngứa, mặt cũng đi theo đỏ. Vội vàng giôi tay đẩy hắn, "Không được, còn không, có thành hôn đâu." Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Cố Duệ có phải hay không đến chờ đến chúng ta thành hôn mới có thể chết? Bằng không trên danh nghĩa hắn là cha ngươi, chúng ta có phải hay không lại muốn giữ đạo hiếu ba năm? Cố Kiều há miệng thở dốc, tức khắc nhịn không được bạo thô khẩu, "Sắt." "Ân." "Không có việc gì, chính là cái ngữ khí trợ tử." Thẩm Chiêu lập tức vặn quá nàng thân mình, sau đó nhéo lên nàng cằm, để sát vào hỏi, "Thật khi ta nghe không hiểu." "Ân." Cố Kiều có chút chột dạ, mặc danh mà, tim đập cũng bắt đầu gia tốc. Tiếp theo nháy mắt, trên môi nóng lên, ngay sau đó, Thẩm Chiêu tay háo vùng, bên cạnh ánh nến liền dập tắt đi. "Thẩm Chiêu, ngươi trở về Cố Kiều đẩy hắn. Ta kia nhà ở quá lạnh." Thẩm Chiêu hủi khuất nói. Còn không đợi Cố Kiều nói cái gì nữa, nàng đã ngã xuống gối mềm. Liên ở nàng khẩn trương đến không kềm chế được thời điểm, Thẩm Chiêu đột nhiên xả quá chăn đem nàng bọc lên, sau đó cách chăn ôm lấy nàng, ách giọng nói giảng đạo, "Ngủ đi." Cố kiều tức khắc nở nụ cười, ngay sau đó cảm thấy chính mình không quá phúc hậu, lại vội vàng thu liễm tiếng cười, sau đó quan tâm mà giảng đạo, ngươi đừng nằm ở chăn bên ngoài, tuy rằng thiêu tương ấm, nhưng là ngủ rồi không, cái chăn vẫn là sẽ bị cảm lạnh. Ngươi đồng ý, ta ngủ thời điểm ngươi trộm đã tới, lại không phải lần đầu tiên, được rồi, chạy nhanh nằm hảo. Thậm chiêu tựa hồ thật sự có chút ngoài ý muốn, theo sau nhịn không được chống thân thể, nương hành lang hạ xuyên thấu qua tới mỏng manh ánh sáng nhìn nàng, sau đó cười nói. Nguyên lai ngươi đã sớm biết." Cố Kiều sắc mặt đỏ lên, lập tức kéo chăn che lại mặt, Thẩm chiêu ưỡn tay đem chăn kéo xuống, sau đó để sát vào, nhẹ giọng hỏi, "Cố đại tiểu thư, ngươi ngủ không thoát ngoại thường sao?" Cố Kiều đối thượng hắn hài hước ánh mắt, không biết vì sao chơi tâm nổi lên, lập tức ngẩng đầu mổ hắn một ngụm, sau đó đồng dạng treo ghẹo nói, "Không ngại quốc công gia giúp ta." Thẩm Chiêu hô hấp căng thẳng, tiếp theo nháy mắt, hắn thân hình vừa động, trên người ngoại thường đi trừ chỉ, chỉ còn lại có trung ý li. Để... Tiếp theo Cố Kiều chỉ cảm thấy chân buồng lỏng, một cổ hàn khí rung manh bảo, tiện đà rơi vào một cái nóng bỏng ôm ấp. Cùng trước mặt ôm ấp đồng dạng nóng bỏng, là kia một con rừng ở nàng bên hông đại trưởng. Cuối cùng, chơi hòa người, rốt cuộc dẫn lửa thiêu thân. Chương 718 Thẩm chiêu lửa Cố Kiều, canh hai. Đêm dài từ từ, bên ngoài đông tuyết từng mảnh từng mảnh, trong thiên địa đông lạnh lạnh lẽo, mà phòng trong lại ấm áp hòa hợp. Cuối cùng cuối cùng, Cố Kiều bị đánh cho tơi bời, chỉ có thể hướng thẩm chiêu quy phục. Thẩm tướng quân một đường công thành đoạt đất, cuối cùng thương hương tiếc ngọc, thả nàng một con đường sống. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Cố kiều đột nhiên thực may mắn ngày mai còn muốn xuất chinh, may mắn chính mình lựa chọn cùng hắn đồng hành, bằng không chỉ sợ cử cờ hàng đều không để dùng. Thẩm chiêu, chúng ta sẽ bình an trở về, đúng không? Nàng nắm chặt hắn rừng ở chính mình bụng vây quanh tay nàng, nhịn không được hỏi. Sẽ. Thẩm chiêu ở nàng nhĩ sau kiên định mà giảng đạo. Túc châu tuyết sơn thật sự thực mỹ. Ta khi đó từng vô số lần ảo tưởng, một ngày kêu ta nhất định phải mang ngươi đi đến Túc Châu tận mắt nhìn thấy xem ta xem qua phong cảnh, không nghĩ tới. Sẽ là lấy như vậy một loại phương thức. Ta hải y ghề ngươi hãn, ngủ đi. Thẩm Chiêu nhẹ giọng giảng đạo. Lại lần nữa nghe được hải y ghề ngươi hãn cái này xưng hô, cố kiều rất là phức tạp, theo sau nàng xoay người lại, dôi tay ôm lấy thầm Chiêu, vùi đầu vào hắn ngực, ân, ngủ. Một đêm, không nói chuyện. Hôm sau, cố kiều thiên không lượng liền tỉnh. Giơ tay một sờ, bên cạnh vị trí quả nhiên không, chỉ là ổ chăn còn lưu có thừa nhiệt. Nghĩ đến thẩm chiêu là lo lắng hạ nhân nhàn thoại, cho nên sấn sắc trời chưa lượng liền rời đi.